v ề p h ầ n đường bạch bị phong hổ lưu lại bảo hộ vương h u y ê n mà hoa nhất nặc quy đạo nhân cùng xa tinh ba người là là phụ trách bảo hộ hạm đội an toàn ba người bọn họ một người đi theo một tên thống soái cũng coi là ba tên thống soái cận vệ ở chỗ này không thể không nói một lần tiểu hồ ly gia hỏa này đã thành công đột phá đến ma thú vương cảnh giới bất quá tiểu gia hỏa này tựa hồ là đã xảy ra hiện tượng p h ả n tổ tại s a u khi độ kiếp thế mà nhiều hơn hai cái đôi biến thành ba đôi hồ ly hơn nữa còn không thể biến thành hình người nó độ k i ế p thời điểm hình thành linh khí cái phế ước thậm chí so s ả vương cùng truy điện còn cường đại hơn ước chừng có chừng năm trăm mét linh khí cái phế ước thiên kiếp uy lực cũng không nhỏ cũng may có đường bạch đỉnh cấp pháp bảo tại nhưng lại hữu kinh vô hiểm vượt qua đường bạch cùng truy điện đỉnh cấp pháp bảo tại trải qua phong hổ sử dụng về sau đều bị hao tổn không ít nhưng cũng không có hủy đi bởi vì là tâm huyết tế luyện nguyên nhân chỉ cần thu hồi thể nội sau đó mỗi ngày tế luyện một phen liền có thể chậm dại khôi phục trong đó truy điện khiên tròn tổn thương muốn càng một chút cho nên mượn đường bạch khiên tròn năm trăm mét linh khí hình p h i ế u suốt ngày kiếp cho dù là bị hao tổn đ ỉ n h cấp pháp bảo hơn nữa còn là chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực tình hung dưới y nguyên có thể gánh vác được thiên kiếp uy lực bởi vậy có thể thấy được một kiện tốt pháp bảo đối với cá nhân thực lực tăng lên thật sự là quá lớn đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày chờ đợi phong hổ cuối cùng là quyên góp đủ hạn mức hoa m ộ ư ơ i vạn linh thạch mua một kiện trùng phẩm pháp bảo thanh dương phi kiếm sở dĩ lời nói mười vạn mua sắm mà không phải lại tiếp tục chờ càng nhiều linh thạch đi mua sắm những cái kia tốt hơn pháp bảo nguyên nhân chủ yếu là làm hạn mức thêm vào đến mười vạn về sau nếu là không tiêu phí một bộ phận mà nói hạn mức liền không lại thêm vào lúc đầu phong hổ còn muốn nghẹn một hồi dự định mua cái kia đắt nhất pháp bảo một kiện giá trị ba mươi vạn trong linh thạch phẩm pháp ý ý ý ý ý kết quả lại phát hiện bản thân căn bản không có khả năng kiếm ra ba mươi vạn hạn mức đi ra cuối cùng chỉ có thể tuyển một kiện trung phẩm pháp bảo thanh dương kiếm. Một kiện trung phẩm pháp dương kiện kiếm. bảo, đối với phong hổ thực lực tăng lên cũng không tính rất rõ ràng nguyên bản hắn thì có 918 điểm chiến lược giá trị khi lấy được phi kiếm về sau cũng bất quá thì đến được 950 điểm, t ư ơ n trăm năm với mươi điểm tương đương với p h o n g hổ l o ạ i n à y cấp ba ậ c c o thủ m à n ó i tác cũng dụng k h ô n g p h ả i là lớn. quá đ ư ơ n n g h i ê n phong hổ c ả m giác, cũng l à bởi vì, thôi r o n n g tay m ì t r này trung phẩm phi kiếm. chỉ là bình thường nhất phi kiếm mà thôi bởi vì cầm trong tay cảm giác thậm chí còn không bằng bản thân chuôi này bị thiên kiếp hủy đi phi kiếm mấy người cùng một chỗ tiến vào sư tâm vương quốc phong h ổ phát hiện cái này sư tâm vương quốc các quý tộc đối với dân sinh quản lý thậm chí còn không bằng thứ hoàn liên minh cơ hồ khắp nơi đều có thể thấy trên mặt xanh s a o nông nô lúc đầu ma quật hoàn cảnh không tốt lắm hơn nữa linh khí mật độ rất cao dẫn đến người ở đây tố chất thân thể vô cùng tốt chỉ cần thêm chút huấn luyện liền có thể đạt tới sơ cấp võ giả tiêu chuẩn nhưng là phong hổ nhìn thấy rất nhiều nông nô tố chất thân thể thậm chí còn không bằng địa cầu bên trên người bình thường hiển nhiên là lâu dài lao động không chiếm được sung túc dinh dưỡng dẫn đến tố chất thân thể rất là hạ xuống người ở đây c u n g địa cầu hoàn toàn không cách nào so sánh được hắc sơn nói khẽ h ắ n có thể đủ biến thành hình người hơn nữa hướng tới xã hội loài người tương tại nhân loại căn cứ khu bên trong sinh hoạt qua bằng không thì mà nói cũng sẽ không đi bắt phục lòng cho dưới trướng hắn yêu thú làm lao sư đúng vậy à không cách nào so sánh được à người ở đây sinh hoạt rất thảm phong hổ gật đầu nói bên người mang theo toàn bộ là địa cầu tới nhưng lại cũng không sợ bọn họ nói lỡ miệng cái gì tất nhiên dạng này phong hổ không bằng ngươi thêm chút sức đem nơi này đánh xuống từ ngươi tới thống c h ữ a khỏi truy điện nói đúng vậy à chủ nhân nhờ ngươi đến thống trị nơi này người ở đây về sau nhất định sẽ vượt qua cuộc sống rất tốt tiểu hồ ly tố tố nói ở chỗ này còn được nói một tiếng tố tố là cái nữ tính tiểu hồ ly thấn thăng ma thú vương về sau mặc dù không có khả năng biến thành hình người nhưng là lúc nói chuyện giống như mười hai mười ba tuổi tiểu nữ h à i thanh em em dịu rất là e m h a i trần c u a tui n é t muốn thống trị nơi này nhất định phải đánh bại sư tâm vương quốc mới được hiện tại ở chúng ta cũng không có cái năng lực kia phong hổ lắc đầu nói cũng không nhất định nơi này chiến tranh phổ thông sĩ、si、tốt kỳ thật cũng không phải là chiến tranh mấu chốt thắng bại ma vương cấp cao thủ mới là chỉ cần chúng ta giết sư tâm vương quốc ma vương cấp cao thủ như vậy sư tâm vương quốc tự nhiên tùy ý chúng ta xâm lược hắc sơn yêu vương nói cái này cũng không dễ dàng hơn nữa đừng quên còn có thánh giáo đây đây chính là cái phía sau màn đại buốt tứ đại hoàng triều hạn chế thánh giáo không cho thánh giáo khuyết trường nhưng là thánh giáo liền sẽ không trong bóng tối bồi dưỡng thế lực sao có lẽ chúng ta nên thử xem thánh giáo tình huống nhìn xem đến cùng phải hay không như cùng ta phỏng đoán như thế phong hổ nói tiến vào ma quật không gian đến bây giờ phong hổ vẫn luôn có một nghi vấn hơn nữa còn không dám hỏi ma quật trong không gian người cái kia chính là ma hóa địa cầu bên trên một số cao thủ đầu nhập vào ma tộc về sau đi qua đặc thù nghi thức biến thành ma nhân bọn họ tại lúc bình thường có thể giữ nhân loại mình biểu tượng nhưng là bản chất cũng đã khác biệt khác biệt lớn nhất chính là huyết dịch ma người huyết dịch là màu xanh lá mà nhân loại huyết dịch là màu đỏ thậm chí lúc trước những cái kia tiến công địa cầu ma nhân cao thủ huyết dịch cũng đều là màu xanh lá hơn nữa bọn họ từng cái đều có thể ma hóa ma hóa s o đối với thực lực biên độ tăng trưởng thậm chí so địa cầu ma nhân còn mạnh hơn thế nhưng là phong hổ tại ma quật trong không gian giết nhiều cao thủ như vậy cũng không có phát hiện một cái là dòng máu màu xanh lục dạng này để cho phong hổ trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc chẳng lẽ trong ma quật ma nhân cũng là một cái đặc thù q u ò n thể bọn họ cùng người bình thường cũng không giống nhau phong h ổ suy đoán công kích địa cầu thế lực là t h a n h giáo vậy có phải hay không nói t h a n h giáo chính là ma nhân đại bản doanh phong h ổ không biết chỉ có thể suy đoán hoặc là đi chứng thực còn nếu là chứng thực mà nói cũng có một cái rất đơn giản phương pháp chính là tìm một cái t h a n h giáo người giết nhìn xem huyết dịch rốt cuộc là màu gì tự nhiên rõ bất quá tại ma quật trong không gian t h a n h giáo người địa vị cũng rất cao Cơ bất quá tại trong vùng biển giáo đường nhưng lại không nhiều phong hổ thống nhất hải vực trong thế lực chỉ có xa môn đảo chờ số ít mấy cái khá lớn hòn đảo bên trong thành lập giáo đường về phần cái khác tuyệt đại bộ phận đảo chủ trên hòn đảo đều không có giáo đường tồn tại cũng không biết là không đủ nhân viên không có phát triển đi qua hay là bởi vì bọn họ trướng mắt cái kia điểm địa phương phong hổ lánh địa mình bên trong giáo đường hắn là không dám động liền sợ dẫn tới thánh giáo chú ý phái người tới cha nhìn cái gì đến lúc đó lại bại lộ bản thân nhưng là sư tâm vương quốc liền không có vấn đề gì nhóm người mình cũng là ma vương cấp cao thủ t ù y tiện giết mấy cái thánh giáo người sau đó lập tức rời đi cũng không khả năng sẽ bị người phát hiện ẩn thân đi chúng ta tìm xa một chút địa phương phong hổ nói ân t ố t đám người nghe vậy gật đầu sau đó tìm ẩn nấp vị trí trực tiếp thân thân sau đó ngự kiếm phi hành hướng về sư tâm vương quốc chỗ sâu bay đi nơi này cũng không sai biệt lắm ngự kiếm phi hành hơn một giờ không sai biệt lắm đi thôi hơn nghìn dặm đường phong hổ bọn họ tìm đại thành thẳng tiếp theo đây là một cái công tức chủ thành ở chỗ này thường trú dân số ước chừng có bảy tám trăm l i n người mặc dù không đến trăm vạn cấp bậc nhưng cũng coi là tuyệt đối thành phố lớn thánh giáo tại nhân viên ở đây địa vị phải có tương đối cao chương 647, t h á n h giáo thực lực ẩn thân tiến vào thành trì phong hổ đám người đối với cái thành phố này hơi biết rồi một phen về sau đi thẳng tới giáo đình mực ngươi vốn là giáo đình bạch di tế tự tại cái thành trì này bên trong trừ bỏ phủ công tức để nhóm người bên ngoài liền tính hắn quyền lợi to lớn nhất lúc này mực ngươi bản từ một tên phu nhân trên thân thể đứng dậy dỗi cái chặt ngang sau đó đem cái kia phu nhân đuổi đi cái kia phu nhân là một gã tử tức phu nhân tại đến giáo đường cầu phúc thời điểm bị hắn nhìn chúng sau đó mực ngươi bản lợi dụng trọng trọng thủ đoạn đem cái kia tên tử tức điều đi t r ê n trường cuối cùng không hiểu thấu đã chết mà cái này tiểu tử tức phu nhân cũng đã thành hắn đồ chơi hay là tại bên ngoài thoải mái ở chỗ này liền xem như công tức các h ạ g ặ p ta muốn lễ nhuộm ba phần những cái kia các tiểu quý tộc càng là tùy ý tự cấm b ó p bất kể là coi trọng nhà ai bảo vật gia truyền vẫn là coi trọng ai thê tử con gái không bao lâu đối phương liền sẽ ngoan, ngoan hiến đi lên nếu như không tuân cái kia kết quả cuối cùng thật giống như vừa mới cái kia phu nhân trượng phu một dạng cuối cùng chết không minh bạch mà ở thánh giáo hắn một cái tiểu tiểu bạch y tế tự tính cái gì trên đầu có vô số so với hắn cấp bậc cao gia hỏa tại thánh giáo cái này một hệ thống bên trong giáo hoàng phía dưới có mười hai cái hồng y giáo chủ hồng y giáo chủ phía dưới là đại giáo chủ đại giáo chủ phía dưới là chủ giáo chủ giáo phía dưới là hồng y tế tự sau đó là bạch y tế tự cuối cùng là áo đen tế tự lại sau này chính là không có chức danh mang theo áo s á m tế tự chứ bỏ chủ giáo cùng tế tự bên ngoài còn có kỵ sĩ đoàn cùng sở tài phán cũng chia là rất nhiều cấp bậc bất quá kỵ sĩ đoàn tồn tại là vì chủ giáo cùng tế tự phục vụ mà sở tài phán chỉ có vương đô trở lên mà mới vừa có thiết chí ngay cả ca đức thành bên trong đều không có trong cái thành t r ì này giáo đường hắn thân làm bạch lý tế tự chính là chỗ này to lớn nhất người sau đó bộ hạ còn có mấy cái áo đen tế tự cùng đông đảo áo xám tế tự một cái hơn nghìn người hộ giáo kỵ sĩ đoàn tăng thêm một chút tập dịch nhiều người như vậy chung vào một chỗ cộng đồng hợp thành giáo đường tất cả nhân viên ở chỗ này hắn mực ngươi vốn là thổ hoàng đế chỉ cần không đi t r e o chọc đến đại quý tộc những cái kia tiểu quý tộc cửa với hắn mà nói căn bản chính là quyền sinh sắt trong tay cho nên ngày khác tử qua rất thoải mái mà hắn ở đây làm cũng vậy có mấy cái nhiệm vụ muốn làm thứ nhất điểm chính là phát triển tín ngưỡng đây là trọng yếu nhất thứ hai chính là tìm kiếm nhân tài thu nạp một chút khả tạo chi tài hoặc là tư chất phi phàm hài đồng sau đó từng cấp bên trên đưa sau đó bồi dưỡng thành thánh giáo kiên cố tín đồ thứ ba chính là giám thị thế lực địa phương nhìn xem có người hay không chẳng sống muốn cùng thánh giáo vật tay tử tuy nói thánh giáo thực lực rất mạnh ngay cả tứ đại hoàng triều đều muốn né tránh nhưng là trên cái thế giới này vẫn là rất nhiều không sợ chết ra hỏa bọn họ hoặc là đã từng nhận thánh giáo h ã m hại hoặc là nhìn thánh giáo không vừa mắt hoặc là thánh giáo phản đồ bản thân liền là tử hình phạm nhân dị giáo đồ chờ đã những người này có đôi khi cũng sẽ b i quá hóa liều đi tập kích giáo đường đương nhiên chỉ cần bọn họ có thể kiên trì ở thời gian nhất định như vậy thì có thể có được ở tại thành chủ trợ rút những cái kia tế tự cùng các kỵ sĩ rất nhiều cũng đều là cao thủ tỷ như cái này trong giáo đường mực n g ư ờ i bản bộ hạ mấy cái áo đen tế tự cùng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng là ma soái cấp cao thủ bất quá những cái này áo đen tế t ì đa số cũng không tại cái thành trì này bên trong mà là tại dưới t r ư ớ n g hắn cái khác giáo đường giáo đường cũng phân là đẳng cấp chỉ có ba t ớ c cấp lấy lên thành trì mới có giáo đường ba tước trong thành trì giáo đường bên trong trên cơ bản chỉ có một ít áo xám tế tự cùng kỵ sĩ mà hầu t ư ớ c trong thành trì thì có áo đen tế tự chủ trì công tước trong thành trì là bạch y tế tự đại công t ư ớ c trong thành trì là hồng y tế tự mà vương quốc vương đô bên trong cũng là chủ giáo cấp một áo xám tế tự cùng phổ thông kỵ sĩ bình thường đều là ma tướng cấp cao thủ đảm nhiệm áo đen tế ti phổ biến là sơ cấp ma soái bạch y tế tự là trung cấp ma soái hồng y tế tự là cao cấp ma soái chủ giáo cấp một cao thủ trên cơ bản cũng là ma vương cấp tồn tại về phần trên đó đại giáo chủ hồng y giáo chủ tự nhiên không cần nói toàn bộ đều là ma vương cấp trở lên tồn tại phong h ổ đám người chui vào trong giáo đường thần không biết quỷ không hay đem giáo đường bạch y tế tự mực ngươi vốn dĩ cùng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hai người bắt đi hai người này cũng là trung cấp ma soái đối mặt phong hổ cùng hát sơn yêu vương tự mình xuất thủ trên cơ bản không có cái gì năng lực chống cự trực tiếp bị đánh n g ấ t x ỉ u mang đi mà toàn bộ giáo đường căn bản không biết hai người bọn họ lớn thủ lĩnh đã biến mất không thấy đối với thẩm vấn phong hổ không có hứng thú gì đưa đến ngoài thành trực tiếp giết chết thi thể chảy ra mực dòng máu màu xanh lục để cho phong hổ biết rõ bản thân không có đ o á n sai bọn họ cùng tiến đánh địa cầu ma nhân hẳn là một dạng chỉ là không có ma hóa mà thôi nhìn đến ta suy đoán là chính xác tiến công địa cầu đúng là cái này thành giáo phong hổ nói ngươi làm sao đều không thẩm vấn một chút liền trực tiếp giết hát sơn yêu vương cười khổ nói không cần thiết ta tự nhiên có biện pháp biết rõ tất cả vừa nói phong hổ lấy ra hai cái tinh hồn sau đó đem hai người tinh hồn ném cho tiểu hồ ly ăn tự nhiên có thể thu hoạch được cả hai ký ức phong hổ chỉ ăn thú loại tinh hồn đối với nhân loại tinh hồn hắn là tới nay không ăn căn bản không thể đi xuống miệng từ mực ngươi bản cùng cái kia kỵ sĩ đoàn trưởng trí nhớ phong hổ đối với với thánh giáo thực lực có một thứ đại khái biết rồi có thể khẳng định mực ngươi bản biết rõ tất nhiên không phải toàn bộ nhưng là đã đầy đủ kinh khủng thánh giáo thật là một cái vô cùng to lớn thế lực trách không được liền tứ đại hoàng triều đối với thánh giáo đều vô cùng e rẻ một khu chủ giáo chính là ma vương cấp cao thủ mà ở ma quật trong không gian chỉ là vương quốc thì có mấy chục cái cũng liền mang ý nghĩa có mấy chục cái chủ giáo nhưng mà tại trong vương quốc cũng không chỉ là có chủ giáo còn có hộ giáo kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng sở tài phán tài phán trưởng đương nhiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng tài phán trưởng cũng không khả năng cũng là ma vương cấp cao thủ nhưng người giáo chủ này kỵ sĩ đoàn trưởng tài phán trưởng loại hình còn cũng chỉ là bên ngoài thế lực mà thôi thánh giáo chân chính tinh anh cũng đều tại đại bản doanh bên trong tòa thánh thành cái kêu bên trong tòa thánh thành đến cùng hội tụ bao nhiều cao thủ chủ giáo phía trên đại giáo chủ bên ngoài chỉ có bốn cái tiến vào chiếm giữ tứ đại hoàng triều nhưng là tại thánh giáo bên trong có được đại giáo chủ xưng hào người còn có không ít mà đại giáo chủ phía trên còn có mười hai hồng y giáo chủ cùng giáo hoàng trừ bỏ chủ giáo bên ngoài thánh giáo bên trong cũng tương tự có kỵ sĩ đoàn còn có sở tài phán chờ các loại cơ cấu những cái k ê u cơ cấu là bộ hạ cùng thủ lĩnh tối thiểu cũng là ma vương cấp cao thủ a như vậy tính toán xuống thánh giáo vốn có ma vương cấp cao thủ nói ít cũng là ba chữ số đây vẫn chỉ là bên ngoài mà một cái vương quốc ma vương cấp cao thủ bên ngoài bình thường chỉ có năm sáu cái thực lực sai biệt to lớn có thể nghĩ làm phong hổ tính toán xong thánh giáo thực lực về sau chỉ có một cái cảm giác gánh nặng đường xa mẹ nó không nói tứ đại hoàng triều mấy chục cái vương quốc làm sao đi xử lý chỉ là cái này thánh giáo cũng là điếu tạc thiên a thực lực này quả thực quá mạnh điểm cái kia mực ngươi bản biết rõ đại khái tình huống liền là như thế thánh giáo thực lực quả nhiên là quá kinh khủng tiểu hồ ly tố tố nói ai từ từ sẽ đến đi chúng ta đi trước đi hai người này mất tích sợ là cái kia vương đô ma vương cấp chủ giáo nhận được tin tức về sau cũng ngồi không yên rất có thể tự mình tới d o xét ngươi nói chúng ta muốn hay không hát sơn ánh mắt co rụt lại định tới làm một vô lớn không được người này không thể giết mất tích một cái bạch t i tế tự cùng từng bước từng bước kỵ sĩ đoàn trưởng mà thôi cái này không tính là gì nếu là giết người giáo chủ kia phiền phức nhưng lớn lắm đến lúc đó thánh giáo nhất định sẽ điều động càng hơn các cao thủ tới xem xét đến lúc đó chúng ta tẩy không thoát được hiểm nghi phong h ổ khẽ gật đầu một cái nói đỏ x â chuyện c ù n g http nét có thể giết chết ma vương cấp cao thủ cũng chỉ có ma vương cấp ở phụ cận đây chỉ có tam đại thế lực có thể làm đến cái thứ nhất là sư tâm vương quốc bản thân thứ hai là ma ương vương quốc mà cái thứ ba chính là bọn họ ca đức công quốc trước mắt ca đức công quốc đại bộ phận thực lực đều ở vào ẩn nút bên trong Thánh giáo chương ỉ biết là hoa nhất nặc đến đại công tức phủ đệ thời điểm,、xuất、hiện hai cái đến nhất tức xuất là hoa phủ ma nặc công đệ v cấp sáu trăm bốn mươi tám chặn giết ma vương cấp cao thủ phong hổ đám người trực tiếp rời đi chuẩn bị bản thân phạm vi thế lực mà cái kia mực ngươi bản cùng kỵ sĩ đoàn trưởng thi thể thì là bị phong hổ tiện tay ném cho bên ngoài hung thú cam đoan những cái kia thánh giáo cao thủ cho dù có thiên bản lánh lớn cũng không khả năng tìm tới hai người kia mà trên thực tế hai người sau khi biến mất giáo đường còn là vận chuyển bình thường lúc đầu hai người tồn tại cũng chỉ là quyết định một chút đại sự cũng sẽ không trực tiếp tham dự một chút việc vặt những chuyện này đều có người chuyên quản lý hơn nữa cả hai cũng là ma soái cấp cao thủ bọn họ hành tung đều rất tự do kinh thường tính vừa biến mất chính là mấy ngày cũng không ai dám hỏi đến cho nên cả hai mất tích lúc bắt đầu xin đến chỉ giáo đường người cũng không có làm một chuyện thẳng đến hơn mười ngày về sau hai người vẫn chưa về giáo đường nhân viên mới ý thức tới khả năng đã xảy ra chuyện sau đó tìm tới phủ công tức người tìm rút kết quả tự nhiên là cái gì cũng tìm không thấy chờ bọn hắn báo cáo vương đô vương đô phái người đến xem xét thời điểm đã không sai biệt lắm đi qua hai mươi ngày hai tên kia đã sớm hóa thành hung thu phân và nước tiểu phong hổ đám người hải vực lúc này hải vực chiến tranh cũng là hừng hực khí thế tại y tái ba tức có nội ứng tinh chuẩn đã kích xuống bắt lấy đối phương hải quân thực lực không đủ cùng chuẩn bị không đủ khuyết điểm nhất cử đem sư tâm vương quốc hải quân phá tan mà hậu tiến được đổ bộ tác chiến đến hàng vạn mà tính ám đường thành viên bị vung ra ngoài cùng dung nhập vào sư tâm trong vương quốc cho đại quân mang đến liên tục không ngừng tình báo đến từ ca đức công quốc mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ giống như cá giết sang sông chỗ đến trên căn bản là không chừa mảnh giáp bất kể là người vẫn là vật có thể đoạt toàn bộ cướp đi tiểu pháo đài quý tộc liền liền một cái tinh nhuệ ngàn người đội cũng đỡ không nổi bị phá vỡ pháo đài quý tộc trên cơ bản toàn bộ cấp sạch không còn trên bờ biển khắp nơi đều là liên tục không ngừng vận chuyển hàng đội tàu đến từ địa cầu phong hổ biết rõ chiến tranh cái đồ chơi này đánh không chỉ là bộ đội còn có hậu cần người phải thì phải căn bản nhất tài nguyên hiện tại ca đức công quốc nhân số đã quá ức nhưng là như cũ có số lớn lãnh thổ chờ đ ợ i khai phát bất kể là hải đảo vẫn là lục địa đều có thật nhiều khu vực không người thế nhưng là nhân thủ khan hiếm đó là cái cứng nhắc tiêu chuẩn phong hổ dù là lợi hại hơn nữa ca ũ n không khả năng lăng không biến g khả r người, cấp đức o hoa pháo bảo ạ t thành nhất. tâm thêm một chút, tộc, thành ít vật tư. liền là biện đối với nói, biển nơi đài mỗi cái đều đều vương ưng vương càng phồn đường ven hơn chung quanh, đều có không ít nông nâu cung pháp hồ khắp mà cấp duy quốc quốc quý mấy Sư ma có đ Ca、đức、công quốc phụ cận hải vực các thương nhân bị phong hổ điều động lợi dụng bọn họ đội tàu cho quân đội vận chuyển đồ tiếp tế sau đó ở tiền tuyến mua sắm quân đội cấp tới chiến lợi phẩm trong nước các thương nhân cơ hồ đều điên đối ngoại tác chiến chiến tranh tiền lãi cũng không phải bình thường cao trên cơ bản một cái vừa đi vừa về lợi nhuận cơ hồ cũng là chia đôi kiếm lời trên hải đảo những thương nhân kia đều cùng tựa như phát điên tất cả đóng thuyền căn cứ cũng cũng bắt đầu điên cuồng đóng thuyền mà lúc này đây vừa mới xuống nước đội thuyền giá cả so với trước đó đến giá cả càng là đề cao không chỉ gấp mấy lần nhưng lại như cũ ngăn không được nóng vội các thương nhân đối với nông nô những tên kia rất nhiều là không nguyện ý vận chuyển bất quá phong hổ dưới c ư ơ n g chế tính mệnh lệnh để cho mua x ă m chiến lợi phẩm số lượng cùng nông nô móc nối muốn mua qua càng đánh nữa hơn lợi phẩm nhất định phải vận chuyển số lượng nhất định nông nô cái này mới có thể giải quyết đương nhiên nông nô tại vận chuyển quá trình bên trong tự nhiên tránh không được tử vong thật giống như thời đại đại hàng hải địa cầu m ở dạng đại lượng nô lệ da đen bị vận chuyển đến mỹ châu mà dọc đường trên cơ bản có thể chết đi hơn phân nửa nơi này khác biệt đến một lần đội thuyền tốc độ nhanh mà đến khoảng cách cũng không tính quá xa chỉ cần hai ba ngày công phu liền có thể đến tới mặc dù cũng có bộ phận nông nô tử vong nhưng chỉ là một phần rất nhỏ đại lượng nông nô bị vận chuyển đến ca đức công quốc trong lúc nhất thời toàn bộ ca đức công quốc cơ quan quốc gia bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng lên tại l o n g vi vi tinh diệu t r ư ở n g k h ô n g phía dưới đại lượng nông nô bị phân phối đến khác biệt địa khu bắt đầu rồi cuộc sống mới ma sư tâm trong vương quốc hùng sư thành chiến tranh đang đứng ở gây cấn bên trong song phương đều dồn hết sức lực ngươi tăng binh ta cũng tăng binh thậm chí liền ma vương cấp cao thủ đều ở giữa không trung giao chiến một trận xung quanh rất nhiều quốc gia cùng thế lực đều đưa mắt về phía đang tại chiến tranh sư tâm vương quốc cùng ma ư ơ n g vương quốc phong hổ ca đức công quốc tại sư tâm vương quốc đại hậu phương chiến quả phong phú tự nhiên cũng cho sư tâm vương quốc mang đến không nhỏ áp lực hắn cũng không chiếm cứ thành trì chính là cấp đoạn liều lĩnh cấp đoạn cho dù là đánh vỡ thành trì cũng không chiếm cứ trực tiếp chính là mang đi tất cả có thể mang đi đồ vật đối với giống như châu chấu một dạng ca đức công quốc sư tâm vương quốc rất là tâm mệt mỏi đại hậu phương không thể mặc kệ nhưng là điều ra một cái công tước gây dựng hơn một trăm vạn đại quân qua đến thảo phạt thời điểm người ta trực tiếp rút lui căn bản không đánh với ngươi trực tiếp rút lui đến trên biển ngươi một chút biện pháp đều không có hải quân đã bị đánh tan quân hạm không phải là bị thu được chính là bị hủy diệt ngay cả đại lục ven bờ s ư ở n g đóng tàu cũng trên cơ bản bị hủy diệt không sai biệt lắm tất cả sẽ đóng thuyền thợ đóng thuyền cơ hồ toàn bộ bị bắt đi trọng yếu nhất là sư tâm vương quốc đường ven biển quá dài ước chừng gần vạn dặm như thế kéo dài đường ven biển đừng nói trăm vạn đại quân chính là lại đến một trăm vạn cũng là không có cách nào thủ ở bởi vì ngươi căn bản cũng không biết người ta là từ chỗ nào đổ bộ đại quân đổ bộ cướp bóc một phen về sau trực tiếp từ trên biển rút đi đợi viện quân lúc chạy đến thời gian cũng chỉ còn lại có một vùng đất trống ca đức công quốc động tác rất là kềm chế sư tâm vương quốc một bộ phận tinh lực dẫn đến sư tâm vương quốc căn bản không có cách nào toàn tâm toàn lực ứng đối hùng sư thành chiến tranh hơn nữa sư tâm vương quốc quốc lực lúc đầu cũng phải so ma h ương vương quốc kém một chút tự nhiên hùng sư thành chiến tranh chậm dại đã rơi vào hạ phong đáng chết thật là đáng chết châu chấu quân thực sự là phiến chết người tới cho ta truyền tin vương đô để cho đại vương điều động một tên ma vương cấp cao thủ đi liên hệ cự kình vương để cho cự kình vương xuất thủ hủy những côn trùng kia đội tàu phụ trách tây bộ đường ven biển chiến tranh cách luân công tước bị phong hổ quân đội làm phiền muộn không thôi cơ hồ mỗi ngày đều có không ít quý tộc tới khóc lóc kể lể bọn họ lãnh địa tòa thành thậm chí là thành trì bị ca đức công quốc đại quân cho cướp sạch không còn mà lần này phong hổ đại quân càng thêm s ư ơ n g cuồng hải quân thế mà theo thiên sư đường sông một đường xâm nhập nội địa số phạm vi c h ă m g i ả m đem thiên sư hai bên bờ sông các quý tộc cũng cho cướp sạch một lần là đại x o á i tin tức phát đến sư tâm thành sư tâm vương cảm giác cách luân công tức ý nghĩ rất không tệ ca đức công quốc lớn nhất ỷ trượng chính là hải quân nếu là có thể để cho c ự kình vương xuất mã chỉ là hải quân tự nhiên không đáng giá nhắc tới c ự kình vương tùy tiện làm một cái thao thiên cự lãng đều có thể đổ nhào không ít quân hạm sau đó một tên sư tâm vương quốc ma vương cấp cao thủ trực tiếp xuất phát tiến về c ự kình thú l ã n h địa ở tại cái này ma vương cấp cao thủ tựa như là tự đại quen thuộc trên đường đi n g h ê n ngang mảy may cũng không che giấu bản thân hành tùng trực tiếp lượt qua giữa không trung một đường đến hải vực ai vậy ngông cùng như vậy liền trực tiếp như vậy từ đỉnh đầu chúng ta bên trên bay qua phong hổ nhìn thấy giữa không trung bóng người bất mãn hết sức đại công tước người này ta biết là sư tâm vương quốc một tên ma vương cấp cao thủ tên là thụy kim lúc trước ta tổ kiến thứ hoàn liên minh phía sau thì có sư tâm vương quốc c ù n g hộ cái này thụy kim đã từng cùng ta liên lạc qua hoa nhất nặc nói sư tâm vương quốc ma vương cấp cao thủ h ắ n tới nơi này làm gì phong hổ cười a o mày nói. Nhìn h p ơ Sơn vương n hướng, như kình lánh nói. kinh hắn nhất định kình chúng vặn, n g g thú H thú. thú hạm ư với tựa Ta biết, tìm trả ta. cự Cự cự địa A Vừa là là đi đã đi đối đội các yêu nói hẳn là sẽ không xa tinh nói khẽ tốt chúng ta theo sau phong hổ nghe vậy cười một tiếng sau đó mang theo xa tinh hoa nhất n ặ n g hát sơn yêu vương trực tiếp đuổi theo cái k i a thụy kim đến cựu kình không trên lánh thú địa a về s trực tiếp chui vào trong biển rộng, chui biển vào kinh ế t trong quả b ể rộng n c ả thú ư ợ n g lập tức c để ha n nảy giật cả mình. Nơi này, rõ ràng là đi n hổ phát hiện trận pháp đã bị phá hư ha hổ tựa hồ cũng bị người lấy sạch cơ hồ thứ gì đều không có lưu lại mà c ự k ì n h thú càng là không thấy tăm hơi chẳng lẽ g i a hỏa này bị người g i ế t thụy kim cho mày c ự kinh thú thực lực có thể so với hắn mạnh hơn nhiều cây bên này cường giả bên trong còn có ai có thể giết hắn chương 649, t h á n h giáo gian tế lần này không dễ làm c ự kinh vương chết rồi những cái kia c ự kinh thú cũng trên cơ bản tan đàn xẻng ẽ đều không ở nơi này xem ra hôm nay nhất định là muốn một chuyến tay không chỉ là ai có bản sự này giết c ự kinh vương đâu thụy kim vẫn còn đang suy tư cả người đã ra khỏi mặt nước kết quả phát hiện tại chính mình t r u n g quanh thế mà cắt có một người tại thụy kim từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hoa nhất nặc cười nói hoa nhất nặc là ngươi còn có sa tinh không biết hai vị này là thụy kim nhìn thấy chiến trận này trong lòng cảm giác nặng nề bất quá hoa nhất nặc hắn vẫn là nhận biết giữa hai người coi như có chút giao tình bất quá trận thế này đối với mình có chút bất lợi a giới thiệu một chút vị này là hát sơn yêu vương hoa nhất nặc chỉ hát sơn yêu vương nói yêu vương các hạ ngươi tốt thụy kim nói yêu vương hẳn là ma thú vương đi cũng không biết là loại kia hung thú vương ma vị này chính là ca đức đại công tước phong hổ hoa nhất nặc nói cái gì ca đức đại công tước điều đó không có khả năng thụy kim giật nảy cả mình vô ý thức lắc đầu nói có cái gì không có khả năng chẳng lẽ còn có người sẽ giả mạo bản nhân hay sao phong hổ cười nói nghe đồn ca đức đại công tức bất quá là một cái mới vừa tiến vào ma x o á i cảnh giới người trẻ tuổi tôi h ta thừa nhận người này chiến tranh s ắ c thực lợi hại có thể lấy sức một mình đem chọn cái thứ hoàn liên minh đánh bại hơn nữa bây giờ còn đem sư tâm vương quốc làm sức đầu mẹ chán nhưng là luận công lực hắn không có khả năng nhanh như vậy đạt tới ma vương cấp thụy kim nói đó là ngươi vô c h i thôi ngươi tới nơi này có phải là hay không muốn tìm tìm cái kia cự kình vương trợ giúp phong hổ nói ngươi biết cự kình vương ở chỗ này chẳng lẽ thụy kim trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt chẳng lẽ nói cái kia c ự kính vương là bị bọn họ giết chết ha ha chẳng lẽ cái gì phong hổ cười nói c ự kính vương là bị các ngươi giết chết thụy kim hỏi ngươi rất thông minh bất quá gặp được ta chính là vận khí không tốt lắm phong hổ nói ngươi muốn giết ta thụy kim nghe vậy hoảng sợ nói c ự kính vương đều đã chết hắn không cho là mình có thể ngăn cản ở nhiều như vậy đối thủ ngươi cứ nói đi phong hổ lông mày nhớn lên ngươi không thể giết ta thụy kim nói a vì sao vậy phong hồ hỏi bởi vì kỳ thật ta là thánh giáo xếp vào tại sư tâm vương quốc người ta h i ể u chúng cũng không phải là sư tâm vương quốc mà là thánh giáo các ngươi ca đức công quốc cùng ma ương vương quốc cho dù là diệt sư tâm vương quốc cũng cùng ta quan hệ không lớn hôm nay ta cũng chỉ là làm cái chân chạy thôi cũng không xuất thủ ngươi nếu là giết ta tất nhiên sẽ nhằm chúng thánh giáo phẫn nộ trêu chọc thánh giáo đại giới không phải ngươi có thể thừa nhận được thụy kim trầm giọng nói thánh giáo người nguyên lai、like、ngươi là thánh giáo người a thế nhưng là ngươi có chứng c ứ gì nếu là không có chứng cứ ta có thể sẽ không tin tưởng phong hồ nói chứng cứ ừ cái này có tính không là chứng cứ vừa nói cái kia thụy kim thân thể bắt đầu có biến hóa cả người bành trướng một vòng trên người mọc đầy lân phiến mà ở phần lưng càng là thêm ra một cái cánh nhỏ thậm chí trên c h á n lại còn lớn có gai nhọn mà căn cứ phong hổ quan c h ắ c người này nguyên bản chiến lược giá trị chỉ có 273, còn chưa đủ 300, đang thay đổi thân về sau chiến lược giá trị thế mà trực tiếp đạt đến hơn 420, t r ọ n vẹn tăng lên gần gấp đôi cái này hình thái nên đủ để chứng minh ta là thánh giáo người rồi a chứ bỏ thánh giáo người không có người có thể biến thân thụy kim nói lao tiên h ngươi thực sự là thánh giáo người xin lỗi thực sự là xin lỗi ngươi đã là thánh giáo người chúng ta tự nhiên không thể t r e o vào cũng không dám gây chúng ta mẹ nó đi chết đi cho ta phong hổ hướng về bên cạnh hát sơn yêu vương hai người đồng thời xuất thủ ma tiểu hồ ly càng là dùng hết bản thân tuyệt kỷ sở trường tại sa tinh cùng hoa nhất nặc khó có thể tin ánh mắt bên trong cái kia thụy kim trực tiếp liên tục bên trong ba cái kỹ năng cả người thân thể trực tiếp bị cắt chia năm xẻ bảy chúc mừng ngươi giết chết thánh giáo thụy kim ban thưởng pháp lực giá trị năm mươi điểm ban thưởng điểm kỹ năng năm mươi điểm hệ thống nhiệm vụ thống nhất ma quật nhiệm vụ giới thiệu Ngươi thánh giáo ma vương giết giáo ở giữa trở nên không chết không cấp ma phong hổ lập tức hai mắt tỏa sáng từ khi trở thành ca đức đại công tức về sau phong hổ đã thật lâu không có phát động nhiệm vụ cái đồ chơi này ngược lại là có thể nhìn thành trong trò chơi trung cực nhiệm vụ thống nhất ma của ta cái kia đối thủ của hắn cũng không chỉ là thánh giáo còn có tứ đại hoàng triều về phần cái kia mấy chục cái vương quốc sách lấy trăm kế công quốc là không còn phong hổ cân nhắc trong phạm vi nếu là hắn liền thánh giáo cùng tứ đại hoàng triều đều đánh ngã những cái kia con tôm nhỏ còn có thể nhảy nhót ra cái gì đến lớn đại công tước các ngươi các ngươi làm sao đem hắn g dê ta hoa nhất nặc vẻ mặt đưa đám nói đại công tước các ngươi a i nha lần này là đã gây họa gây đại họa à sa tình nói x o n g cái gì họa nhìn một cái đem hai ngươi dọa đến cái kia sợ dạng phong hổ bĩu m ô i nói hai người này dù sao cũng là ma vương cấp cao thủ có thể hay không có điểm ma vương cấp cao thủ đảm đương không phải liền là tiêu diệt một cái thánh giáo ma vương sao có cái gì quá không được đại công tước người này giết không được a hoa nhất n ặ c nói thế nhưng là hắn đã chết phong hổ nhốn vai một cái nói, n vai ai? cái Đại một c ô giết tước, n g à tội t gì khổ như h chứ? Cùng h h á giáo n là đ ị cái h chúng ta đấu không lại, tất cả mọi người muốn chết không có chỗ trôn hoa nhất hắn như phải thuyền Phong hổ cả có nặc vô lực giặc. c người muốn trôn nói. Lần này, hắn xem như lên phải thuyền giặc. Phong hổ giết ta tất đấu vô lại, mọi xem này t h ủ y kim tự nhiên cũng có một phần có thể coi là tại trên đầu của hắn cho dù là hắn không có động thủ nhưng là cái kia thánh giáo là cùng ngươi p h â n rõ phải trái người sao nói đùa cái gì đây chính là thánh giáo a bên trong vùng không gian này thực lực thế lực tối lực lực c ư ờ người liền n xem h chiếm diện tích không biết bao nhiêu, cao không nhiêu, thủ nhiều như mây tứ đại hoàng thanh h diện biết đại triều, ở đối mặt thánh giáo mây mặt tứ t bao ở điểm, cũng là chống đỡ cái đầu. cái Người cũng chống Chết không có chỗ không trôn. là suy nghĩ nhiều quá ai nói hắn là thánh giáo cao thủ hắn là sư tâm vương quốc cao thủ chúng ta cùng sư tâm vương quốc thù địch giết chết hắn cũng không có gì lớn thánh giáo cũng không dám thừa nhận cái này thụy kim là bọn hắn người nếu không mà nói những quân chủ kê môn nguyên một đám nhưng là muốn người người cảm thấy bất an tất nhiên thánh không dậy nổi công khai thừa nhận cái kia liền không có việc lớn gì lại nói chúng ta giết thụy kim cũng không người trông thấy coi như chưa thấy qua hắn không phải liền có thể phong h ổ nói nói đến đây phong h ổ lập tức cảnh giác lên bên cạnh mình sẽ không cũng có thánh giáo làm tới thám tử a đoán chừng hẳn là có chỉ là tạm thời không biết là ai mà thôi xem ra sau này bản thân phải cẩn thận một chút tốt nhất vẫn là coi như chưa thấy qua a hoa nhất nặc cười khổ nói tốt rồi thu thập một chút chúng ta rút lui a phong hổ nói cái kia t h ủ y kim thi thể trực tiếp ném đến trong biển đoán chừng không cần thêm vài phút đồng hồ cũng sẽ bị động vật biển ăn hết về phần kim đan thì là bị đào lên hắn không gian chữ a vật pháp khí còn có pháp bảo chờ đã cũng đều bị phong hổ cầm trở về đại công tước ta đề nghị cũng không cần cầm ra hỏa này đồ vật nói không chừng trong này có một ít truy t u n g pháp khí loại hình đồ vật rất dễ dàng sẽ bại lộ chúng ta hoa nhất nặc nói còn có loại này thao tác ân được ta đã biết tất nhiên như vậy mà nói vậy chúng ta tốt nhất là chạy xa một chút phong hổ trầm ngâm một chút đem không gian chữ vật trong pháp khí linh thạch linh đan trở lấy các thứ ra sau đó mang theo truy điện hướng về trong biển rộng phương hướng lại chạy cách xa mấy ngàn hàng dặm tìm một đầu to lớn động vật biển đem vật kia ném đến động vật biển trong miệng sau đó xua đuổi động vật biển không ngừng hướng về cảng xa địa phương bơi đi sau đó mới không thể không nói hoa nhất nặc đề nghị cùng phong hổ cách làm xác thực cho để cho bọn họ tẩy thoát hiểm nghi thụy kim chậm chạp không về sư tâm vương quốc người cũng cảm thấy không thích hợp cũng không dám lại phái phái ma vương cấp cao thủ tới sợ lại không thấy một cái sư tâm vương quốc ma vương cấp cao thủ vốn là không nhiều nếu là lại không thấy một cái bọn họ cũng sẽ không cần cùng ma ư ơ n g vương quốc đâu nữa sư tâm vương quốc không dám phái người đi tìm nhưng là sư tâm thành chủ dạy không được à đối với thụy kim thân phận hắn nhưng là lòng dạ biết rõ nhưng là hắn tùy tiện không có khả năng rời đi đành phải đem tình huống hợp thành báo lên sau đó phía trên căn cứ người giáo chủ kêu báo cáo tình huống bắt đầu truy tung thụy kim tung tích khi bọn hắn tìm đến lúc đó đã là hơn một tháng về sau sự tình tại vô ngẩn trên đại dương bao la giết chết một con hung thú vương cuối cùng là gặp được không gian chữ vật pháp khí nhưng là thụy kim lại không còn hình bóng trong biển rộng đừng nói là ma thú vương liền xem như ma thú hoàng cũng có ma vương cấp cao thủ xảy ra chuyện cũng rất bình thường chỉ là để cho bọn họ không nghĩ ra là thụy kim h ả o hảo chạy xa như vậy làm gì nơi này cách đường ven biển tối thiểu có hơn vạn dặm chương sáu trăm năm mươi chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi cảm tạ nữ thần ba phong hổ tự nhiên không biết tại hoa nhất nặc nhắc nhở phía dưới hán động linh cơ một cái thế mà cho thánh giáo người tìm lớn như vậy một cái phiền thoái giết hết cái kia thụy kim về sau phong hổ lần nữa đội tàu toa c h ấ n ca đức công quốc hải quân căn bản là không sợ có động vật biển tập kích bởi vì thuyền trên đầu có quy đạo nhân luyện chế phụ triện phía trên phóng thích có quy đạo nhân khí tức quy đạo nhân có thể là ma thú vương cấp bậc cứng giả những cái kia động vật biển cảm nhận được quy đạo nhân khí tức tự nhiên không dám đi chủ động hạm đội công kích trừ phi là bị một cái khác ma thú vương cấp bậc ra hỏa thúc đẩy nếu không mà nói cho dù là thú vương cấp động vật biển cũng sẽ chủ động rời xa ca đức công quốc hạm đội mà đi qua thời gian dài như vậy chứa đựng phong hổ rốt cục lại một lần có mười vạn thương thành hàn mức lần này phong hổ lựa chọn một bộ pháp bảo hạ phẩm chiến y Pháp pháp chiến y cái đồ chơi này, có thể、so、sánh tính công kích cái bảo bảo so có công này, y đồ quý nhiều, đòn có ô n bình thường tính pháp bảo, cũng liền 1 vạn linh g kích thạch, c pháp bảo, đặc chút có thạch, chiến thạch. thú một thể trị một trị linh nhưng pháp hạ phẩm chiến y y, lại giá trị 10 vạn linh bộ giá giá lại vạn vạn là bảo y quý chỗ ó quý c tốt mặc vào một bộ này chiến y, y tăng thêm trong khoảng thời gian này tu luyện phong hổ chiến l ự c giá trị đã đột phá một nghìn đại quan thành công siêu việt hát sơn yêu vương thành trong mọi người chiến l ự c giá trị mạnh nhất tồn tại nhưng mà hắn bây giờ còn chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi tên phong h ổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo s ắ t c h ạ c chi ảnh trừ hại anh hùng đẳng cấp kim đan sơ kỳ kim đan bị hao tổn trọng thương pháp lực giá trị 2085. n g u y ê n thần lực 2950. c h i ế n lược giá trị 1004, 1004. lĩnh ngộ phát tắc phong hệ 1576, không gian tháng 1 2 t m ư hai năm sáu m ư á m trong h Pháp thân lệnh á n năm quyền g 10 62. bảo, bài t thương thành đan dược giá trị rất tiện nghi có thể duy nhất một lần nhiều hối đoái ra một chút đến sau đó phân cho đông đảo ma vương một chút cũng coi là lôi kéo nhân tâm về phần 1-2-3 cấp linh đan phong hổ cũng dự định nhiều hối đoái một chút có thể dùng đến ban thưởng cho ma soái cấp cao thủ cũng có thể xuất ra đi bán ngày thứ hai phong hổ đổi một chút cấp 4 linh đan sau đó mỗi người đều phân mấy khỏa lệnh quy đạo nhân đám người đối với phong hổ hảo cảm tăng nhiều cấp 4 linh đan dược hiệu so với phổ thông ngũ cấp linh dược còn tốt hơn một chút cho dù là đối với kim đan t r ù n g kỳ ma vương mà nói cũng có tương đối rõ rệt xúc tiến hiệu quả nhớ ngày đó vì một k h ỏ a cấp năm huyết san hô sa tinh đều kém chút cùng cự kình vương làm bởi vậy có thể thấy được có thể gia tăng công lực linh dược linh đan đối với ma vương cấp cao thủ lực hấp dẫn lớn bao nhiêu về phần hát sơn yêu vương nhưng lại không sao cả để ý hắn đã đạt đến ma vương hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong trình độ đối với hắn mà nói cấp bốn linh đan cũng không có bao nhiêu hiệu quả bất quá phong hổ tâm ý hắn nhưng lại không có cự tuyệt mà là lưu lại mặc dù hắn không dùng được nhưng là bên cạnh hắn còn có hát phong yêu vương t a m m ộ i cùng sắp đột phá hoặc là đã đột phá phí phí bọn chúng thế nhưng là rất cần cấp bốn linh đan cấp bốn linh đan trên địa cầu cơ hồ không gặp được thứ nhất là nguyên vật liệu quá khó mà tới tay hơn nữa cũng là luyện đan sư khó tìm phong hồ hiện tại đã tại bắt đầu bắt tay bồi dưỡng luyện đan sư thành viên chủ yếu chính là luyện hóa môn chủ cùng vốn là luyện hóa cửa thành viên trong biển rộng sản vật phong phú linh thảo tài nguyên rất nhiều tăng thêm ca đức công quốc phủ cận thanh l i ê n dãy núi chợ đã phổ thông linh thảo là không thiếu hụt đại lượng à đàn luyện cấp một cấp hai linh đan từ trong tay bọn họ sinh ra mà phần sau phân bị phong hổ sắp xếp người cầm lấy đi ma hưng trong vương quốc bán bộ phận bị lưu lại ám đường cùng trong quân những cao thủ lợi dùng trong tay độ cống hiến bắt đầu đại lượng hối đoái linh đan g tiến hành tu luyện sư tâm vương quốc chiến tranh còn đang tiếp tục hai quốc gia đã là tiến thối lương nan riêng phần mình tổn thất đều hết sức thảm trọng ma hương vương quốc chết rồi một cái vương tử hơn nữa chiến tranh đánh đến bây giờ chiếm không ít tiện nghi không nghĩ lui bước mà sư tâm vương quốc chỉ có thể hết sức chống đối đại hậu phương còn có ca đức công quốc tại cản trở bất quá sư tâm vương quốc dù sao cũng là một cái vương quốc nhân khẩu số lượng tiếp cận mười cái ức địa vực diện tích lãnh thổ bao la tiềm lực chiến tranh to lớn tự nhiên không phải dễ dàng như vậy thất bại đại lượng bộ đội ở hậu phương liên tục không ngừng tổ kiến sau đó đi đến tiền tuyến sư tâm vương quốc mấy cái phụ thuộc công quốc cũng bắt đầu lần lượt c h ứ n g minh chuẩn bị gia nhập chiến trường nuốt thứ hoàn liên minh ma ư ơ n g vương quốc vậy liền càng không cần phải nói bất luận là nhân khẩu vẫn là địa vực cũng là tăng dài một đoạn nhân khẩu trực tiếp đột phá hai mươi cái ước động viên so sư tâm vương quốc còn muốn lợi hại hơn sư tâm vương quốc đại hậu phương nhất là đường ven biển một đời nguyên bản tương đối màu mỡ địa phương hiện tại đã biến thành một phiến đất hoang vu phong hổ châu chấu h à n g đội bất kể là cái gì cũng cướp mà chiếm đoạt trên trăm cái đại hình hòn đảo ca đức công quốc người sở hữu bảng trên đại dương bao la vận chuyển năng lực mặc kệ phía trước các chiến sĩ cướp bóc bao n h i ê u thứ trở về cơ hồ đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại vận chuyển trả lại tại không đến một tháng thời gian bên trong chỉ là duyên hải nhân khẩu liền bị vận chuyển trả lại không dưới ba hơn trăm vạn vật tư càng là nhiều không kể xiết mỗi ngày đều có đại lượng đội tàu cấp bờ sau đó đại lượng vật tư bị vận chuyển đến trên bờ để dành không có thuyền biển các thương nhân chen c h ú c mà tới mang theo đại lượng đội xe đem đội tàu bên trên chiến lợi phẩm quét sạch sành xanh mà hậu v ậ n đưa đến ca đức công quốc thậm chí ma ư n g trong vương quốc tiến hành buôn bán nhiếp thủ đại lượng lợi ích không chỉ là thương nhân kiếm l ợ i kiếm l ợ i nhiều nhất kỳ thật vẫn là phong hổ đồ vật vốn chính là cướp tới trừ bỏ làm một bộ phận ban thưởng cho quân đội bên ngoài còn lại tất cả đều là hắn mà đội tàu cập bờ chi hậu tiến hành bán còn cần tới đây thu thuế nếu là đem mấy thứ vận chuyển ra ca đức vương quốc lại đến thu lấy một lần thuế quan tóm lại phong hổ là kiếm lời đầy b u ồ n đầy bát mà chủ yếu song phương giao chiến lại là tổn thất nặng nề sư tâm vương quốc tây bộ bờ biển phóng xạ đất liền hơn mười dặm cơ hồ cũng là hoang tàn vắng vẻ nguyên bản nơi này còn là rất phồn vinh nhưng là bị phong hổ trắng trận như vậy cướp bóc một số người cửa cùng tài phú bị cướp đi mà nhiều người hơn ngưỡng cửa cùng tài phú thì là bị những lanh chúa kia môn mang theo hướng đất liền di chuyển lúc đầu bị phong hổ cướp bóc kỳ thật không tính quá nhiều dù sao hơn vạn dặm đường ven biển tại ở gần đường ven biển ở lại nhân khẩu tối thiểu có siêu qua một cái ước nhưng là không chịu nổi mọi người sợ hãi hơn nữa đại hậu phương các quý tộc đều không có trải qua chiến tranh đột nhiên kinh lịch chiến tranh tự nhiên là bối rối vô cùng tất cả mọi người nghĩ đến siêu đất liền rút lui trực tiếp đem mảng lớn đất màu mơ biến thành đất hoang thậm chí có ba tước thành trì đều rút lui không còn một mảnh chỉ có bộ phận không có cách nào rút lui nông nô cuối cùng bị phong hổ đội tàu mang đi ma hương vương thúc giục phong hổ không muốn chiếu cố cấp đoạn có thể chiếm lĩnh thành trì tiếp theo công chiếm sư tâm trong vương quốc lục nhưng là phong hổ lại không n ốc làm như vậy mà nói là sẽ cho ma hương vương quốc giảm bớt áp lực nhưng vấn đề là muốn chính diện cùng sư tâm vương quốc ngạch cương đây cũng không phải là sáng suốt lựa chọn sư tâm vương quốc nhân khẩu mười cái ức tiềm lực chiến tranh to lớn Quân đội đến ngàn vạn mà tính tính, đội mà chương o dù là hùng là s thành tâm chiến chế đấu kèm chế sư ư v quốc đại bộ phận tinh lực, cũng đại tinh phải bộ một phận không hắn c á i công q u ố c lực có binh t h ể k h m n g chế, l à m tốt p h ư ơ n n g thức, tự h i ê n vẫn là cấp、đoạn. chỉ c đoạn, h i ế mốt tiện nghi không thể tòi, t nghi không bao nhiêu sự tình. Trường sự 651, một đạo phân thần chiến tranh còn đang tiếp tục phong hổ lại không có bao nhiêu tâm tư đi quản tiền tuyến sự t ì n h tiền tuyến có y tái hầu tước s a môn đảo chủ đám người riêng phần mình chỉ huy đã đủ rồi chiến tranh cố định phương châm đã ngồi xuống chỉ phải dựa theo đặt trước địa phương tốt châm đi nặc, trước tốt thể. nhất phương châm có hoa làm là Có sư có a tinh, cùng nhân n g quy đạo ờ i tâm ò a địa phương ma vương cấp cao quan chấn cấp căn cần hạm phòng phương thủ, hạm tình không cần hắn vương bản đội, đội đi bị t sự Theo sư tâm sư vương quốc cùng ma hưng vương quốc ở giữa đại chiến liên quan phụ gần một chút quốc gia cũng bắt đầu phát động cùng tham dự chiến tranh tứ đại hoàng triều bên trong tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều cũng là riêng phần mình chinh phạt ma hưng vương việc lớn quốc gia tu la hoàng triều phụ thuộc vương quốc mà sư tâm vương quốc thì là cổ ma hoàng triều phụ thuộc vương quốc hai cái tiểu đệ đánh nhau thật tình song phương l á o đại cũng không nhịn được bắt đầu tham chiến đại lục bên trên một mảnh chiến hỏa bay tán loạn mà phong hổ thì là lưu lại ảnh tử phân thân tọa chấn đại công tức p h ụ đệ sau đó bản tôn đến địa cầu bên trong lại một lần nữa địa cầu phong hổ đã là thánh cấp cao thủ so với trước đó lợi dụng xà vương đến c h ấ n nhiếp người khác hiện tại phong hổ chính mình là cái người có quyền phi phi đã thành công đột phá đến thánh cấp như thế đến nay tại tung sơn đã xuất hiện bốn vị yêu vương cấp tồn tại trở thành hoa hạ số một thế lực cường đại tại hoa hạ cảnh nội có yêu vương địa phương không hề ít nhưng là rất nhiều nơi đều về sau một cái yêu vương không là tất cả yêu vương đều nguyện ý phụ thuộc vào người khác hoặc là ở chung một chỗ có chút thú vương đột phá đến yêu vương cảnh giới về sau sẽ chủ động nguyên bản yêu vương cánh chim một lần nữa tìm một cái nơi tốt bản thân chơi bản thân phong hổ trở về truy điện cùng đường bạch tự nhiên cũng cùng theo một lúc vương huyên nhưng lại chưa có trở về mà là bị phong hổ lưu tại đại công tức phủ đệ hảo hảo tu luyện hát sơn cùng hát phong hai đại yêu vương đối với tại địa cầu cũng là hưng thu không lớn lại ra đến một chuyến đi nhìn thoáng qua phí phí về sau lại ma quật không gian tung sơn phía trên bốn đại yêu vương bảo trì có một người toa c h ấ n còn lại toàn bộ tiến vào ma quật không gian dù sao nơi đó tu luyện hoàn cảnh có thể so sánh địa cầu muốn mạnh hơn nhiều lắm cùng lúc đó những cái kia thú vương cũng lớn lượng được đưa tới ma quật trong không gian có yêu vương đẻ ép cũng không có thú vương, có can không vương thú đối ả phản m kháng, cái c u cùng cái đều ngoan ngoan biến thành phong đều hổ hộ với ệ vệ đội đội hộ chiến Cho hợp sủng. v thú v ư ơ những g súng cấp vật, ộ đội vệ với đôi. Đối tiếp gia thực trực tăng h lực gấp n hộ vệ đội này phong hổ vẫn là rất coi trọng cũng không phải thực nói để cho bọn họ làm hộ vệ mình lấy thực lực mình nếu là đụng phải đánh không lại địch nhân hộ vệ đội lại nhiều cũng không có tác dụng gì phong hổ lưu bọn hắn lại là vì bồi dưỡng nhân tài dù sao về sau là muốn tranh bá thiên hạ mà tranh bá thiên hạ không phải nói trực tiếp đánh tới liền xong việc còn nhất định phải có đại lượng đại nhân tài mới được mà bên người những hộ vệ đội này sau này sẽ là tốt nhất thống binh đại tướng hoặc là mà phương thành chủ từ ma quật không gian bên trong đi ra phong gia điểm tiếp tế thành lập tự do thành trì nền tảng đã hoàn thiện cây cột cùng khuôn mẫu đã tại lần lượt lắp đặt đánh nền tảng là thuộc về tương đối tốn thời gian mà thành lập thành thị chủ thể bộ phận là rất đơn giản thông dụng khuôn mẫu hóa thiết kế tăng thêm sung túc máy móc cùng tài nguyên nhân lực không bao lâu một tòa thành trì liền có thể kiên quyết mà lên hộ tử ngươi đã trở về thành trì chủ thể đã bắt đầu kiến tạo dự tính chừng mười ngày liền có thể đem t ư ờ n g thành xây dựng xong nội thành công trình cùng cao ốc cũng ở đây đồng bộ kiến tạo nửa tháng sau nơi này liền có thể người ở nhiều nhất hai tháng về sau thành trì nên liền có thể hoàn thiện không sai biệt lắm còn lại cũng là một chút chi tiết nhỏ phong chiến hưng phấn nói là một cái điểm tiếp tế thủ lĩnh hắn chưa bao giờ nghĩ tới Có m ộ ân hiện n thể có được một tòa thành trì. k ế n nhưng lại rất nhanh. Lào ba, ngươi đi kinh thành tạo tốc rất lại độ đi Lào i ba, d p p ra sao? o h g người hồ hỏi. Đi、qua. Cái kia người diệp qua. ra, vẫn ấ tại dễ nói chuyện phong chiến nói. Ơn, hiện t ngài nên càng rõ ràng hơn mẹ ta rốt cuộc là có một cái dạng gì gia đình a phong hồ nói đã biết phong chiến nghe vậy khẽ thở dài ha ha cho nên ngươi kiếm lợi lớn tranh thủ thời gian tu luyện đi cho ngươi kết kim đ à n trước ăn phong hổ nói cho ta chẳng lẽ ngươi phong chiến ngay vậy không khỏi nhìn về phía phong hổ nói không sai ta hiện tại đã là thánh cấp cao thủ cho nên viên này kết kim đan ta không cần dùng ngài cầm lấy đi dùng a phong hổ nói n g ư ơ i thực đột phá phong chiến khó có thể tin nói tiểu t ử này mới bao nhiêu lớn a ta còn có thể lừa gạt ngài hay sao nhìn vừa nói phong hổ trên tay đột nhiên toát ra một thanh phi kiếm Nhìn thấy phong hổ biểu hiện ra năng lực mới, phong chiến rốt cuộc tin tưởng, con trai mình hiện người thánh thánh trên cũng nhân Phong chiến ngài thấy hổ phá. thật thủ, rốt trai tại đột Tốt, tốt, tuyệt vật. cấp cấp bây cao coi giờ biểu mới, đối đại cuộc cầu, ra địa lực là là dược đã đã khi tiến vào kim đan cảnh giới về sau hắn còn không có đi trong hạt châu không gian đi tìm cái kia nữ tử thần bí phong hổ ý nghĩa mang theo một kia pháp lực tiến vào hạt châu không gian trong không gian bóng người kia tùy theo xuất hiện nhìn thấy người trước mắt này ảnh cùng cái kia đường ra đường chân thực sự là hơi có chút cực giống nhưng là nhìn kỹ lại không giống nhau lắm so với cái kia đường chân đến nữ tử trước mắt khí tức càng thêm phiêu miểu khí chất càng thêm xuất chúng tướng mạo cũng càng đẹp một chút ngươi đột phá kim đan cảnh giới tốc độ còn thật đúng là rất nhanh nữ tử kia nhìn thấy phong hổ về sau khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười là ta đột phá đến kim đan cảnh giới hơn nữa bây giờ trở lại địa cầu nói cho ta biết ngươi có phải hay không đường n g u y ệ t nhi phong hồ hít sâu một hơi hỏi nữ tử kia nghe vậy lập tức thân ảnh chấn động sau đó cười khổ nói ngươi đều biết nói như vậy đều là thật ngươi thực sự là đường n g u y ệ t nhi phong hồ truy vấn ân là cũng không phải cô gái k i a nói có ý tứ gì cái gì có phải thế không phong hồ c a o mày nói ta chỉ là đường nguyệt nhi một đường tinh thần hình ảnh đầy đủ nhất định tư duy nhưng lại không phải chân chính đường nguyệt nhi cô gái k i a nói tinh thần hình ảnh đó là cái gì phong hồ hỏi cái này ta chỉ sợ không có cách nào giải thích với ngươi chờ ngươi đến phân thần cảnh giới tự nhiên là có thể hiểu được cô gái k i a nói phân thần cảnh giới đó là lại là cái gì cảnh giới phong hồ hỏi ngươi bây giờ là kim đan cảnh giới lại trên đó chính là nguyên anh cảnh giới đột phá nguyên anh cảnh giới về sau chính là phân thần cảnh giới cô gái k i a nói nguyên anh phân thần nói như vậy ma hoàng cảnh giới chính là nguyên anh cảnh giới trong ma quật khả năng tồn tại có phân thần cảnh giới cao thủ phong hồ hỏi khả năng rất nhỏ hạ giới tài nguyên không đủ muốn đột phá đạo phân thần khó như lên trời cô gái k i a nói tốt ta không nói cái này m ờ i trả lời thẳng ta đường n g u y ệ t nhi có phải hay không mẫu thân của ta phong hồ nói ta không biết cô gái kia nói cái gì không biết ngươi làm sao có thể không biết phong h ổ im lặng nói ta chỉ là một đạo phân thần tất cả ký ức đều đến từ bản thể ta biết rõ tất cả cũng đều là bản thể giao phó bản thể không có giao phó bộ phận ta lại như thế nào có thể biết rõ cô gái kia nói cái kia đều biết cái gì phong h ổ hỏi ta biết không sai biệt lắm lần trước đều nói qua cho ngươi ngươi nếu là người bình thường thiên phú đồng dạng còn chưa tính nếu là ngươi thiên phú xuất chúng ta xuất hiện sẽ mang cho ngươi nhất đoạn sứ mệnh cái này sứ mệnh chính là thống nhất ma quật không gian mang theo địa cầu cùng một chỗ phi thăng thượng giới mà ta tồn tại kỳ thật cũng là vì phụ trợ ngươi cô gái k i a nói vì sao vì sao đây là ta sứ mệnh phong hổ nói ngươi không cần hỏi ta ta cũng không biết nếu là muốn truy tìm đáp án là nhất định phải đi thượng giới nhìn thấy ta bản thể mới được cái này sứ mệnh cũng là bản thể giao phó ngươi cô gái k i a n ó i thống nhất ma quật không gian nói dễ dàng làm cũng không phải đơn giản như vậy phong h ổ lắc đầu nói bản thể đã vì ngươi đặt xuống cơ sở chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ năng lực hoa hạ các đại thế lực đều sẽ nghe theo ngươi điều khiển lại thêm bản thể lưu cho ngươi một chút át chủ bài thống nhất ma quật cũng không phải là không có khả năng cô gái k i a n ó i phong h ổ nghe thế bên trong tự nhiên minh bạch thần q u y ề n môn vương gia diệp gia chiến thần võ quán chờ đã chính là nữ tử này nói tới các đại thế lực chỉ cần mình biểu hiện ra đầy đủ thực lực liền có thể điều khiển bọn họ chương sáu trăm năm mươi hai còn sót lại át chủ bài có phải hay không ta có thể mang theo địa cầu cùng một chỗ phi thăng liền có thể thấy được đường nguyện nhi phong hồ trầm doãng hỏi cũng có thể nhìn thấy cô gái k i a n ó i t ố t đó không thành vấn đề ngươi nói nàng trả lại cho ta lưu lại một tay là cái gì phong hồ hỏi một chút tài nguyên pháp bảo linh đan chờ đã có thể bảo đảm nhường ngươi nhanh chóng tấn cấp đồ vật cô gái k i a nói đồ vật ở đâu phong hồ hỏi tại t a chỗ này nói xong nữ tử kia trực tiếp ném ra một chiếc n h ậ n đi ra trên cơ bản nàng lưu cho ngươi đồ vật đều ở nơi này có những vật này trợ giúp lại thêm hoa hạ các đại thế lực ủng hộ thống nhất ma quật thế lực nên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cô gái k i a nói tốt vậy còn ngươi về sau ta lại tấn cấp ngươi là có hay không còn sẽ xuất hiện phong hồ hỏi Không cần tấn cấp, ta ấ n cấp, t cũng sẽ tùy thời xuất hiện ta to lớn nhất sứ mệnh nhưng thật ra là bảo hộ ngươi an toàn nữ tử kia khẽ gật đầu một cái nói bảo hộ ta an toàn ngươi có bao nhiêu lợi hại phong hồ hỏi ta chỉ có thể xuất thủ một lần tại ngươi tao ngộ tuyệt cảnh thời điểm xuất thủ bảo hộ ngươi một lần chỉ thế thôi nữ tử kia lắc đầu nói t ố t ta hiểu được phong hồ nghe vậy gật đầu nói trắng ra là nàng sẽ không nghe bản thân đi giết hay mà là sẽ ở lúc mấu chốt bảo trụ bản thân một mạng trong chữ vật giới chỉ đồ vật ngươi muốn biết cách lợi dụng có thể chuyển thụ ra ngoài một bộ phận nhưng là muốn chọn đối với chủ nhân nữ tử kia nói xong trực tiếp biến mất không thấy phong hổ ý thức rời khỏi hạt châu không gian chỉ thấy được chiếc nhẫn kia trực tiếp xuất hiện tại trong tay mình ý thức tiến vào chữ vật giới chỉ lập tức dọa phong hổ nhảy một cái đồ bên trong quả thật không ít chỉ là các thức pháp bảo thì có vượt qua trăm cái còn có một số chiến ý ý ý ý n g trai đang ăn dược phong hổ thậm chí từ bên trong phát hiện tiên thiên đan kết kim đan cùng kết anh đan từ kết kim đan về hiệu quả không khó coi ra cái này tiên thiên đan cùng kết anh đan rốt cuộc là có tác dụng gì tiên thiên đan số lượng ngược lại là không ít khoảng chừng mấy chục bình không sai biệt lắm có mấy trăm miếng bộ dáng kết kim đan có ba bình mỗi bình mười hạt mà kết anh đan số lượng càng ít chỉ có một quả trừ bỏ pháp bảo cùng đan dược bên ngoài còn có mấy lượng không ít linh thạch trọng yếu nhất là những linh thạch này đẳng cấp vượt xa phong h ổ gặp qua linh thạch cũng liền mang ý nghĩa những linh thạch này tối thiểu cũng là cao phẩm linh thạch hoặc là cực phẩm linh thạch trừ b ỏ bộ phận linh thạch bên ngoài còn có hơn m ộ ư ơ i viên lớn nhỏ cỡ nắm tay kết tinh bên trong phát ra năng lượng nhiều tinh thuần quả thực khủng bố dọa người mà phong h ổ nhưng lại không biết cái đồ chơi này tên là linh tinh là thuần túy nhất linh khí kết hợp thể so cực phẩm linh thạch đều khó hơn nhiều tại thượng giới bên trong thường thường một cái đại hình mỏ linh thạch bên trong cũng chỉ có thể dựng dục ra tầm mười viên mà thôi thượng giới bên trong đại hình mỏ linh thạch sản lượng kinh người tự nhiên xa xa không là trên địa cầu hoặc là ma quật cái gọi là mỏ linh thạch có thể so sánh nhìn một chút trong tay trung phẩm phi kiếm nhìn nhìn lại cái này trong giới chỉ phát bảo phong hổ trực tiếp đem phi kiếm kia giải trừ nhận chủ sau đó từ trong giới chỉ lại lần nữa tuyển một trôi đỉnh cấp phi kiếm thuận tiện liền thân bên trên chiến ý cũng cho đổi đổi đi phi kiếm cùng chiến ý về sau phong hổ sức chiến đấu lập tức bảo tăng tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo s ắ t trạc chi ảnh trừ hại anh hùng đẳng cấp kim đan sơ kỳ kim đan bị hao tổn trọng thương pháp lực giá trị 2.995, n g u y ê n thần lực 6.545, chiến lược giá trị 1.357, 1.357, lĩnh ngộ phát tắc phong hệ 1584, không gian tháng 1 2 t m ư hai năm trăm b á m tháng 1 ộ t m năm t r phát bảo t h ầ n quyền lệnh bài trưởng môn hạ phẩm thị huyết ma truy hạ phẩm không trọn vẹn thanh dương kiếm đỉnh cấp huyền thanh chiến y đỉnh cấp thương thành mỗi ngày có thể mua mua hạn mức một vạn linh thạch trước mắt đã tích lũy hạn mức một mươi ba tám trăm h a i kiện đỉnh cấp p h á t bảo trực tiếp cho phong hổ tăng lên hơn ba trăm sức chiến đấu sức chiến đấu như vậy không sai biệt lắm có thể xương n g h tiên cần biết rất nhiều kim đan đỉnh phong cao thủ sức chiến đấu cũng bất quá chỉ là tại một điểm khoảng t r ư ờ n g mà thôi mà có quan hệ thương thành phong hổ cơ hồ mỗi ngày đều muốn từ bên trong mua sắm ra một chút linh dược chỉ để lại một chút hạn mức khẩn cấp tại không gian chữ vật pháp khí bên trong đã có tích lũy không ít đ ồ tốt pháp lực giá trị đã đạt tới 2.995 điểm chỉ kém năm điểm liền có thể đột phá đến 3.000. phong hổ cảm giác pháp lực giá trị đột phá 3.000 có lẽ sẽ để cho mình tiến d à i đến kim đan trung kỳ từ trong phòng đi ra phong hổ lại nghiên cứu một phen trước đó được hung thú thế lực bản đồ phân bố trực tiếp ngự kiếm phi hành hướng về một phương hướng đi muốn ngưng ngoại trước phải An nội đây là phong hổ cố định sách lược nhân loại trong thế lực quốc gia khác thế lực tạm không nói đến nhưng là hoa hạ thế lực hầu như không cần bản thân đi làm sao quan tâm tự nhiên có diệp quần vương quân thần quyền môn hai đại các thái thượng trưởng lão đi xử lý nhưng là hung thú sự tình lại không thể lại hết kéo lại kéo trước mắt phong hổ chiến lược giá trị sớm đã vượt qua một nghìn đại quan ý vị này địa cầu bên trên tất cả yêu vương cảnh hung thú cũng sẽ không là đối thủ mình về phần yêu hoàng phong hổ cũng không xác định đến cùng có hay không nhưng là hắn trước thực lực có thể làm được quét ngang yêu vương cảnh mà v ừ a lúc hắn còn tại đẳng kia nữ tử đưa cho chính mình trong chữ vật giới chỉ phát hiện mặt khác một vật một đường tinh thần bí pháp cái này tinh thần bí pháp tác dụng rất đơn giản có thể tác dụng tại hung thú phía trên nói trắng ra là chính là dùng để hàng phục hung thú dùng bị trồng lên bí pháp hung thú sinh tử đều là tại ký chủ một ý niệm chỉ là loại cái này bí pháp có một cái khuyết điểm nhất định phong ả i khai yêu này thú tâm thần, không thể phóng không mạnh. pháp, h p Có dùng sức mạnh. Có này bị pháp, phong hổ trước ự nhiên là đánh lên bên là địa cầu t ê yêu n những đó v ơ n bọn gia hỏa này, không đến yêu hoàng cảnh g gia g chú hỏa ý. Dù sao, i yêu i ă n bản không thể nào thể là đó ố i gia tiếp giết gia tại tử vong giới sự uy hiếp, thủ trực chết thương nhát tử tự nhiên sẽ khuất phục bản thân. trước mình, hỏa, không hèn hỏa, nhiên phục Phong hổ sương cứng lượng, vong bản sự đồ đ uy sẽ giết chết cái kia thụy kim mặc dù chiếm được thụy kim tinh hồn nhưng không có giống ma xoáy cấp cao thủ mở dạng Có thể xúc thể t i ế nhân công lực c khí đan, ngược loại ạ i để p h n buồn đan nhưng g hổ chút có bực, bất quá kim l tu ừ đối đào nội loại phương thể đào lên. Nhân lên. t luyện giả là không có cách nào trực tiếp lợi dụng kim đan năng lượng nhất định phải thông qua phương thức luyện đan đem kim đan luyện chế thành linh đan mới có thể sử dụng đến xúc tiến công lực hơn nữa thứ phương pháp luyện chế này thuộc về cấm pháp hữu thương thiên hòa ngay cả nữ tử kia lưu lại luyện đan pháp trong môn phái cũng không có loại phương thức này Cuối cùng. phong hổ chỉ có khả năng đem đồ chơi ném cho tiểu hồ ly tố tố so với nhân loại tu luyện giả đến yêu cũng không giống nhau bất kể là ai rất sao nhất định chính là ai đến cũng không có cự tuyệt đừng nói là kim đan liền xem như nguyên anh cũng có thể trực tiếp ăn hết về phần thụy kim tinh hồn tự nhiên cũng bị tố tố ăn hết thụy kim mặc dù là một thám tử nhưng là tại thánh giáo bên trong địa vị không thấp biết biết không ít có quan hệ với thánh giáo bí mật cũng là từ thụy kim nơi này phong hổ minh bạch thanh thực lực vượt xa chính mình tưởng tượng. thân thể thể chính mình Ánh chống xa sáng bản dưỡng, nào nuôi dưỡng giáo bồi mới lại đối vào lực dựa lúc có được có phân ư ơ n g đại q u cho nên phong hổ khi nhìn đến đạo kia tinh thần đạo nên đến kia bộ í pháp Phân thời điểm mới có thể đem chú ý đánh tới những tới trên người. điểm mới đem đó có ý vương yêu b tại hoa hạ cảnh nội yêu vương số lượng rất nhiều đại đại tiểu tiểu cấm địa khoảng chừng gần hơn trăm cái phong hổ căn cứ tình báo đánh dấu bắt đầu chuẩn bị lần lượt bái sơn mà hắn mục tiêu thứ nhất chính là chiếm cư tại hoàng hà đường sông trung cái kia chỉ quy yêu vương phong hổ đã sớm thông qua những cái kia sống dưới nước thu vương đã biết đầu này yêu vương ở tại căn bản ngươi không có trên nửa đường dừng lại thẳng đến cái kia yêu vương ở tại làm phong hổ nhìn thấy cái này quy yêu vương thời điểm mới phát hiện gia hỏa này lại là một nữ tính cơ hồ lập tức phong hổ liền nghĩ đến ma quật trong không gian quy đạo nhân không biết hai người này tập hợp một chỗ có thể hay không ma sát ra một chút tình yêu hỏa hoa hàng phục quy yêu vương quá trình rất đơn giản phong hổ trong tay đỉnh cấp phi kiếm uy lực cực mạnh quy đạo nhân bố trí động phủ phòng ngự trận pháp tại đỉnh cấp pháp bảo trước mặt như là đậu hũ đâm một cái liền phá giao thủ bất quá mấy chiêu quy đạo nhân trên đầu liền trực tiếp đỉnh lấy phong hổ phi kiếm nhân loại c ư ờ n giả g ta cũng không t r e o chọc qua các ngươi vì sao giết ta quy yêu vương hoảng sợ nói hàng phục hoặc là chết phong hổ thản nhiên nói đồng thời cái kia đi qua tàn sát vô số sinh linh khí thế trực tiếp thả ra trực tiếp đoạt quy yêu vương tâm trí q u yêu y vương bất quá là một cái sơ cấp yêu vương sức chiến đấu tại phong hổ gặp qua ma vương cấp bên trong xem như thấp nhất mới một trăm năm mươi bảy điểm so với chưa đột phá trước đó phong hổ đều mạnh không được nhiều bên trên không có đột phá trước đó phong hổ tốt xấu cũng có một trăm ba mươi lăm điểm chiến lược giá trị q u yêu y vương nhìn xem phong hổ phát ra sát phạt khí thế minh bạch người trước mắt cũng không phải nói đ ù a chơi nếu là nàng không thần p h ụ quả nhiên là chỉ có đường chết một đầu、Ta. ta nguyện ý thần phục quy yêu vương thấp giọng nói nó vốn là sinh hoạt tại trong hoàng hà một cái lao quy gặp thiên địa đại biến thế mà đã thức tỉnh bộ phận huyết mạch năng lực có thể tu luyện thành yêu tự nhiên không n g h ĩ chết đi như thế tốt đã thần phục thả ra ngươi tâm thần vừa nói phong hổ thi triển cái kia một đường tinh thần bí pháp trực tiếp ngưng tụ ra một k h ỏ a tinh thần hạt giống chuẩn bị cắm vào đến quy yêu vương trong thức hải mà gần sát tinh thần hạt giống tới gần thức hải thời điểm quy yêu vương bản năng phát ra một trận phản kháng cảm xúc không nên phản kháng nếu không chết phong hổ lần nữa nói quy yêu vương nghe vậy chỉ có thể cố nén cảm giác khó chịu hoàn toàn rộng mở tâm thần phong hổ đem gieo trồng hạt giống tại quy yêu vương trong thức hải hạt giống bắt đầu hấp thu quy yêu vương bộ phận lực lượng nguyên thần phá ra ngoại khoa trưởng thành thành một gốc cây giống cảm nhận được trong thức hải của mình cây giống quy yêu vương cảm giác trong lòng có loại không h i ể u bi a i cây kia mầm cũng không tại chính mình trưởng không trong phạm vi hiển nhiên là đối phương dùng để khống chế thủ đoạn mình tốt rồi quy yêu vương ngươi rất thức thời đã như vậy tự có ngươi tốt chỗ phong hổ vừa nói trực tiếp ném mấy khỏa thú vương tinh hoa cùng mấy khỏa thú vương tinh hồn cho quy yêu vương quy yêu vương tiếp nhận tinh hoa cùng tinh hồn cung kính nói đa tạ chủ nhân không cần khách khí cái này là nhân loại phát minh đồng hồ truyền tin đeo tay nghĩ đến ngươi nên nhận biết biết dùng a phong hổ vừa nói ném một cái đưa tin đồng hồ đi qua là chủ nhân thuộc hạ đã từng đi qua thế giới loài người quy yêu vương đạo mang mệnh ta lên nó, lệnh. tùy thời chờ đợi phong hổ nhằm ó i tiếp rời đi tại xong, vương n trực quy yêu sở l ã địa, đến đi. thẳng tiếp theo Phong hổ h vương n cái yêu vào cái thứ hai yêu vương là một con sóc hoa hạ ngũ nhạc chi đông nhạc thái sơn chính là nó bản vốn cho rằng con sóc nhát gan cũng có thể hạng p h ụ nhưng là kết quả ngoài dự liệu bên ngoài con tùng thử này thế mà cận kể cái chết không hàng cuối cùng chỉ có thể bị phong hổ tiêu diệt hai yêu đan chiếm được yêu vương tinh hoa cùng yêu vương tinh hồn thuận đường còn diệt mấy chục cái thú vương cùng mấy trăm con đỉnh cấp hung thú quả thực cho hắn đã tiêu hao không ít thú vương tinh hoa cùng tinh hồn bổ sung một nhóm mà tại giết chết con sóc kia yêu vương về sau phong h ổ pháp lực giá trị cũng đột phá ba ngàn đại quan trực tiếp tấn cấp làm kim đan trung kỳ mà lên cấp kim đan trung kỳ về sau phong h ổ chiến lược giá trị tăng nhiều tên phong h ổ nghề nghiệp đạo tặc xưng ơ hảo s ắ t chạc chi ảnh trừ hại anh hùng đẳng cấp kim đan sơ trung kỳ pháp lực giá trị 3.045 6.745 Nguyên thần lực, 6745. Chiến năm năm giá ngộ trị Lĩnh lực lực 1 1 1 1 phát tắc Tháng Tháng Phát cám Phong hệ、1589. Không Hạ gian năm 1589 12 1574 78 bảo thân quyền lệnh bài trưởng môn hạ phẩm thị huyết ma truy hạ phẩm không trọn vẹn thanh dương kiếm đỉnh cấp huyền thanh chiến y đỉnh cấp thương thành mỗi ngày có thể mua mua hạn mức 2 0 i m ư ơ linh thạch trước mắt đã tích lũy hạn mức 24.720, t ấ n cấp kim đan trung kỳ về sau phong hổ không khỏi chiến lược giá trị đột phá đến 1.500 điểm ngay cả thương thành hạn mức cũng từ một vạn điểm gia tăng đến hai mươi n g h n điểm sau đó phong hổ liên tiếp lại đi phụ cận mấy cái cấm địa có đầu hàng cũng có cận kể cái chết không đầu hàng ước chừng đều chiếm một nửa tại hoa hạ kim lăng thành địa vị rất cao cùng khai phong lạc dương một dạng cũng là cố đô đại thai biến thời đại trước đó cũng là siêu cấp phát triển thành thị mà đại thai biến thời đại về sau cái thành phố này bởi vì quá tiếp xúc quá gần trường giang mà bị phế vứt bỏ bị đại lượng hung thú chiếm lĩnh ở chỗ này cũng tương tự có một tên yêu vương tồn tại tên là tử kim lang vương tử kim lang vương đồng dạng tại trường giang thủy vực bên trong cũng có được một cái mạnh đại yêu vương vì trung hoa tầm vương trung hoa tầm đã từng là hoa hạ cấp một trọng điểm bảo hộ động vật bất quá đại thai biến thời đại hiện tại không còn có người đề xướng cái gì bảo hộ động vật mà có một con trung hoa tầm có thể biến đến gì, cuối cùng thành tựu yêu vương toàn bộ kim lang thành chính là bị hai cái này đại yêu vương chỗ thống trị trong đó tử kim lang vương vì giống đ ư ợ c mà trung hoa tầm vương vì giống cái hai cái khác biệt chủng tộc thậm chí nhảy qua v ư ợ t hoàn cảnh khác nhau phía dưới hai cái vật chủng thế mà rất thần kỳ có tình cảm đương nhiên không biết là nhiễm sắc thể không xứng đôi hay là chớ nguyên nhân hai cái yêu vương kết hợp đến bây giờ cũng không có đời sau nhưng mà cả hai còn vui không này mệt làm lấy một chút để cho người ta ngượng ngùng sự tình phong h ổ cũng không sợ đau mắt hột ở một bên nhìn khoảng chừng nửa giờ lẫn nhau ở giữa xoắn suýt ngượng ngùng sự kiện rốt cục cáo một giai đoạn hai vị yêu vương nhưng lại thật hăng hái a hai đại yêu vương vừa mới xong việc đột nhiên nghe được phong h ổ thanh âm lập tức giật nảy mình tử kim lang vương thậm chí ngay cả bản thể cũng thay đổi đi ra ngươi là ai nhưng lại trung hoa tầm vương khá là chấn tĩnh ta ha ha ta là phong hổ các ngươi là ta cái thứ tám mục tiêu phong hổ cười nói cái thứ tám mục tiêu có ý tứ gì trung hoa tầm vương c a o mày nói hoàng hà cổ đạo quy yêu vương đông nhạc thái sơn con sóc yêu vương thái hổ tôn hùm yêu vương hoàng sơn gỗ thông yêu vương bọn chúng không phải đầu hàng liền là chết hiện tại đến phiên các ngươi là đầu hàng vẫn là lựa chọn tử vong phong hổ nhìn về phía trung hoa tầm vương cùng tử kim lang vương nói trung hoa tầm vương cùng tử kim lang vương lẫn nhau là càng nghe càng kinh hãi phong hổ nói ra cũng là phụ cận tiếng tắm lửng lê yêu vương trong đó có mấy cái cùng bọn hắn còn có duyên gặp qua một lần h ừ nói khoác mà không biết ngượng hoàng sơn gỗ thông yêu vương chính là là cao cấp yêu vương hơn nữa bộ hạ còn có rõ linh hầu vương tam đại yêu vương tồn tại ngươi tại sao có thể là nó đối thủ tử kim lang vương nói ngươi là nói rõ linh hầu vương là nó sao phong hổ vừa nói trên ự c chữ con khỉ thi thể. Cái con khỉ này ước chừng có cao cả cho chết cố chi tiếp từ vật trong một thi thể. mét, thịt trắng tản một Ta gian người kiện, rồi, Ngươi. i pháp bắp không khí, khỉ khỉ khí. hơn hung Hầu h ném này vương. ra ra là lệ dù đều ngươi thực g i ế tế nó. Lang vương kinh nói. Gia hỏa này hung tàn tàn nhẫn, Tử thất Kim Gia hỏa h c t hết tội. Phong hổ lắc đầu nói. Trên thực tế, chưa Phong hổ nói. g lắp đầu i a hỏa này cũng nguyện ý đầu hàng nhưng là phong hổ không nguyện ý thu nó nguyên nhân rất đơn giản gia hỏa này quá mức tàn bạo thường xuyên không có việc gì liền buốc lên thú triều khắp nơi giết người hầu vương chết rồi gỗ thông yêu vương nhất định sẽ vì nó báo thủ t ử kim lang vương nói ha ha các ngươi không hàng cái kia chỉ có chết phong hổ cười lạnh một tiếng sau đó phi kiếm trong tay trực tiếp xẹt qua một cái bóng rơi vào tử kim lang vương trên đầu đừng nhìn tử kim lang vương là giống được giống như chiếm cứ địa vị chủ yếu một dạng kỳ thật gia hỏa này mới chỉ là một cái sơ cấp yêu vương mà cái kia trung hoa tầm vương mới là trung cấp yêu vương đừng đừng giết nó chúng ta đầu hàng chúng ta nguyện ý đầu hàng trung hoa tầm vương vội vàng nói nguyện ý đầu hàng vậy thì tốt rộng mở tâm thần tiếp nhận ta tinh thần hạt giống phong hổ vừa nói ngưng tụ ra một đường tinh thần hạt giống rơi vào cái kia trung hoa tầm vương trên đầu trung hoa tầm vương thấy thế không có cách nào đành phải rộng mở tâm thần tiếp nhận hạt giống sau đó phong hổ lại theo nếp tại chỗ tử kim lang vương thức hải trồng mầm mông xuống theo thường lệ vứt xuống hai cái đồng hồ truyền tin đeo tay sau đó rời đi hoa hạ cấm địa có gần trăm chỗ ý vị này tại hoa hạ tối thiểu có gần trăm con yêu vương tồn tại phong hổ hoa ba ngày thời gian cũng chỉ quét sạch m ộ ư ơ i ba cái địa phương hàng phục yêu vương tám con về phần đường yêu vương cận kê cái chết không hàng phong hổ cũng chỉ có thể t ắ c thành cho bọn h ắ n bị giết chết yêu vương tổng cộng có bảy con căn bản là từng cái đều vì phong hổ cống hiến một chút pháp lực giá trị hiện tại phong hổ pháp lực giá trị đã đạt đến hơn 3,300 điểm 3.000 điểm tấn cấp trung cấp căn cứ phong hổ tính ra có thể sẽ tại 6.000 điểm khoảng chừng tấn cấp kim đan hậu kỳ mà mỗi giết chết một cái kim đan kỳ yêu vương ước chừng có thể đưa cho chính mình gia tăng năm tầm m ư ờ giờ pháp lực giá trị 3.000 điểm nói cách khác hắn muốn giết chết 60 cái yêu vương đương nhiên đây là thuần túy tính toán giết địch tình hung dưới trên thực tế hắn mỗi ngày phục d ụ n g đăng ăn dược tự mình tu luyện tốc độ kỳ thật cũng rất nhanh một hơi giết biết bao nhiêu yêu vương phong hổ cũng là khá là mỏi mệt chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày tiếp lấy tiếp tục mà phong hổ không biết là tại hắn giết chết xong những yêu đó vương về sau yêu vương thuộc hạ may mắn còn sống sót một chút thu vương bắt đầu điên cuồng hướng về ngoài ra có địa phương chạy tới chương sáu trăm năm mươi b ố đừng để ta biết là tên vương bắt đản nào d ở trò cảm tạ đinh tổng vài ngày sau đại lượng yêu vương bị tàn sát tin tức trực tiếp truyền đến cái khác yêu vương trong lỗ thai trong lúc nhất thời đến từ hoa sơn bạch hạc yêu vương đến từ trường bạch sơn h ổ đông bắc vương đến từ vũ di sơn áo bảo đỏ yêu vương ba huynh đệ đến từ động đ ỉ n h hồ địa yêu vương đến từ đại tuyết sơn bỏ tây tạng yêu vương nguyên một đám bắt đầu phát ra âm thanh chất vấn nhân loại phải chăng dùng bỏ ước định vì sao đại quy mô đồ sát yêu tộc phải chăng muốn nhấc lên nhân tộc cùng hung thu ở giữa đại chiến mà nhân loại thánh cấp những cao thủ nguyên một đám thì là xuất phát từ mộng bức trạng thái hoàn toàn không biết làm sao chuyện phong hổ tự nhiên là không biết những tin tức này lúc này nhi hắn còn đang tìm kiếm yêu vương tung tích từ từ hôm qua bắt đầu không biết vì sao phong hổ liên tiếp chạy ba cái địa phương đều không có tìm được yêu vương tung tích cái này khiến hắn có chút khó chịu căn cứ thế lực bản đồ phân bố đến xem nhân loại cấm địa tổng cộng có chín mươi mốt chỗ trước mắt phong hổ đã chiếu cô trong đó ước chừng một nửa địa phương giết chết hai mươi lăm con yêu vương h ạ n g phục ba mươi hai con yêu vương thế nhưng là tiếp đó phong hổ lại đi mấy cái yêu vương x à o huyệt phát hiện bên trong đều không người tiêu diệt trong đó mấy cái thu vương cũng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng căn bản cũng không biết những cái này yêu vương khi lấy được có người ở đại quy mô đồ s á t yêu vương về sau căn bản là không dám ở trong x à o huyệt lưu lại nguyên một đám cũng là trực tiếp phản kháng đào tẩu liên tục đi mấy cái yêu vương x à o huyệt không có tìm được mục tiêu phong hổ cũng từ bỏ tiếp tục suy nghĩ tổng cộng rút ra bốn mươi lăm cái yêu vương thế lực trên ổ tổng n vương số lượng tổng cộng có 57 cái, tuyệt đại bộ phận cũng vương hiện, g yêu tuyệt yêu xuất số số là một cái yêu vương xuất hiện, số rất ít có cái, cái bộ đại ấ t ít một t có cái, hoặc là 3 cái cùng một chỗ. là r cơ bản tại hoa h à nội địa yêu vương thế lực đã sụp đổ còn lại bốn mươi sáu cái phần lớn là tại biến cảnh hoặc là nhân loại tương đối thưa thất địa phương mà ở nội địa còn không có bị giết cũng không không có nhưng trên cơ bản cũng là thuộc về loại kia không có cái gì đó sát nghiệt yêu vương tỉ như vũ di sơn áo bào đỏ yêu vương liền là như thế áo bào đỏ yêu vương bản thể là một k h ỏ a đại hồng bào cây trà tại đại thai biến thời đại trước đó đã từng là nhân loại che chở đầy đủ cây trà nhưng là tại đại thai biến thời đại chi sau đó phát sinh biến lính dị đồng thời có linh trí cấp tốc trở thành yêu vương cấp cứng giả mẫu cây trà tổng cộng có ba k h ỏ a cho nên hóa thành áo bào đỏ yêu vương ba huynh đệ cái này ba huynh đệ là thuộc về số ít đối với nhân loại tương đối hữu hảo yêu vương cho tới bây giờ không chủ động đi tìm nhân loại p h i ề n p h ứ c thậm chí nếu là nhân loại có phiến p h ư c đi tới ba huynh đệ địa phương có có thể được che chở nhân loại không ít thánh cấp cao thủ cùng cái này áo bào đỏ ba huynh đệ đều rất co giao t ì n h mà bọn họ bản thể sản xuất lá trà lại có thể đạt tới cấp năm linh dược tiêu chuẩn chính là hiếm có thiên tài địa bảo rất nhiều cường giả cấp thánh vì được mẫu cây trà lá trà đều chạy tới cùng áo bào đỏ ba huynh đệ kết giao bằng hưu tại thế lực đó bản đồ phân bố bên trong đặc biệt nhắc tới áo bào đỏ ba huynh đệ cho nên phong hổ cho dù là đã từng đi ngang qua vũ di sơn cũng không có đối với áo bào đỏ ba huynh đệ đ ộ n g thủ bất quá hắn nhưng lại không biết bởi vì hắn trắng trận đ ổ sát yêu vương tin tức truyền ra áo bào đỏ ba huynh đệ cũng rất là phẫn nộ thậm chí lên tiếng thảo phạt một đường ngự kiếm phi hành phong hổ thuận thế kinh thành lúc này không chỉ là kinh thành toàn bộ hoa hạ tất cả căn cư khu nhất là biên cảnh căn cư khu trên cơ bản nổ thành hỗn loạn rất nhiều yêu vương nhao nhao phát ra âm thanh bảo là muốn tiến hành hành động trả thù Chỉ có t r u nguyên nhân rất đơn giản những cái này căn cứ khu trên cơ bản cũng là giữ gìn hoa hạ biến cảnh phong hổ căn bản là không có tới kịp đi thanh lý những yêu đó vương thế lực mà đất biên giới nhất là yêu vương thế lực tụ tập địa phương trong lúc nhất thời thủ hộ mấy cái này căn cứ khu cường giả cấp thánh m ô n một mảnh sức đầu mẹ chán căn bản là không có biện pháp cùng những yêu đó các vương giải thích đầu đôi u câu chuyện phong hổ trở lại kinh thành căn cứ khu trực tiếp đi gặp diệp quần kết quả biết được diệp quần không c o i ở đây nói là tây bắc căn cứ khu có khả năng phát sinh náo động hắn đi tây bắc căn cứ khu tây bắc căn cứ khu từ góc độ nào đó đi lên nói coi như liền kinh thành căn cứ khu cũng không sánh nổi nó an toàn trọng yếu bởi vì tây bắc căn cứ khu là thứ tư ma quật căn cứ hậu cần nếu là nơi này xảy ra vấn đề như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thứ tư ma quật hoa hạ nhiều cái căn cứ thành phố cầu viện m à thánh cấp cao thủ số lượng dù sao cũng có hạn cho nên chỉ có thể khẩn cấp chọn lựa tây bắc căn cứ là tự nhiên là trọng yếu nhất diệp q u ò n trực tiếp tiến về tòa trấn tất nhiên tìm không thấy người vậy cũng chỉ có gọi điện thoại diệp quân ra ra nhìn thấy điện thoại kết nối phong h ổ vội vàng nói ân là tiểu t ử ngươi a làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta diệp quân hỏi h ắ c h ắ c ta đây không phải đi tới kinh thành căn cư khu nghĩ đến tới xem một chút ra ra kết quả không nghĩ ra ra không có ở đây kinh thành căn cư khu mà là đi tây bắc căn cư khu tây bắc căn cư khu rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào vậy mà cần ra ra ngài tự mình đi c h ợ rốt? p h o n g h ổ hỏi lúc này phong hổ cũng, cũng không phải tay mơ tự nhiên minh bạch diệp quần tự mình xuất động tình h u ơ n g d ư ớ i biểu thị sự t ì n h đã m ộ ư ơ i điểm nguy cấp không biết là cái nào đáng giết ngàn đao làm loạn đem toàn bộ hoa hạ đều quấy thành hỗn loạn ai hiện tại tây bắc căn cứ khu tối thiểu có m ộ ư ơ i cái yêu vương tiêu gạo nghĩ phải phá thành trì tàn sắt toàn thành ta nếu là không đến tây bắc căn cứ khu thật đúng là phiền toái diệp quần buồn bực nói cái gì m ộ ư ơ i cái yêu vương phải phá căn cứ khu rốt cuộc là tình huống như thế nào a phong h ổ nghe vậy thất kinh nói những cái này yêu vương là lộ ra n h ấ t cả chứng sao không có việc gì đi đánh cái gì căn cứ khu ta làm sao biết là tình huống như thế nào những yêu đó vương cũng như bị điên hiện tại cả nước mười ba cái căn cứ thành phố trừ bỏ trung nguyên căn cứ khu không động tĩnh gì bên ngoài cái khác mười hai cái căn cứ khu đều có phiền phước chung quanh yêu vương đều điên theo tựa như muốn tấn công căn cứ khu nói là có nhân loại trắng trợn tàn sát yêu vương đáng chết giá hỏa nhất định là ma nhân làm sau đó giá hỏa cho nhân loại chúng ta những ma đó người e sợ cho thiên hạ không loạn thật là đáng chết diệp còn nói ách con tôm tình huống có người trắng trận tàn sát yêu vương người này giống như có chút quen thai a hẳn là bản thân a cùng ma nhân không quan hệ gì đi ma nhân cũng là suối quải thay mình gánh tội ra ra những yêu đó vương ở giữa lẫn nhau còn rất nhiều liên hệ sao bọn họ là làm sao biết có người săn giết yêu vương phong hồ hỏi đương nhiên là có liên hệ ngươi coi những yêu đó vương là kẻ ngu à bọn họ ở trở thành yêu vương về sau đều có thể biến thành thân người lẫn vào xã hội loài người cũng là dễ như trở bàn tay lẫn nhau ở giữa có liên hệ là rất bình thường bởi vì có người giết chết đại lượng yêu vương dẫn đến cái khác yêu vương cảm nhận được uy hiếp bắt đầu lẫn nhau liên hợp lại chuẩn bị muốn tiến công căn cứ khu thực sự là phiền thoái không nói yêu vương chỉ là yêu vương bộ hạ những hung thú kia đại quân cũng không biết muốn chết rơi bao nhiêu người làm không tốt thật đúng là sẽ có căn cứ khu thủ không được nói như vậy sắc n g h i ệ t mới là càng lớn diệp quần thở dài nói ra ra tình huống đã như vậy nghiêm trọng sao ngài có thể nói cho ta biết trừ bỏ trung nguyên căn cứ khu bên ngoài cái khác mười hai cái căn cứ khu bên trong chỗ nào nguy cơ so sánh lớn sao phong hồ hỏi tiểu tử ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi không cho ngươi đi cho ta tại trung nguyên căn cứ khu trung thực ở lại con mẹ nó đừng để biết là tên vương bắt đản nào đang cùng ta gây sự bằng không thì mà nói lao tử đem hắn phía dưới c h o cát diệp quân phẫn nộ nói lúc đầu hắn đều đã liên lạc xong vương gia thần quyên môn chiến thần võ quán thậm chí còn cho các đại môn phái phát ra mời tiến hành hiệp thương một khi phong hổ đạt tới thánh cấp ngay lập tức đem phong hổ thân thế thản nhiên cưỡng ép chỉnh hợp h ó a hạ các đại thế lực kết quả chuyện này vừa mới tiến hành một nửa kết quả yêu vương môn tạo phản Phải phá chương ă n cứ k u Tại phút giờ q sáu trăm năm mươi lăm hội nghị bàn tròn đổ mồ hôi diệp quần ra ra cần phải như vậy khoa trương sao phong h ổ nghe vậy mồ hôi lạnh đồng địa người cứ nói đi hiện tại hoa hạ cảnh nội n h ữ n g yêu đó vương cả đám đều đã loạn cả lên gia hỏa này nếu như có thể quang minh chính đại nhảy ra ngược lại còn tốt có thể giết chết nhiều như vậy yêu vương thực lực khẳng định rất mạnh xác định vững chắc có thể chấn nhiếp không ít yêu vương nhưng là sự tính phát triển đến bây giờ hắn liền là không ra thực sự là đau đầu diệp q u â n nói diệp q u â n ra ra cái này ngại ý là chỉ cần ta đứng ra làm cho phong hổ nói người người đứng ra có cái cây nhi tác dụng ta muốn tìm là cái kia có thể giết chết yêu vương cao thủ diệp q u â n liếc mắt nói diệp q u â n ra r a kỳ thật ta chính là người cao thủ kia phong hồ nói ngươi chính là chờ đã ngươi nói cái gì ngươi là người cao thủ kia thật giả tiểu tử ngươi cũng đừng mù lừa gạt ta ả khoảng cách lần trước ta nhìn thấy ngươi vừa mới qua đi hơn một tháng đi tiểu tử ngươi liền thành thành cấp diệp q u â n kinh hỷ nói là ta đã là thành cấp cao thủ hơn nữa những cái kia mất tích yêu vương cũng không phải là chết hết trong đó ước chừng có một nửa đều bị ta làm cho đầu hàng phong h ổ nói đầu hàng bọn họ những tên kia có thể chân tâm thật ý đầu hàng sao ngươi nên trực tiếp giết nếu không mà nói để cho bọn họ quấy n h i ề u đến cùng một chỗ mà nói chúng ta liền càng thêm khó làm diệp quân nói yên tâm đi diệp quân ra ra ta có mâu thân lưu lại một đường bí pháp có thể khống chế bọn họ sinh tử bọn họ không dám phản bội phong h ổ nói như vậy mà nói cái kia có thể thật sự là quá tốt nói cho ta biết ngươi hàng phục những yêu đó vương đều có cái nào i ế t chết lại có những cái nào thực lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào nghe nói yêu vương bị tàn sát cũng chính là cái này mấy ngày mà thôi diệp còn nói thực lực của ta ta cũng không rõ ràng bất quá đánh bại những yêu đo vương là rất sự tình đơn giản bọn họ đều không có cái gì công pháp truyền thừa chỉ là dựa vào bản năng tu luyện càng thêm không có cái gì tiện tay pháp bảo đối phó kỳ thật không khó bị ta hàng phục có hoàng hà trung đoạn quy yêu vương hoàng sơn tùng mục yêu vương kim lăng tử kim lang vương cùng trung hoa tầm vương đã chết có thái sơn tùng thử yêu vương lập tức phong hổ đem chính mình giết chết cùng thu phục yêu vương lần lượt điểm qua một lần điện thoại đối diện diệp quần đã không biết nên nói cái gì cho phải để cho bọn họ tốn sức lốp bốp các yêu vương thế mà không sai biệt lắm bị phong hổ cho bình một nửa trọng yếu nhất trong đó còn có gần nửa yêu vương lựa chọn đầu hàng tiểu t ử ngươi lợi hại à được ta đã biết như thế mà nói nhưng lại đơn giản đã ngươi đã hàng phục chư yêu vương lại thêm thực lực chúng ta hoa hạ cảnh nội còn lại yêu vương đã không đủ gây sợ ngươi đầu tiên chờ chút đã chúng ta cùng một chỗ triển khai cuộc họp diệp quân nói x o n g treo lại một lát sau công phu một cái video liên tiếp thỉnh cầu phát đi qua phong hổ trực tiếp gọi đi vào một cái hình ảnh ba chiều trực tiếp đầu nhập phong x u ấ t đây là một cái bàn tròn bên cạnh không ngừng dần hiện ra nguyên một đám bóng người dần hiện ra một cái đến liền sẽ thêm ra một cái ghế phong hổ video liên tiếp đi vào về sau ở cái này hình chiếu bên trong cũng tương tự xuất hiện thân ả n h hán ngồi xuống đồng d ạ n g có một cái ghế rất nhanh theo càng ngày càng nhiều người tiến vào bàn tròn cũng bắt đầu chậm rãi mở rộng ở nơi này chút nhảy ra bóng người bên trong phong hổ gặp được mấy cái khuôn mặt quen thuộc tỷ như trung nguyên căn cứ khu tọa trấn đại bân tỷ như diệp quần tỷ như vương quân so như thần quyền môn hai đại thái thượng trưởng lão cùng ngũ trí hùng nhân viên cấp tốc gia tăng đến hơn hai mươi cái về sau liền không có lại tăng thêm đây tựa hồ là một cái hội nghị cấp cao trên cơ bản có thể đi vào người cũng là thánh cấp cao thủ bất quá phong hồ biết rõ đây cũng không phải là toàn bộ tối thiểu nhất phong hồ không thấy tề ra con dâu đường chân hắn biết rõ vị kia đồng dạng cũng là cường giả cấp thánh thậm chí vương ra rất nhiều cường giả cấp thánh bên trong cũng chỉ có vương quân tại vương huyên mẫu thân hai người các ca, ca đều không ở tại bên trong diệp quân ngươi gấp gáp như vậy mở hội đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là tây bắc căn cứ khu gánh không được trong đó một cái bóng người nhìn thấy diệp quần không khỏi lấy vội hỏi mời long lão yên tâm tây bắc căn cứ khu có ta ở đây sẽ không xảy ra vấn đề diệp quần nói ân không có vấn đề là được a hôm nay còn thêm một người ân là ngươi tiểu gia hòa này ngươi làm sao vào được long lão nhìn thấy phong hổ về sau không khỏi kinh ngạc nói hắn biết rõ phong hổ gặp qua phong hổ tài liệu và ảnh trụp nhưng là chỉ thế thôi long lão đã nhận biết phong hổ vậy thì tốt quá bất quá còn lại chư vị biết hắn người sợ là không nhiều cho ta giới thiệu trước giới thiệu một chút chúng ta lại thêm một cái mới đồng bạn người này tên là phong hổ mới vừa tiến vào thánh cấp không lâu không biết thánh cấp một chút tiềm ẩn quy củ lập công sốt ruột phía dưới làm ra một kiện đại sự chính là dọn dẹp hoa hạ phục địa chỗ cấm địa diệp quần nói nghe diệp quần lời nói tất cả mọi người không khỏi sôi chào diệp quần ngươi là nói rất nhiều yêu vương biến mất cùng hắn có quan hệ một bóng người không khỏi đứng lên cái này sao có thể mới vừa vào thành cấp sợ là liền phổ thông yêu vương đều đánh không lại làm sao có thể đủ giết chết nhiều như vậy yêu vương cấp tồn tại cần biết ở trong đó thế nhưng là còn có hai cái hậu kỳ cảnh giới đại yêu vương một người khác ảnh nói theo khó có thể tin d i ệ p quần ngươi nói thật sao tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phong hổ nguyên một đám trên mặt đều có loại khó nói lên lời xúc động chư vị đều lúc này ta còn có thể nói láo hay sao phong hổ sở dĩ có thể mạnh như vậy đó là có nguyên nhân hơn nữa nguyên nhân này sau khi nói ra ta nghĩ tất cả mọi người sẽ không hoài nghi chuyện này tính chân thực diệp quân thản nhiên nói a tiểu tử này đến cùng là nguyên nhân gì có thể lợi hại như vậy long l á o nghe vậy không khỏi nhìn về phía diệp quân nói long l á o ngài không biết diệp quân nghe vậy không khỏi ngạc nhiên hắn không phải nhận ra phong hổ sao biết rõ cái gì tiểu tử này tư liệu ta ngược lại thật ra biết rõ một chút sinh ra ở trung nguyên căn cứ khu phụ thân hắn là một cái điểm tiếp tế thủ lĩnh bản thân hắn cũng coi là một thiên tài chỉ thế thôi long lão nói lấy thân phận của hắn kỳ thật sẽ không chú ý cái gì thiên tài loại hình sở dĩ biết rõ phong hổ thân phận hoàn toàn là bởi vì hắn thương yêu nhất cháu gái nói yêu đương đã như vậy hắn lại như thế nào sẽ không đi điều tra mình một chút cháu gái ưa thích người kia nội tình chỉ là long lão điều tra phong hổ thời điểm thời gian rất sớm nguyên bản tại trung nguyên căn cứ khu đợi được thật tốt long vi vi nhất định phải đi cơ sở huấn luyện doanh long lão tự nhiên muốn dò xét nguyên nhân cuối cùng liền đem nguyên nhân quy kết đến phong hổ trên người về phần về sau phần tài liệu này liền không sao cả đổi mới dù sao hắn một tay trưởng không chiến thần võ quán hơn nữa còn có hao phí tinh lực cùng một tên cường đại tồn tại rằng co tự nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này tốt ta nhìn đến long lão chỉ biết là phong hổ bộ phận tin tức m à thôi long lão nói không sai phong hổ đúng là tại trung nguyên căn cứ khu lớn lên phụ thân hắn chính là một cái điểm tiếp tế thủ lĩnh nhưng là hắn còn có mặt khác một thân phận cái kia chính là đường phi hậu nhân diệp quân nói diệp quân vừa nói lập tức xôi chào mọi người tại đây bên trong có thể nói cơ hồ không có không biết đường phi thậm chí trong đó hơn phân nửa người không khỏi nhận biết còn cùng đường phi đã từng quen biết mà bọn họ có thể tấn cấp t h á n h cấp cũng đại đa số chiếm được đường phi trợ giúp đối với đường phi người này bọn họ là lại biết rõ rành rành thế nhưng là phong hổ là đường phi hậu nhân cái này sao có thể nhưng là đám người cũng đều biết diệp quần hẳn là sẽ không nói lung tung bởi vì đường phi cùng diệp quần đây chính là thân biểu huynh đệ cũng là đường ra ở địa cầu này duy nhất đầy đủ thân thuộc quan hệ người một nhà thêm lên diệp ra tại chính đàn lực ảnh hưởng cùng diệp quần đám người thực lực cho nên diệp ra có thể đứng ở hoa hạ tầng cao nhất bằng không thì mà nói hắn cũng không cái này quyền hạn có thể đem phong hổ kéo vào được chương sáu trăm năm mươi sáu khoa t r ư ơ n g di sản diệp quần người đường gia tại vài thập niên trước liền đã toàn bộ rời đi địa cầu h ắ n tại sao có thể là đường gia hậu nhân một người đầu trọc hòa thượng đứng lên nói phương trượng đại sư xin an không chiếu mọi người nên cũng đều biết vương gia trước kia cũng không phải là cổ võ giả thế giới người chỉ là người bình thường đơn giản là ta và đường phi quan hệ cho nên bây giờ mới có thể ở nơi này cùng chư vị nói chuyện phong hổ thân phận kỳ thật bản nhân cũng đã xác nhận qua đồng thời chư vị cũng đều biết đường phi ở địa cầu thời điểm đã từng nuôi nấng qua hai cái sùng vật hai cái này chỉ sùng vật về sau phân biệt bị ta và quần thiếu hai người nhận nuôi ta nhận nuôi cái kia tuyết ngao tiểu bạch cũng xác nhận phong hổ thân phận cho nên không có sai vương quân mở miệng nói vương quân mới mở miệng tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao nghị l u ậ n lên hắn chúng ta đối với vương gia hoặc giả nói là đối với hải thành tam đại thế gia kỳ thật đều không thế nào biết rồi chỉ biết là trước kia cái này ba nhà cũng là từ đầu đến đuôi người bình thường cùng võ giả cùng bản liên lụy không lên quan hệ nhưng là bởi vì cái này ba nhà cùng đường phi quan hệ mật thiết tại đại thai biến thời đại mới cho thấy thực lực kinh người mỗi một nhà bên trong đều có mấy cái thánh cấp cao thủ phần thực lực này có thể xưng khủng bố cho nên vương quân vừa nói tất cả mọi người bắt đầu có chút tin tưởng mặc dù bọn họ vẫn là không nghĩ ra đường phi đời sau vì sao lại xuất hiện ở địa cầu bên trên hơn nữa phong h ổ này không phải nói còn có cái kinh doanh điểm tiếp tế phụ thân sao chư vị chúng ta thần quyền môn cũng có thể chứng minh điểm này thần quyền môn hai đại thái thượng trưởng lão một trong lục phi mở miệng nói thần quyền môn lớn mạnh mọi người đều biết là phương tuấn cùng đường phi hợp lực kết quả ngày xưa đi theo đường phi rất nhiều cường giả đều gia nhập thần quyền môn lại thêm vương quân cùng diệp còn nói trên cơ bản trên địa cầu có thể cùng đường phi có quan hệ mật thiết người đều có thể chứng minh điểm này nói cách khác phong hổ thân phận cơ bản có thể xác nhận không có vấn đề điều này cũng làm cho giải thích trước đó diệp quần nói qua vấn đề kia thường nhân vừa mới đột phá đến thánh cấp cảnh giới tự nhiên không thể nào làm được tình trạng như thế nhưng nếu là đường phi hậu nhân ta nghĩ chư vị hẳn là cũng sẽ không kinh ngạc c long lão mở miệng nói long lão nói cực phải nếu là đường phi đời sau làm đến điểm này xác thực không khó phương trượng đại sư nói ân ta cũng đồng ý phương trượng nói một tên đạo sĩ、si、cách đan mặc võ giả nói đường phi hậu nhân thế mà xuất hiện ở địa cầu diệp quần vương quân long lão lục phi mấy vị cũng là cùng đường phi hoặc là phương tuấn liên hệ mật thiết nhất người không chỉ còn có thể liên hệ hai người bọn họ một tên võ giả hỏi không liên lạc được rất sớm trước đó liền đã gây liên hệ trước mắt địa cầu vị trí khốn cảnh nhất định phải để cho chính chúng ta cường đại lên mới có thể vượt qua mà phong hổ xuất hiện cũng cho ta đang nghĩ có phải hay không đường phi lưu cho chúng ta át chủ bài diệp q u â n nói ta cũng nghĩ như vậy chư vị từ khi địa cầu tiến vào đại t h a i biến thời đại đến nay vô số võ giả che g i ả mang mọc không biết bao nhiêu người táng thân hoang dã mới đổi lấy hiện tại đang đối đầu cục diện nếu là chúng ta nhân loại chỉ đứng trước hung thú uy hiếp ta nghĩ lấy hiện tại thế cục chậm rãi nhân loại cường giả sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều cuối cùng đám hung thú này căn bản sẽ không lớn bao nhiêu uy hiếp luôn có một ngày chúng ta có thể tiêu diệt đối phương nhưng là hiện tại nhân loại loạn trong giặc ngoài so với hung thú ma quật không gian mới thật sự là đại địch căn cứ không hoàn toàn rõ xét ma quật không gian diện tích chí ít cũng so địa cầu lớn trên trăm lần không ngừng đồng dạng ma quật không gian thực lực cũng vượt xa chúng ta bóng thế cục đã không cho phép chúng ta làm từng bước phát triển tiếp nhất định phải có thay đổi nhân loại thực lực nhất định phải càng nhanh phát triển nếu không mà nói họa diệt tộc sợ là không xa vương quân trầm giọng nói vương quân nói không sai ta cũng là ý tứ này chúng ta hoa hạ yên tĩnh rồi mấy chục năm cũng là nên phải cải biến một lần thời điểm hiện tại vừa vặn có một cái cơ hội phong hổ trước đây giết chết đại lượng yêu vương đồng thời còn hàng phục không ít yêu vương lại thêm thực lực chúng ta ở đối mặt hoa hạ cảnh nội yêu vương chúng ta đã không cần áp dụng phòng thủ biện pháp có thể trực tiếp đem những yêu đó vương khu chủ, hoặc là giết chết chỉ cần hoa hạ cảnh nội không có thù địch yêu vương tồn tại vậy chúng ta căn cứ khu liền sẽ an toàn nhiều nội bộ số lượng to lớn đại hung thú có thể dùng đến luyện binh hoặc là cung cấp thức ăn cùng năng lượng như thế mới có thể t r u y ề n tâm đi kinh doanh thứ tư ma quật lục phi nói d i ệ p quần đây cũng là ý ngươi sao có người c a o mày nói ha ha không sai ta cũng là ý tứ này đối mặt loạn trong giặc ngoài hoa hạ các đại thế lực nhất định phải bệnh thành một sợi dây thừng mới có thể chân chính giải quyết loạn trong giặc ngoài phong hổ xuất hiện vừa lúc là một cơ hội ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây sở dĩ có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới đại đa số người đều đã từng tiếp thụ qua đường phi hoặc là phương tuấn ân huệ bất kể là đường phi vẫn là phương tuấn đều là chúng ta địa cầu bên trên xuất hiện anh kiệt hai người quan hệ không cần ta nhiều lời phong hổ nếu là đường ra đ ờ i sau tự nhiên có thể đại biểu đường phi cùng phương tuấn hai người ta có thể đại biểu diệp ra làm ra quyết định để cho phong hổ đến mang l ĩ n h chúng ta đi ra k h ố n cảnh diệp quân nói ân thần quyền môn cũng là ý tứ này thần quyền môn sở dĩ có thể như thế toàn bộ là bởi vì p h ư ơ n g tuấn cùng đường phi hai người cho nên thần quyền môn sẽ không giữ lại chút nào ủng hộ phong hổ lục phi nói ta đại biểu vương gia toàn lực ủng hộ phong hổ vương quân nói ha ha hải thành tam đại gia tộc luôn luôn cùng tiến cùng lui ta thể ra tự nhiên cũng sẽ toàn lực ủng hộ phong hổ vương quân bên người cái kia người đàn ông tuổi trung niên nói phong hổ nhưng lại kinh ngạc nhìn thoáng qua người kia đây chính là tề gia gia chủ sao đường chân láo ba chồng đường gia không cần nói tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ một tên quân nhân bộ d á n g nam tử nói hắn nhìn về phía phong h ổ trong ánh mắt mang có không ít quan tâm t h ầ n sắc hiển nhiên là biết rõ tất cả tiểu từ này tám chín phần mười là đường phi cùng như yên sinh ra con gái h à i tử cùng bọn hắn đừng ra cũng là có liên hệ máu mủ ta đại biểu lưỡng quảng căn cứ khu trịnh gia ủng hộ phong h ổ lưỡng quảng căn cứ khu trịnh gia thế nhưng là số một đại thế lực sở dĩ như vậy ủng hộ hoàn toàn là bởi vì trịnh gia cùng đường phi ở giữa cũng có quan hệ thông ra quan hệ ta đại biểu trung nguyên căn cứ khu vân gia ủng hộ phong hổ lại là một người mở miệng đường phi lấy ba cái lao bà đường ra một cái trịnh gia một cái cái cuối cùng chính là vân gia phong hổ nghe nhưng lại kinh ngạc không thôi cái này vân gia còn có t h á n h cấp cao thủ không phải nói vân gia mạnh nhất chính là vân làm tông chiến thần sao nhìn đến mặt ngoài tin tức vẫn không thể tin tưởng a trung nguyên căn cứ khu đại b ầ n cũng ủng hộ phong hổ đại bân mở miệng cười nói tiểu t ử ngươi đây là tại bức ta tỏ thái độ sao ta tự nhiên là đại biểu chiến t h ầ n võ quán cũng chính là hoa hạ long tổ cũng là ủng hộ phong h ổ l o n g lão mở miệng nói tất nhiên tất cả mọi người nguyện ý ủng hộ ta thiếu lâm đương nhiên cũng nhiều được đường thí chủ chiếu cố tự nhiên cũng nguyện ý ủng hộ thiếu lâm vương trượng đại sư nói võ đăng cũng là như thế võ đăng trùng hư đạo trưởng nói thiên ma môn cũng không cần nói bất kể là đường phi vẫn là phương tuấn đều đã từng là chúng ta thiên ma môn chiến hữu một cái trung niên hán tử cười toe toét nói ra chư vị xin nghe ta một lời cử động lần này phải trăng quá mức qua loa rốt cục có người đưa ra không đồng ý với ý kiến phong hổ ở một bên cũng không nói chuyện chỉ là nhìn xem đám người trong lòng kinh ngạc đường phi để lại cho mình di sản nhiều quả thực là có thể hú chết người lúc này hắn cũng không phải trước kia cái gì cũng đều không hiểu hắn những người trước mắt này nguyên một đám tỏ thái độ bọn họ trên cơ bản có thể đại biểu toàn bộ hoa hạ tiếp cận khoảng bảy phần mười thực lực hiện nay còn không có tỏ thái độ đại thế lực cũng chỉ có liên minh chính đạo cùng ma đạo liên minh còn lại nắm chắc đại thế lực trên cơ bản đã toàn bộ tỏ thái độ nguyện ý ủng hộ chương sáu trăm năm mươi bảy trước tới tiểu mục tiêu đây là một cái rất khoa t r ư ơ n g con số cần biết bất kể là phương tuấn vẫn là đường phi đều đã rời đi địa cầu mấy chục năm hơn nữa cơ bản có thể xác định bọn họ không về được như thế tình h u ố n g d ư ớ i lại còn có nhiều người như vậy chỉ là bởi vì chính mình là đường phi đời sau cứ như vậy tận hết sức lực ủng hộ có thể nghĩ lúc trước đường phi cùng phương tuấn hai người trên địa cầu lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại qua loa có gì qua loa diệp quần c a o mày nói bất quá cái hội nghị này phía trên tất cả mọi người là bình đẳng hắn cũng không dễ ép buộc người khác cái gì phong hổ là đường phi đời sau chuyện này đã có mấy vị xác định không thể nghi ngờ sẽ không có vấn đề gì nhưng khi trước thế cục rất nhiều yêu vương xâm phạm biên giới cho dù là muốn đẩy tuyển ra một cái lãnh tụ có phải hay không cũng phải chờ trước đánh lui những cái này yêu vương lại nói hơn nữa trước đó diệp quân ngươi nói biến mất yêu vương cũng là bị phong hổ giết chết điểm này chúng ta cũng không được xác nhận đại sự như thế còn cần cẩn thận tất nhiên phong hổ đã đột phá đến thánh cấp cảnh giới vừa vặn yêu vương xâm phạm biên giới chẳng bằng để cho phong hổ biểu hiện một phen nếu là xuất chúng làm lãnh tụ tự nhiên là không có vấn đề gì còn có thể phục chúng nếu là không được lợi nói tùy tiện đem hắn đẩy đưa đến lãnh tụ vị trí bên trên đi chỉ sợ vẫn là có chút không ổn chính đạo liên minh minh chủ nói ha ha trước kia ta luôn cảm giác ngươi là ngụy quân tử bất quá hôm nay ngươi nói chuyện ta ngược lại thật ra rất đồng ý đường phi là lợi hại phương tuấn cũng rất lợi hại nhưng là không có nghĩa là phong hổ này cũng giống vậy rất lợi hại muốn thống xoáy ta ma đạo liên minh rất đơn giản xuất ra thực lực đến là được thiên ma cũng không phải ta không nể mặt ngươi t ha ha, hoa hạ mấy ngàn năm qua ma đạo lãnh tụ vẫn luôn là thiên ma môn chưa bao giờ cải biến cho nên thiên ma đối với ma đạo liên minh có chút còn có chút để ý bọn gia hỏa này trước kia đều là bọn hắn thiên ma môn tiểu binh sĩ hiện tại thế mà xoay người muốn cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với thiên ma có thể cao hứng mới là lạ chứ chính là bởi vì những cái này loạn thất bát tao sự tình hoa hạ nội bộ một mực không thể thống nhất cho dù là lòng lão cũng không ép xuống nổi thiên ma cùng ma đạo liên minh bẩn thịu chỉ là một cái trong số đó thôi chính đạo liên minh cùng thiếu lâm võ đang ở giữa cũng tương tự có bẩn thịu mà thần quyền môn cùng chính đạo liên minh ma đạo liên minh ở giữa cạnh tranh với nhau quan hệ đồng dạng chẳng tốt đẹp gì điều này sẽ đưa đến hoa hạ thế lực mặc dù mặt ngoài thống nhất chiến thần võ q u a n c h ấ n áp tất cả kỳ thật nội bộ có nhiều mâu thuẫn mà phong hổ xuất hiện mới có thể đem những cái này mâu thuẫn điểm toàn bộ đẻ xuống tốt giống như ngươi nói tốt rồi không biết hai vị có thể vì bản nhân đặt trước cái tiểu mục tiêu thì như trước hết giết hắn mười cái yêu vương phong hổ mở miệng nói phốc phốc nghe phong hổ lời nói tất cả mọi người không khỏi phun ra ngoài may ở chỗ này là giả lập internet không có nước t r à nếu không mà nói khẳng định buộn. ngươi, này đầy đất bừa Tiểu tử ngươi. Cái này, tiểu bừa cái mặc ụ c tiêu đ t t r ư ớ thật tốt dù i im lặng nói. Ngư bức, mười cái yêu vương. Đây là tiểu mục tiêu. Cái tiểu ngươi giết cái cái kia lão như ta về sau vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. người ệ p quần yêu muốn yêu sau đâu luận lặng Ngư vương, này vương, ngư như đánh nhao nhao nghị mục một Đám Mặc là là láo lên. có có đó. bức, chết đây về vì đợt thể, tử, thật thể ta d phong hổ trước đó chiến tích kỳ thật càng yêu nhưng là kỳ thật đang ngồi rất nhiều người căn bản cũng không tin phong hổ một cái vừa mới đột phá đến thánh cấp người có thể làm ra chuyện này tại trong mắt một số người không cần nói đây nhất định là cái cục một cái vì thống nhất hoa hạ các đại thế lực mà thiết hạ cục về phần thiết lập ván cục người đó còn cần phải nói sao h i ệ n nhiên chính là diệp quần vương quân lục phi cùng long lão bốn người này cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực như thế cùng lực ảnh hưởng thiết lập ván cục vì là chân chính có thể đại biểu đường phi chính là bọn họ bốn cái còn lại dù là vân gia chính gia đường ra kỳ thật cùng đường phi là quan hệ thông gia quan hệ cũng vô dụng mà những yêu đó vương mất tích hoặc là nguyên nhân tử vong cũng rất đơn giản căn bản chính là cái này bốn nhà liên hợp xuất thủ mặc dù cùng là hoa hạ đại thế lực nhưng là bọn hắn kỳ thật đều không rõ ràng cái này mấy trong nhà đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực hoặc có lẽ là lúc trước đường phi cùng phương tuấn lúc đi cho bọn hắn lưu lại nắm chắc bao nhiêu bài tỷ như hải thành tam đại thế gia trên cơ bản trong gia tộc người trưởng thành cũng là cường giả cấp thánh nếu là ở trong đó không có mờ ám có quỷ mới tin đâu bằng cái gì thiên tài đều chạy đến nhà bọn hắn đi đó căn bản không khoa học lại so như thần quyền môn làm năm bất quá chỉ là cái thế lực nhỏ trong môn liền cái đỉnh cấp cao thủ đều không có cũng là bởi vì phủ lên phương tuấn sau đó vừa phát không thể vắn hồi bất quá ngắn ngủi mấy chục năm liền thành hoa hạ nắm chắc một trong những đại thế lực bằng là cái gì chỉ dựa vào lúc trước đường phi bộ hạ bộ phận cao thủ gia nhập vào thần quyền môn sao đó là tán d ố c bởi vì sự thật chứng minh thần quyền môn tại c u ộ t khởi bất quá thời gian mấy chục năm bên trong đồng thời hiện ra một nhóm chiến thần cấp cao thủ hơn nữa những chiến thần này cấp trong cao thủ còn có mấy cái đã đột phá đến thành c ấ p về phần diệp ra vậy cũng không cần sách đường phi có thể thua thiệt ông ngoại hắn người một nhà sao mà chiến thần võ quán tại đại thai biến thời đại trước đó tên là hoa hạ long tổ cũng là hoa hạ cổ võ giả thế giới quan phe thế lực có thể trở thành quan phe thế lực hắn thực lực có thể nghĩ mà sau đó trước sau hai đại thiên tài đường phi cùng phương tuấn đều cùng hoa hạ lòng tổ quan hệ mật thiết cái kia long lao đến cùng từ trên thân hai người được bao nhiêu chỗ tốt chỉ có trời mới biết cho nên đối với thiếu lâm võ đ à n g thiên ma môn hoặc là chính ma liên minh hay nói cái này mấy nơi cũng là sâu không thấy đáy vô luận là trong bọn họ toát ra cái dạng gì cao thủ đều thuộc về bình thường quét ngang hoa hạ phục mà yêu vương tính là gì nếu là phong hổ hoặc là phương tuấn lưu lại đầy đủ át chủ bài lập tức lật tung toàn cầu thế cục cái kia cũng không kỳ lạ cho nên rất nhiều thánh cấp cao thủ căn bản không cho rằng những chuyện kia là phong hổ làm đối với phong hổ tiểu mục tiêu đám người cũng chỉ còn chờ chế dễ ước tốt rồi lúc này vậy cứ thế quyết định phong hổ tiếp xuống ngươi liền trực tiếp đi b ỗ tạ lạ thành căn cứ khu đi nơi đó chân chính cần ngươi ủng hộ diệp quân nói tốt phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó hội nghị tạm thời kết thúc rất nhiều thánh cấp cao thủ tất cả đều bận rộn phòng thủ hung thu tiến công mà phong hổ trầm tư chốc lát trực tiếp thông qua đồng hồ truyền tin đeo tay liên lạc với những cái kia bị bản thân hàng phục yêu vương tất cả yêu vương tập hợp mục tiêu cung điện b ồ tạ lạ phong hổ trầm giọng nói đông đảo yêu vương nghe vậy xứng sở sau đó cùng nhau cung kính nói là chủ nhân đám này bị phong hổ hàng phục yêu vương bị phong hổ kéo đến cùng một cái tần số truyền tin bên trong nguyên một đám bắt đầu trò chuyện tùng mục yêu vương không nghĩ tới ngài cũng ở nơi đây a tử kim lang vương cùng trung hoa tầm vương hai vị cũng ở đây à. ân quy yêu vương đã lâu không gặp hắc tinh xà vương n g ư ờ i gia hỏa này cũng ở đây à, thực sự là đáng tiếc thế mà không có bị chủ nhân cho đánh chết yêu vương ở giữa cũng không phải tất cả đều rất hòa thuận cũng không ít có ân đoán bị phong hổ hàng phục yêu vương khoảng chừng ba mươi hai cái bọn gia hỏa này lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng có một chút có ân đoán gia hỏa phong hổ cũng không để ý bọn chúng nói chuyện thiếm dù sao bọn gia hỏa này sinh tử đều trưởng khống ở trong tay chính mình không bay ra khỏi bọt nước đến rất nhiều yêu vương đằng không mà lên bắt đầu hướng về bộ tạ lạ thành căn cứ khu đi Bộ tạ lạ thành căn cứ khu ở vào hoa hạ tây nam mà ở hoa hạ tây nam bộ có toàn bộ thế giới đệ nhất cao sơn dãy hì mạ lại hạ núi hệ vợ d ẹ t có thể nghĩ tại đó sinh tồn yêu vương số lượng chắc chắn sẽ không có ít mà bộ tạ lạ thành căn cứ khu cũng là hoa hạ mười ba cái căn cứ thành thị trừ bỏ kinh thành căn cứ khu bên ngoài dễ dàng nhất buộc phát thú triều địa phương rất nhiều yêu vương ngự không mà đi tiến về v ổ tạ là thành căn cứ khu mà phong hổ là là chuẩn bị đi máy bay đi qua chính mình đi qua không phải không được nhưng là quá mệt mỏi mà ở vào thời khắc này hoa hạ các đại căn cứ khu quan c h ắ c nhân viên k è m chút không có bị dọa phát sợ bức bởi vì bọn họ quan c h ắ c nói có hơn hai mươi cái cấm địa chi chủ toàn bộ đằng không mà lên toàn bộ hướng về một phương hướng đi mà xem bọn hắn một đường thẳng tắp tất cả cấm địa chi chủ mục tiêu cũng đều là bộ tạ lạ thành căn cứ khu quan c h ắ c các nhân viên cấp tốc báo cáo mà tin tức này rất nhanh chuyển đến đông đảo thánh cấp cao thủ trong lỗ thai trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút làm không rõ ràng bọn gia hỏa này làm sao lại đều chạy tới bộ tạ lạ thành căn cứ khu làm gì chẳng lẽ nói có nhân loại cùng yêu vương cấu kết muốn hội tụ đại lượng yêu vương đi bộ tạ lạ thành căn cứ khu tại đó tiêu diệt phong hổ một nghĩ tới khả năng này tính đám người không khỏi giật n ả y cả mình sau đó bắt đầu liên hệ diệp quần mà diệp quần chỉ là để cho đám người không nên gấp gáp cắt xem tiếp đi nếu không phải là đám người biết rõ diệp quần là đường phi thân biểu ca thật đúng là sẽ cho rằng g i a hỏa này chính là muốn hại chết phong hổ chủ mưu đâu chương sáu trăm năm mươi tám miểu sát yêu vương cấm địa c h i chủ là những cái kia quan c h ắ c nhân viên đối với những cái kia yêu vương xưng hô yêu vương vị trí phương cũng là cấm địa mà bọn họ thì là cấm địa chủ nhân vương quân tại trước tiên liền liên lạc phong hổ kết quả từ phong hổ cái kêu bên trong biết được nhiều như vậy yêu vương cũng là bị hắn thu phục lập tức có loại ngày chó cảm giác tiểu tử này mới hơn một tháng không gặp làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy chẳng lẽ nói tiểu tử này cùng ông ngoại hắn một dạng cũng là biến thái phong hổ đi tới sân bay thời điểm vừa vặn hai giờ sau đó liền có một chuyến chuyến bay bay hướng tổ tạ lạ thành căn cư khu nhưng lại tỉnh để cho phong hổ lại lợi dụng quyền hạn đi vận dụng một khung máy bay thành cấp cao thủ quyền hạn rất lớn trong đó liền bao quát có thể điều động sân bay máy bay đại thai biến lúc đại phi cơ giá cả cực kỳ đắt đỏ tự nhiên căn cứ khu đối với máy bay bảo hộ cũng cực kỳ nghiêm ngặt cho dù là t ử khí cảnh chiến thần đều không có quyền lợi đi điều động một khung máy bay chỉ có thánh cấp cao thủ mới có cái quyền lợi này từ kinh thành đến cung điện bổ tạ là căn cứ khu khoảng chừng hơn ba nghìn km lộ trình rất xa đây cũng là phong hổ không nguyện ý chính mình đi qua nguyên nhân hơn ba nghìn cây số lộ trình ngồi lên phi cơ ước chừng phải phi hành năm tiếng khoảng t r ư ờ n g ngồi lên phi cơ về sau phong hổ chuẩn bị an tâm tu luyện mà những yêu vương kia đại đa số đều lựa chọn chính mình đi qua đương nhiên cũng có lời bất việc trực tiếp biến thành hình n g ư ơ i sau đó đi gần nhất căn cứ khu chuẩn bị đi máy bay đi qua ước chừng qua hơn bốn giờ liền ở phi cơ đã nhanh muốn đến bộ tạ lạ thành thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện khẩn cấp thông cáo khẩn cấp thông cáo phía trước xuất hiện cấm địa chi chủ đối phương tựa hồ đối với chúng ta máy bay ôm lấy để ý thứ i ế đó, một trận t loạn ấ rất t bắt viết trong trình thú một tốc t bay bay, bay ao, ra. quan nhanh. cho đơn để đám điểm đi được đến độ vương giản chính là để cho đám người viết điểm ngôn hung không lần gặp di hệ, h là Máy quá máy hai trên máy bay còn có hệ thống vũ khí phổ thông thu vương căn bản không phải đối thủ nhưng nếu là gặp được yêu vương đó cũng không giống nhau yêu vương thực lực c ư ờ n g đại chỉ là máy bay căn bản không có khả năng có bất kỳ kháng cự nào năng lực dù là trên máy bay vũ khí lực công kích thập phần c ư ờ n g đại nhưng là đánh không chúng có tác dụng chó gì người bình thường thao túng vũ khí nếu là có thể đánh chúng yêu vương vậy cũng chỉ có thể nói rõ đó là một n g h ị yêu vương phong hổ cũng không có thời gian nghe nhiều như vậy trực tiếp đứng dậy mà sau đó đến một cái khẩn cấp cửa thông đạo nói mở cửa khoan g ra để cho ta ra ngoài phong hổ nói nếu là yêu vương hủy máy bay hắn cũng không có bản lánh lớn như vậy có thể bảo trụ cái này vừa bay máy người nhưng là hắn có thể xuống máy bay sau đó sớm đi giết cái kia yêu vương người là ai a đừng tại đây q u a y rối bảo vệ khẩn cấp cửa thông đạo tiếp viên hàng không nói ta là thánh cấp cao thủ để cho ta ra ngoài phong h ổ nói cái gì thánh cấp cao thủ tiền bối ngài khỏe chứ làm phiền tiền bối à đúng rồi dựa theo chương trình ngài còn cần đưa ra một lần chứng minh cái kia tiếp viên hàng không nói chứng minh ta không có ta vừa mới đột phá đến thánh cấp còn chưa kịp đi chứng nhận phong h ổ lắc đầu nói không có chứng minh cái này sợ là không được cái kia tiếp viên hàng không lắc đầu nói cái gì được hay không ngươi thực sự là dài dòng không lại để ta ra ngoài tất cả mọi người phải chết phong hồ lo lắng nói xong trực tiếp một bàn tay đem không gian kia đánh m ấ t xịu sau đó cầm tay nàng để lộ vân tay mật mã khóa cửa khoang trực tiếp bị mở ra uy ngươi làm cái gì a thực sự là dài dòng phong hồ lắc đầu sau đó lại điểm một cái nút cơ lo sơ bất quá tại cửa phi cơ đóng lại trước đó hắn đã nhảy xuống cơ trưởng cơ trưởng có người n h ả y phi cơ cái gì n h ả y phi cơ nghĩ như vậy không ra à? coi như hắn có dù nhảy cũng vô dụng thôi bên ngoài những cái kia hung t h ú bay nhất định sẽ coi hắn là làm bữa tối ăn hết ra máy bay phong hổ cũng sẽ không quản trên phi cơ những cái kia loạn thất bát tao sự tình dưới chân dẫm lên một thanh phi kiếm bay thẳng đến trước phi cơ sau đó xa xa phong hổ nhìn thấy phía trước xuất hiện một đầu to lớn lao hưng ta đi chúng ta phía trước xuất hiện một người dưới chân hắn dẫm lên một thanh kiếm hắn biết bay phi cơ còn đang nhanh t r o n g trong quá trình bay mà phong hổ là xuất hiện ở trước phi cơ thật là lợi hại hẳn là cường giả cấp thánh đi hắn muốn đi giúp chúng ta ngăn trở cái kia yêu vương sao ta thiên đâu ta nhìn thấy cái gì một chiêu người kia chỉ dùng một chiêu liền chặt đứt cái kia yêu vương đầu thực sự là thật lợi hại trên phi cơ giám sát thiết bị rất trung thực ghi chép cái này một cái hình ảnh sau đó truyền tống ra ngoài rất nhanh hoa hạ căn cứ khu các cao tầng đều thấy được dạng này một đoạn video một tên chân đạp phi kiếm nam tử nhanh chóng đón nhận một cái ương yêu vương tại cả hai sắp gặp gỡ thời điểm nam tử kia dưới chân phi kiếm đột nhiên bay ra trực tiếp cắt đứt cái kia yêu vương đầu sau đó cái kia yêu vương đầu cùng thân thể đều biến mất không thấy gì nữa mà bóng người kia cũng mau nhanh ngự kiếm đi cái này hẳn là vừa rồi trong hội nghị tiểu gia hỏa kia a tốc độ vẫn rất nhanh cái này liền xử lý thứ nhất kinh thành căn cứ khu bên trong long lão nhìn xem trong tấm hình phong hổ một kiếm đều đầu tư thế vai hùng không khỏi cười nói ân chính là hắn lúc bắt đầu thời gian ta còn tưởng rằng tiểu tử này nói mạnh miệng hiện tại xem ra s ắ c thực rất có thực lực cái kia thương ư n g yêu vương ta đã từng cùng nó giao thủ qua mặc dù chỉ là một cái sơ cấp yêu vương nhưng thực lực không yếu nhất là tốc độ rất nhanh lại không nghĩ tại phong hổ trước mặt liền năng lực phản kháng đều không có tiểu tử này thực là vừa vặn đột phá đến thánh cấp sao hẳn là t a sưu tập qua tiểu tử này tư liệu cũng là yêu nghiệt diệp quần cùng vương quân còn có lục phi đều lời thề son sắt nói hắn là đường phi đời sau như thế nhìn đến thật là có đường phi một chút tư thế vai hùng long l á o nói lúc này phong hổ tự nhiên không biết hắn giết chết thương ương yêu vương tin tức đã chuyển khắp hoa hạ thậm chí hướng về toàn thế giới khuyết t á n đi lúc này chính ngự kiếm phi hành để cầu nhanh chóng đạt tới bộ tạ lạ thành căn cứ khu lúc này bộ tạ lạ thành căn cứ khu có thể nói là như lâm đại địch phong hổ tại hoa hạ nội địa tàn sát đại lượng yêu vương dẫn đến những cái này yêu vương liên hợp lại muốn đối với căn cứ khu tạo thành một nhóm xâm lược nghiêm trọng nhất hai cái địa phương một cái là tây bắc căn cứ khu một cái khác chính là bộ tạ lạ thành căn cứ khu hai địa phương này đồng dạng cũng là hoang vắng hơn nữa khắp nơi đều là danh sơn đại xuyên ở chỗ này chiếm cư yêu vương số lượng muốn so hoa hạ nội địa thêm ra rất nhiều bộ tạ lạ thành căn cứ khu ngay tại cao nguyên phía trên bên cạnh chính là dây núi h í m ã lẫy ạ còn có toàn thế giới ngọn núi cao nhất mà tây bắc căn cứ khu p h ụ cận thì là có thiên sơn côn luân sơn này địa phương nhất là côn luân sơn đây chính là danh s ư ơ n g vạn thần tri thôn tại hoa hạ hơn chín thành trong c h u y ệ n thần thoại xưa đều không thể rời bỏ côn luân sơn đây chính là danh s ư ơ n g tiên h sơn cầm giữ có vô tận thần bí có thể nghĩ tụ tập ở chỗ này yêu vương số lượng đương nhiên sẽ không quá ít mà thứ tư ma quật còn tọa lạc tại nơi này ngay cả diệp quần đều không được không mang theo đội trợ giút về phần bồ tạ lạ thành căn cứ khu mặc dù cũng tới mấy cái thánh cấp cao thủ trợ rút nhưng là trợ rút cường độ cũng không bằng tây bắc căn cứ khu không có cách nào thánh cấp cao thủ không phải rau cải trắng tại thời khắc mấu chốt nhất định phải có chỗ lựa chọn lúc này bồ tạ lạ nội thành bốn tên thánh cấp cao thủ hư không mà đứng lung lay nhìn xem đối diện yêu vương nguyên một đám thần sắc khẩn trương không phải do bọn họ không khẩn trương a lúc đầu cái này b ổ tạ lạ thành căn cứ khu phụ cận những yêu đó vương liền nói muốn tới tiến công b ổ tạ lạ thành thế nhưng là kể bên này yêu vương còn chưa tới mấy cái kết quả từ hoa hạ nội địa yêu vương đến rồi một nhóm lớn mà lại còn đang kéo dài tới quá trình bên trong cái này mới bất quá hơn một giờ công phu tại b ổ tạ lạ thành căn cứ khu bên ngoài đã tụ tập vượt qua hai mươi cái thu vương mà c h ấ n thủ b ổ tạ lạ thành thánh cấp cao thủ mới bất quá chỉ có bốn cái bọn gia hỏa này xem ra là quyết tâm n g h ĩ phải phá bổ tạ lạ thành trương huynh vân huynh không coi ý tứ lần này sợ là muốn liên lụy hai vị một tên nam tử tráng nghiên cười khổ nói hắn và một người khác vốn chính là bổ tạ lạ thành thủ hộ giả mà bởi vì dung chuyển nguyên nhân hai gã khác thánh cấp cao thủ cũng là tới trợ giúp kết quả tạo thành hiện tại tại cục diện này đừng nói phía dưới bổ tạ lạ thành khả năng không gánh nổi ngay cả bọn họ sợ là cũng đi chưa xong hơn hai mươi cái yêu vương vài phút đều có thể đem bọn hắn đánh thành cướp bánh nói cái gì liên lụy không liên lụy chúng ta đều như thế vì nhân loại mà chết ta không có lời b á n giận họ trương thánh cấp cao thủ kia cười nói ai cũng không biết phong hổ lúc nào tới a có tin tức chuyển tới phong hổ cũng sắp đến cái kia bắt đầu nói chuyện nam tử tráng niên nói tin tức gì các ngươi nhìn tin tức phong hổ dết thương ưng yêu vương nên liền đến nhanh chương sáu trăm năm mươi chín chủ nhân cái gì phong hổ dết thương ưng yêu vương thật giả ta đi tiểu tử này thực lợi hại như vậy a phong h ổ tất nhiên có thể giết thương ương vương tối thiểu cũng có thánh cấp trung kỳ thực lực bất quá mặt đối trước mắt cái này hơn hai mươi cái yêu vương vẫn là chuyện vô bổ ngược lại còn muốn thêm một người mất mạng ta vẫn là tranh thủ thời gian thông trí hắn để cho hắn đừng đến họ vân cường giả cấp thành nói ha ha ta nói lao vân các ngươi vân ra cùng cái kia đường phi dù sao cũng là quan hệ thông gia quan hệ tiểu tử này nếu là đường ra đời sau có khả năng hay không còn có các ngươi gia tộc huyết mạch ai việc này ta cũng không rõ lắm cái kia họ vân cường giả cấp thánh l ắ t đầu sau đó bắt đầu cho phong hổ gửi tin tức họ vân cường giả cấp thánh còn chưa kịp phát tin tức giữa không trung một bóng người ngự kiếm mà đến tốc độ nhanh dọa người liền chung quanh những yêu đó các vương gặp tình hình này cũng bắt đầu riêng phần mình hướng về đằng sau lui bước mấy bước người đừng phát phát cũng vô dụng người đã tới họ trương cường giả cấp thánh nói phong hổ ngự kiếm đến trên không b ổ tạ lạ thành chỉ thấy bốn người cao thủ lơ lửng ở giữa không trung mà chung quanh còn có hơn hai mươi cái yêu vương cao thủ có lấy nhân loại hình thái đứng giữa không trung mà đại bộ phận thì là lấy thú loại hình thái đứng đấy làm phong hổ đến về sau đám người còn chưa kịp cùng phong hổ chào hỏi chỉ thấy được cái kia nguyên bản vây quanh hơn hai mươi cái yêu vương bên trong có mười bảy mười tám cái đều hô nhau mà lên hướng về phong hổ đánh tới phong hổ cẩn thận bọn gia hỏa này muốn vây công đâu họ vân thánh cấp hét to một tiếng sau đó thả người bay nào muốn giúp phong hổ ngăn trở những yêu đó vương ta đi g i a hỏa này cũng quá vọng động rồi a họ trương thánh cấp cao thủ không khỏi im lặng bất quá nhìn thấy họ vân thánh cấp cao thủ đã qua bọn họ tự nhiên cũng không thể lưu lại chỉ có thể bay bổ nhào qua nhưng mà giữa không trung quỷ dị một màn xuất hiện cái kiêm một mươi bảy m ư ơ i tám cái yêu vương cấp bay bổ nhào qua về sau cũng không công kích phong hổ mà là lập tức biến thành hình người xếp thành hai đội vọt thẳng lấy phong hổ không mình hành lễ nói chủ nhân chủ nhân họ vân thánh cấp cao thủ cùng họ trương thánh cấp cao thủ đám người nguyên một đám ở nửa đường không khỏi dương bước lại sau đó trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này tình huống như thế nào cái kia mười cái cường đại yêu vương thế mà gọi phong hổ chủ nhân kỳ thật không chỉ là vậy bọn hắn chấn kinh r ấ t cảm liền ngay cả này vây chung quanh không có nhào lên yêu vương nguyên một đám cũng là khiếp sợ không thôi còn có một cái nguyên bản bảo trì hình người cao thủ bị trực tiếp dọa ra nguyên hình ta nói vân huynh đây là tình huống gì ta không nhìn lầm mà nói trong này thế nhưng là có mấy cái hậu kỳ cảnh giới đại yêu vương a mấy người chúng ta liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ họ trương thánh cấp cao thủ thấp giọng nói ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phong hồ này cái kia họ vân thánh cấp cao thủ im lặng nói hắn còn muốn biết đây là có chuyện gì đâu ân đến đều còn rất nhanh còn lại ra hỏa lúc nào đến phong hồ hỏi chủ nhân đã liên lạc qua bọn họ biểu thị nhiều nhất một cái giờ đều có thể đổi tới thật sự là nơi này cách chúng ta hang ổ quá xa điểm đi đầu tùng m ộ c yêu vương nói tùng m ộ c yêu vương là hậu kỳ cảnh giới đại yêu vương chiến lược giá trị khoảng chừng hơn chín trăm điểm so với hát phong yêu vương đến cũng không kém bao nhiêu cũng là phong hổ thu phục ba cái đại yêu vương một trong bản thể là hoàng sơn bên trên một khoả cây tùng lớn ân thông chi bọn họ mau chóng phong hổ nói là chủ nhân cái kia tùng mục yêu vương nghe vậy gật đầu nói các ngươi tạm thời lưu tại nơi này chờ đợi ta mệnh lệnh nói xong phong hổ hướng thẳng đến bốn người kia loại cao thủ nên đón tiếp lấy bốn người này phong hổ mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng là cũng nhận biết đều là vừa vận t ạ i giả lập video hội nghị thay qua nhất là cái kia họ vân láo giả trước đó tại video trong hội nghị thế nhưng là giúp đỡ chính mình một người trong gặp qua vân tiền bối trương tiền bối đặt lại tiền bối ban thiện tiền bối phong hổ chắp tay nói ha ha họ không trường ấu đ ặ t giả vi tiên ngươi nếu như cũng đã là thánh cấp cao thủ cùng chúng ta ngang hàng luận giao là được ta gọi vân lộc họ vân thánh cấp cao thủ nói trương lượng thật hân hạnh gặp ngươi ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn nhìn đến tả minh chủ bản tính là muốn rơi vào khoảng không mười cái yêu vương nhiệm vụ đối với ngươi mà nói tựa hồ không tính là gì trương lượng cười nói cái khác không nói bằng vào vừa mới cái kia mười bảy mười tám chỉ yêu vương đang gọi hắn chủ nhân cũng đủ để chứng minh hắn nhiệm vụ kỳ thật đã sớm hoàn thành qua nếu là trứng gà bên trong chọn xương cốt không nên nói đánh giết có những cái này yêu vương trợ rút lại giết chết một chút yêu vương cũng không phải là cái gì việc khó quá khen lần này phiền phức cũng là ta giữ lấy tự nhiên do để ta giải quyết phong hổ nói phong hổ vừa mới những tên kia bảo ngươi chủ nhân ban thiện hỏi trong bọn họ phải có mấy vị người quen khi biết bọn họ kỳ thật cũng là hoa hạ trong phúc địa yêu vương mấy ngày trước đây bị ta chiếu cố một lần bọn gia hỏa này không muốn chết vậy cũng chỉ có đầu hàng một con đường này phong hổ nói nhìn đến yêu vương môn nói có người tùy ý đồ s á t yêu vương cũng không phải là không có lửa thì sao có khói tiểu tử ngươi đến cùng giết bao nhiêu yêu vương vân l ụ c hỏi giết chết có hai mươi mấy con đi hàng phục có t r ư ờ n g ba mươi chỉ tổng cộng có hơn bốn mươi cái cấm địa bị ta săn bằng hoa hạ trong phúc địa làm ác yêu vương hẳn không có chỉ có số ít mấy cái tỷ như vũ di sơn hồng bảo ba huynh đệ dạng này cùng ta nhân loại quan hệ coi như không tệ yêu vương ta không có đi t r e o chọc phong h ổ nói ngươi không có t r e o chọc bọn hắn nhưng là lần này bởi vì ngươi đại khai sát giới lại là chọc giận bọn họ lần này phát ra tiếng lên án chúng ta cũng có ba người bọn họ một phần t r ư ơ n g lượng cười khổ nói cái kêu ba vị đối với nhân loại chúng ta cũng nhiều có công hiến chỉ cần bọn họ không chủ động tiến công căn cư khu ta sẽ không bắt bọn hắn thế nào nhưng nếu là bởi vì ta giết yêu mà tiến công căn cư khu đây cũng là đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc phong h ổ nói hắn cũng không phải một cái nhân từ người từ khi làm võ giả về sau bất kể là người vẫn là h u n g thú hắn giết tất cả không biết có bao nhiêu lòng dạ đàn bà đó là không tồn tại trước mắt những cái này yêu vương nếu không có hắn có lòng tin có thể khống chế cũng sớm đã bị hắn giết hết tất cả ân nói là nếu là bọn họ muốn tiến công căn cư khu cái kia cũng đã thành nhân loại chúng ta từ địch bằng hữu cái gì tự nhiên là không cần bàn lại vân lộc nghe vậy gật đầu nói ban thiện đặt lại hiện tại t ổ tạ lạ thành thế cục như thế nào phong hổ mở miệng hỏi người không k h i đến thời gian có thể đem chúng ta hù chết chúng ta còn tưởng rằng hôm nay tái kiếp khó tránh khỏi đâu bất quá bây giờ có ngươi còn có nhiều như vậy yêu vương trợ trận t ổ tạ lạ thành an toàn tự nhiên là không thành vấn đề đặt lại nói những tên kia chính là ngấp nghẽ bổ tạ lạ thành yêu vương sao phong hổ ngầm đầu hướng về chung quanh quét một vòng chứ mình ra bên người một nhóm kia yêu vương bên ngoài cái này bên ngoài còn có sáu cái yêu vương nhìn chằm chằm bất quá làm tự mình tiến tới đến về sau mười cái yêu vương vây quanh gọi chủ nhân những tên kia rất là thức thời riêng phần mình hướng về sau rút lui không ít khoảng cách ân bọn gia hỏa này chỉ là một phần trong đó bổ tạ lạ thành ở vào cao nguyên phù cận rẽ núi quá nhiều hội tụ không ít yêu vương cấp tồn tại ban thiện nói Tốt, phiền phức hai vị đem phụ cận thế lực bản đồ cho ta đánh dấu một phần những tên kia sẽ tới giúp giúp đỡ bọn ngươi thủ thành ta đi tìm một chút những yêu đó vương phiền phước đằng sau lục tục còn sẽ có mười mấy con yêu vương đến có bọn họ hỗ trợ tổ tạ lạ thành nên vững như thành đồng vét sát phong h ổ nói bên người những cái này yêu vương căn bản không cần mang lên cũng không cần đến bọn họ xuất thủ còn có mười cái vậy khẳng định có thể thủ ở nhiều như vậy thánh cấp cao thủ nếu là liền một thành trì đều chịu không nổi đó cũng quá phế ban thiện cười nói đã như vậy ta trước đi giết bọn chúng các ngươi đem bản đồ truyền cho ta phong hổ vừa nói trực tiếp ngự kiếm bay đi phi hành c h i thức đặc biệt quán chú bộ phận phong hệ pháp tắc trí lực dẫn đến phong hổ tốc độ càng là tăng vọt không chỉ gấp mấy lần nguyên bản những yêu đó vương khoảng cách phong hổ tối thiểu hơn mười dặm xa vốn cho rằng đây coi như là một cái khoảng cách an toàn mặc kệ phong hổ làm cái gì bọn họ đều kịp phản ứng mà sự thật nói cho bọn hắn hơn mười dặm tại phong hổ trước mặt căn bản là không tính là cái gì khoảng cách phong hổ thân ảnh ở giữa không chung sẹt qua một đạo tàn ảnh vọt thẳng lấy trong đó một đầu yêu vương đi chương 660, yêu tộc hoàng giả cái kia yêu vương thấy thế kinh hãi vội vàng hướng về đằng sau chạy tới đây là một đầu thanh lang vương bất quá đối mặt phong hổ tốc độ căn bản không đi ra ngoài bao nhiêu khoảng cách liền bị phong hổ đ u ổ i kịp sau đó một kiếm đeo đầu hắn hiện tại muốn giết yêu lập uy có thể không có thời gian cùng những cái này yêu vương bút tích bị giết chết thanh lang yêu vương liền phản ứng thời gian đều không có trực tiếp bị phong hổ dùng không gian chữ a vật pháp khí chứa thi thể sau đó nhanh chóng chạy tới cái thứ hai yêu vương chỗ mấy cái này yêu vương cũng chỉ là sơ trung cấp yêu vương mà thôi sức chiến đấu bất quá hai ba trăm đối mặt phong hổ cái kia đạt đến một nghìn năm trăm trở lên sức chiến đấu căn bản không có phản kháng gì năng lực bắt lấy trên cơ bản chính là bị miễu s á t kết cục trước sau bất quá nửa phút đồng hồ Trực t i ế phong có còn ba ba đầu đầu yêu vương mất mạng, n mất mà còn lại ba đầu là là a ba a n hướng phương hướng chạy tới. Chư vị, thành h chạy Chư tới. g về vị, tạm trì thời i cho các ư ờ i ngoài bên n hổ ữ n vương, liền Phong g giao yêu đều đo cho ta. h vừa nói trực tiếp ngự kiếm đuổi theo phi kiếm phẩm chất càng tốt bay lại càng nhanh đây là một cái không tranh sự thật phong hổ phi kiếm là đỉnh cấp pháp bảo bản thân có thể dùng phong hệ pháp tắc có thể lợi dụng phong hệ pháp tắc gia tốc những cái kia bất quá sơ t r ù n g cấp yêu vương môn làm sao có thể chạy qua phong hổ không mấy phút nữa công phu lại có một con yêu vương bị phong hổ đuổi kịp chặt đầu về phần mặt khác hai cái yêu vương lúc này thật sự là liền bóng dáng đều không thấy được lúc này đồng hồ truyền tin đeo tay bắn ra một đường tin tức là ban thiện phát tới bọn họ dò xét ra đã biết yêu vương xào huyệt thật đúng là không ít phong hổ tùy ý nhìn lướt qua không khỏi thở dài nói ban thiện phát tới trong địa đồ khoảng chừng hơn ba mươi cấm địa trong đó có một bộ phận liền ngũ tùng đưa cho chính mình trên bản đồ đều không có còn có một bộ phận kỳ thật cũng không tại hoa hạ nhưng là khoảng cách bổ tạ l à thành tương đối gần cũng thuộc về uy hiếp trong phạm vi hơn ba mươi cấm địa yêu vương tổng số lượng vượt qua năm mươi cái phong hổ không khỏi vì địa cầu bên trên yêu vương số lượng nhiều đổi tới kỳ lạ cần biết tại ma quật không gian tốt như vậy tu luyện trong hoàn cảnh ma thú vương số lượng cũng không phải quá nhiều thí như hải vực hải vực mênh g ô n g trên cơ bản phương viên trong vòng ngàn dặm khoảng t r ư ờ n g mới có thể xuất hiện một cái ma thú vương cấp bậc cao thủ mà trong vòng ngàn dặm phạm vi là bao lớn đâu ước chừng tương đương với tám mươi vạn km h ước chừng hoa hạ mặt tích một phần mười nếu là dựa theo trong ma quật phương pháp tính toán địa cầu bên trên ma thú vương số lượng cũng liền mười cái khoảng trừng hơn nữa còn không tính nhân loại nơi ở bản tình hùng dưới có thể sự thật cũng không phải là như thế chiếm cứ tại hoa hạ cảnh nội yêu vương số lượng sợ không phải có trên trăm con cái này mật độ trọn vẹn là ma quật không gian gấp mười lần lớn như vậy mật độ rất hiển nhiên là có vấn đề Phong phê phê phận hổ không khỏi nghĩ đến cái gì đó 12 cái, cái phê. Cho không không hướng chuyển hung thú, những thần không trong, đến đến tận này, này còn liên ngừng vận này vương bên gian gì kia cái cái cái cái cái cái tại cái đại tới tại cái đó địa đều ước. ước, tục cầu từ là là yêu về A. sợ bộ bí quay đầu ngược lại là phải tìm bản thân thu phục những yêu đó các vương hảo hảo trò chuyện chút nói không chừng có thể biết rõ cái kia thần bí không gian một ít chuyện bất quá dựa theo hạt châu không gian bên trong nữ tử kia nói cái này mười hai cái đường qua lại nhưng thật ra là một bộ tiên khí hơn nữa còn là thẳng ngay cả thượng giới đây có phải hay không là mang ý nghĩa đám hung thú này kỳ thật cũng là thượng giới thế nhưng là thượng giới thế nào sẽ có nhiều như thế hung thú l á t đầu phong hổ không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này mà là dựa theo trên bản đồ lộ tuyến bắt đầu tìm kiếm con mồi đầu tiên khoảng cách phong hổ gần nhất một cái yêu vương là một đầu tàng linh dương dấu linh dương vốn là hoa hạ tây nam địa khu bảo hộ động vật bất quá đại thai biến thời đại qua đi tàng linh dương bên trong cũng may mắn vận chuyển có thể thành tựu yêu vương tựa hồ là bởi vì đại thai biên thời đại trước đó nhân loại săn bắt g i ấ u linh dương thật là quá đáng dẫn đến cái này thành yêu vương g i ấ u linh dương đối với nhân loại lòng dạ phẫn hận căn cứ ban thiện tin tức vô tạ l à thành căn cứ khu mười lần thú t r i ề u bên trong tối thiểu có một nửa cũng là cái này tàng linh dương yêu vương nhắc lên căn cứ địa bức ảnh thuận lợi tìm tới cái này giấu linh dương yêu vương khu quần cư phong hổ bắt đầu rồi bản thân đổ sắt làm việc nơi này tụ tập rất nhiều dấu linh dương trong đó còn có không ít thú vương cấp tồn tại có lẽ hoa hạ tây nam địa khu tất cả dấu linh dương đều tập trung ở nơi này lúc này không có người lo lắng nữa cái gì bảo hộ động vật loại hình nhàm chán chủ đề có chỉ là như thế nào có thể giết chết đám hung thú này bộ tạ lạ thành căn cứ khu được phong hổ thông chi những yêu đó các vương nguyên một đám đổi tới mà song cùng những yêu đó vương hội tụ vào một chỗ chấp hành vây quanh bộ tạ lạ thành căn cứ khu làm việc trong lúc đó có một ít yêu vương đã từng dưới sự chỉ huy thuộc phát động đại quy mô thú triều kết quả cái này hơn hai mươi cái yêu vương tinh thần uy áp vừa xuất hiện những cái kia đến đây tiến công đám hung thú trực tiếp giải tán lập tức những cái kia thú vương môn ngữ kéo đều kéo không ở không có cách nào cao phẩm yêu vương uy áp là những cái kia thú giữ cấp thấp thiên địch nhiều như vậy yêu vương cùng một chỗ tản mát ra uy áp những cái kia phổ thông hung thú chỗ nào có phản kháng gì năng lực thú vương nhưng lại có năng lực phản kháng thế nhưng là những cái kia phổ thông hung thú đều chạy xong chỉ có bọn chúng đỉnh có tác dụng gì huống hổ bọn họ so với phổ thông hung thú còn sợ hơn chết bộ tạ lạ thành căn cứ khu tình huống rất nhanh bị tứ đại thánh cấp cao thủ truyền ra ngoài ba mươi hai cái yêu vương phân bộ ở căn cứ thành phố bốn phía vây quanh bộ tạ lạ thành căn cứ khu tình huống cũng bị đánh thành phim n h ự a g ử i đến các cái căn cứ trong thành phố tiểu t ử này quả nhiên là có một tay lợi hại à cái này cái kia chính đạo liên minh cùng ma đạo liên minh hẳn không có giải thích đi ừ nếu là còn dám có lao tử mẹ nó liền đánh đến tận cửa đi diệp quần trôi nổi ở giữa không trung nhìn xem trong video hình ảnh cười ha hả tự đủ vương quân nhìn thấy video thời điểm chỉ là lắc đầu thở dài vì sao dạng này kỳ lân nhi lại sinh ra ở đường ra vì sao bọn họ lão vương nhà lại không thể có một cái như vậy xuất sắc đời sau đương nhiên đối với vương huyên cùng phong h ổ sự tình cái này vương quân làm một chút ý kiến cũng không có mặc dù vô duyên vô cớ thấp đối phận long lão tại kinh thành căn cứ khu bên trong nhìn xem cái kia mấy chục cái yêu vương ngồi hàng hàng c h ẳ n g diện không khỏi cười nói quả nhiên có đường phi phong phạm long lão có thể là như thế đến nay ngài sẽ không sợ vị kia đưa ra dị nghị một tên hoa hạ long tổ thánh cấp cao thủ lo lắng nói dị nghị hừ có cái gì dị nghị chỉ cần ta diệp quần đại bân ba cái không xuất thủ là được có ý kiến gì để cho bọn họ tìm ta chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ long láo khinh thường nói đơn thuần tối cao đoan chiến lược nhân loại không hề thiếu nhưng là càng hướng xuống cao thủ số lượng thì càng không bằng hung thú cũng may hung thú ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép riêng phần mình đều có bản thân suy tính lẫn nhau ở giữa cũng sẽ chém giết người đâu loại mới có thể thở dốc hoa hạ phương diện tối cao đoan chiến lược chính là hắn diệp quần đại bân ba người về phần những người khác hơi kém một chút mà ở yêu bên trong cũng tương tự có hai cái hoàng giả xuất hiện một trong số đó liền tọa chấn tại kinh thành căn cứ khu thất thải cái phêu phụ cận mà một cái khác thì là tại côn lôn đương nhiên yêu tộc hoàng giả kỳ thật không ngừng hai cái này trong biển rộng bao quát phương tây trở đã đều còn có mặc dù hoa hạ có ba cái cao đoạn chiến lược yêu tộc hoàng giả chỉ có hai cái nhưng là hoa hạ cũng không dám mạnh khai chiến sự t ì n h thứ nhất là sợ địa phương khác yêu tộc hoàng giả trợ r ú t thứ hai cũng sợ bị ma nhân ngư ông đắc lợi còn có càng trọng yếu hơn một điểm là hoa hạ cao đoạn chiến lược mặc dù so sánh lại hung thú mạnh hơn nhưng là xuống chút nữa liền kém hơn nhiều tại hoa hạ yêu vương số lượng hơn trăm mà nhân loại thánh cấp cao thủ số lượng xa xa không đạt được cái số này về phần càng hạ chiến thần cấp cao thủ liền càng không cần phải nói hoa hạ khắp nơi là thú vương nhưng là chiến thần cấp cường giả có bao nhiêu hy hi hữu từ trung nguyên căn cứ khu liền có thể nhìn ra một hai hoa hạ thực lực tổng hợp quá kém còn cần phát triển cho nên đại chiến không thể mở ra nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện cái phong hổ đem thế cục trò phá vỡ bất quá phong hổ dù sao cũng là đường phi đời sau hơn nữa thực lực kinh người hiện tại thứ tư ma quật tình huống cũng cùng trước kia không đồng dạng đánh vỡ liền đánh phá đi dù sao mấy người bọn hắn không có trực tiếp xuất thủ cái kia hai tên yêu tộc hoàng giả cũng không thể trực tiếp xuất thủ chương sáu trăm sáu mươi mốt vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nửa ngày thời gian phong hổ tiêu diệt toàn bộ bảy tám cái yêu vương xảo huyệt về sau lại đi đến tiếp theo cái yêu vương ở tại lại tìm không thấy yêu vương nguyên nhân rất đơn giản phong hổ tại đánh chết truy sát yêu vương sự tình đã truyền ra ngoài dẫn đến tây nam địa khu nhưng yêu vương kia cả đám đều bắt đầu không dám trở về nhà hoặc là chính là đi thực lực cường đại yêu vương nơi đó cọ một lần hoặc là chính là bay thẳng xa một chút rời xa nơi thị phi này phong hổ tìm không thấy yêu vương chỉ có thể hậm hực mà về vân lộc chương lượng đám người một mực tại bổ tạ lạ thành căn cứ khu trên không chờ đợi làm phong hổ thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt thời điểm mấy người vội vàng nên đón tiếp lấy thế nào phong hổ chiến quả như thế nào vân l ụ c hỏi san bằng tám cái yêu vương xào huyệt lại về phía sau yêu vương xào huyệt những tên kia tựa hồ là chiếm được tin tức gì yêu vương đã sớm biến mất không thấy chỉ để lại một chút thu vương bị ta thuận tiện làm thịt một chút phong hổ nói đáng tiếc phong hổ vốn còn nghĩ lại đến một cái một đợt m ậ p tranh thủ để cho mình công lực đột phá đến thánh cấp hậu kỳ đâu hiện tại xem ra sợ là không vui bất quá san bằng tám cái xào huyệt m ộ ư ơ i cái yêu vương nhiệm vụ nhưng lại đã sớm ngồi đầy khi đi tới thời gian liền giết chết một cái thương ưng yêu vương sau đó đến thành trì thời điểm giết chết bốn cái yêu vương san bằng tám cái yêu vương xào huyệt còn giết chết m ộ ư ơ i một cái tổng cộng là m ộ ư ơ i sáu cái yêu vương đã vượt xa khỏi trước đó trong hội nghị nói ra yêu cầu mà phong hổ pháp lực giá trị cũng thuận lợi tấn thăng đến năm năm trăm bốn mươi ba điểm còn kém mấy trăm điểm có thể tiến vào sáu nghìn điểm pháp lực giá trị căn cứ phong h ổ suy tính làm pháp lực giá trị đạt tới sáu nghìn thời điểm nên liền sẽ đạt tới kim đan hậu kỳ cảnh giới tiến vào kim đan trung kỳ phong h ổ thương thành hạn mức mỗi thiên đã đạt đến hai mươi ngàn trong thương thành lại xuất hiện một chút tương đối cao đoàn trung cấp pháp bảo nếu là hắn có thể đủ tiến vào kim đan hậu kỳ thương thành hạn mức tất nhiên sẽ lần nữa gia tăng chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian hắn hoàn toàn có thể đem vơ vét đến cái kia đạt đến tám vị số linh thạch chuyển hóa trở thành pháp bảo loại hình đồ vật đem giới quyền mình yêu vương đội ngũ võ chứa vào lần này có thể thuận lợi thu phục nhiều như vậy yêu vương cũng là phong hổ không nghĩ tới sự tình chờ hắn lần nữa trở lại ma quật thời điểm trước đó vô cùng k i ê n kỵ sư tâm vương quốc liền không còn là uy hiếp thậm chí phong hổ đã bắt đầu dự định muốn hay không diệt sư tâm vương quốc sau đó thành lập được một cái tân vương quốc đi ra đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi không nói đến ma hương vương quốc thái độ coi như thực cho phép hắn thành lập vương quốc hắn cũng sẽ không đi thành lập thành lập một cái công quốc đối với ma q u ủ a đại lục thế cục không có ảnh hưởng gì nhưng là vương quốc lại khác biệt đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên thánh giáo lực chú ý đối với với thánh giáo phong hổ thế nhưng là vô cùng e rẻ cho dù là chiếm được thánh giáo một tên ma vương cấp cao thủ ký ức y nguyên không thể đem thánh giáo thực lực cụ thể cho thăm dò rõ ràng tám cái yêu thú x à o huyệt ta tiên h ngươi đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ vân lộc sợ ngây người xem như thế đi tổng cộng đánh chết mười sáu cái yêu vương phong hổ vừa nói vung tay lên mười sáu cái yêu vương thi thể trôi nổi ở giữa không t r ú n g mặc dù bọn giá hỏa này trên cơ bản đều rơi đầu nhưng là tử thi bên trong phát ra h uy áp vẫn như cũ d ò a người đợi chút nữa ta muốn đập tấm hình phát ra ngoài nhìn khúc minh chủ nói thế nào vân lộc cười nói sắc mặt hắn nhất định nhìn rất đẹp kỳ thật nha tất nhiên phong hổ là đường phi đời sau cái kia vốn là nên để cho hắn tới làm cái này lãnh tụ trừ hắn ra cho dù là long lão cũng không thể để đám người đồng tâm hiệp lực lúc đầu tất cả mọi người là vì nhân loại vì hoa hạ làm gì nội đấu trương lượng nói hắn là nhàn tản thánh cấp cao thủ không thuộc về bất kỳ thế lực nào nói là các đại thế lực ở giữa có thể nói là mâu thuẫn trọng trọng ai làm lãnh tụ đều có người có ý kiến hiện tại phong hổ làm lãnh tụ lại là đường phi đời sau nghĩ đến thực sự là thích hợp nhất lựa chọn ban thiện gật đầu nói đa tạ mấy vị ủng hộ lãnh tụ một chuyện ta tình thế bắt buộc ở trong đó còn có ẩn tính khác quan hệ đến toàn bộ địa cầu phong hồ nói ân ngươi có phải hay không có cái gì nội bộ tin tức a ban thiện hỏi tất nhiên phong hồ này là đường phi đời sau như vậy đường phi chừa cho hắn điểm tin tức gì đó cũng là rất bình thường nội bộ tin tức chưa nói tới nhưng là hoa hạ không thể lại tiếp tục nội đầu nữa nhất định phải phải giải quyết nhanh một chút quyết hung thú sự tình sau đó toàn lực kinh doanh ma quật về sau hoa hạ trọng điểm chỉ có thể đặt ở ma quật phong hổ nói muốn thống nhất một cái không gian chỉ bằng vào cá nhân võ lực là không thể nào làm được cần vũ lực đồng thời còn muốn có đủ loại nhân tài ủng hộ vũ lực phương diện nói thật phong hổ cũng không sao cả nghĩ tới muốn để hoa hạ ủng hộ bao nhiêu hắn có thể bản thân phát triển lại thêm hoàn toàn ủng hộ hắn mấy đại thế lực cùng gia tộc đủ để nhưng là đủ loại nhân tài bên trên nhu cầu cũng rất lớn dù sao ma quật quá lớn thống nhất ma quật cần người mới cũng quá là nhiều ma quật chỗ đó ta trước đó nhưng lại xuống dưới qua một lần linh khí nông đậm là rất không tệ địa phương vân lộc nói ân ta mặc dù không đi qua nhưng là cũng nghe qua không ít ma quật thế lực cường đại chúng ta nhất định phải đoàn kết lại mới có thể h ứng đối đặt lại nói chư vị ta nhiệm vụ đã hoàn thành qua chiến dịch này đoán chừng tổ tạ lạ thành căn cứ khu phủ cận những yêu vương kia ứ n g có nên hay không lớn lối như vậy đã như vậy Ta lại là phong hổ nói lưu lại mấy cái yêu vương đem cung điện bộ tạ là căn cứ khu phụ cận thú vương cho thống ngự đứng lên dạng này nếu là đường yêu vương nghĩ muốn xung kích bộ tạ là thành căn cứ khu nhất định phải trước đi qua bọn họ cửa này quả nhiên không hổ là lãnh tụ liền điểm này đều đã nghĩ đến thật sự là rất cảm tạ ngươi đặt lại kích động nói hắn và ban thiện hai cái cũng là bộ tạ lạ thành căn cứ khu bên trong thổ sinh thổ trưởng cường giả cấp thánh đại thai biến thời đại trước kia còn có việc này phật thân phận bộ tạ lạ thành căn cứ khu bên trong rất nhiều người đều tin nâng cao hai người bọn họ mà hai người bọn họ cũng là bộ tạ lạ thành căn cứ khu người xem như bản thân q u a n dân bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân bộ tạ lạ thành thường xuyên sẽ tao n ộ thú triều thậm chí ngay cả xung quanh vệ tinh thành đều nhờ lập không nổi bởi ộ Tạ là Thành là một thù thành thị, nguyên bản thành lập mấy cái vệ tinh thành, đều bị hủy diệt, bây giờ không có vệ tinh thành. Lạ là lập hủy không nguyên bản mấy cái đặc cái có giờ đều bị bây b vệ vệ vì không có vệ tinh thành đối với căn cứ khu bảo hộ so với những trụ sở khác thành phố đến liền muốn mỏng yếu rất nhiều không cần khách khí bộ tạ lạ thành căn cứ khu về sau có thể thiếu những cái kia thú triều cũng có thể thiếu chết rất nhiều người đương nhiên không có thú triều còn m ờ i hai vị muốn càng thêm đốc xúc những cái kia võ giả tu hành nhân loại nguy cơ còn xa còn lâu mới có kết thúc phong h ổ nói cái này xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ giám sát đám võ giả hảo hảo tôi luyện bản thân đặt lại gật đầu nói hai vị xin từ biệt phong h ổ hướng về hai người chắp tay nói tuất xin từ biệt trương lượng cùng vân lộc nghe vậy gật đầu sau đó phong h ổ bay đến giữa không trung điểm bốn i yêu vương phân biệt để cho bọn họ chiếm cứ tại pổ tạ lạ thành chung quanh bốn phương tám hướng đem chọn cái pổ tạ lạ thành căn cứ khu bao vây lại Cái kia bốn cái yêu vương cũng có chút không có c kia không bốn vương yêu mấy lòng. liền bọn họ nguyên bản Dù sao, xào họ huyệt, đợi r t tốt, không n gì g có việc gì ai u ệ n dọn nhà ý à. Mấy cái này đồ vật là ban thưởng cho các ngươi phong hổ tự nhiên cũng nhìn ra bốn tên kia không tình nguyện muốn con ngựa chạy tự nhiên muốn cho ngựa nhi thảo phong hổ mặc dù nắm trong tay những yêu đó vương sinh tử nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là vì phòng n g ự a bọn họ phản bội mà thôi đương nhiên sẽ không quá nhiều k h ắ c khe trong tay xuất hiện bốn cái tinh hồn cùng bốn cái yêu vương tinh hoa phong hổ trực tiếp ném cho bị điểm chúng bốn cái yêu vương nói những vật này là thưởng bàn cho các ngươi có thể gia tăng các ngươi không ít thực lực xem như đối với các ngươi đền bù tổn thất ta bốn cái yêu vương tiếp nhận đồ vật về sau cẩn thận cảm ứng một phen sau đó mừng lớn nói đa tạ chủ nhân ở thời đại này bên trong đừng thứ gì cũng là nghỉ chỉ có mình thực lực mới là thật nếu là bọn họ thực lực đủ mạnh như thế nào lại khuất phục tại phong hổ dưới dâm uy Chương 662. ma hoàng cao thủ cảm tạ nữ thần năm lúc này chính đạo liên minh tả minh chủ đang cùng ma đạo liên minh khúc minh chủ chính ở một cái trong khe núi l ố i thoại tin tức kia ngươi xem rồi chưa tả minh chủ nói ân thấy được tiểu tử kia thực lực thực sự là thật lợi hại chính chính mười sáu cái yêu vương không khỏi cũng quá là khuyết đại khúc minh chủ thở dài nói đúng vậy à ta nhìn thấy đều sợ ngây người nhìn đến g i a hỏa này thực sự là đường ra huyết mạch có lẽ cái kia đường phi thực để lại cho hắn cái gì khó lường phát bảo bằng không thì mà nói hắn làm sao lại lợi hại như vậy hơn nữa ngươi xem bắt đầu đoạn video kia sao tốc độ của hắn thật nhanh thật sự là quá nhanh nhanh đến ta đều phản ứng không kịp tả minh chủ nói ân thấy được tốc độ là rất nhanh có thể đạt tới tốc độ nhanh như vậy dưới chân hắn trôi phi kiếm khẳng định không tầm thường có lẽ chính là trong truyền thuyết linh bảo khúc minh chủ nói ừ nhất định là linh bảo cấp phi kiếm cái kia đường phi đối với hắn cái này đời sau thật đúng là nhìn chúng lại có thể sẵn sàng cho hắn linh bảo cấp phi kiếm căn cứ ghi chép linh bảo cấp phi kiếm cho dù là ở thượng giới cũng mười điểm chân quý trong truyền thuyết phân thần kỳ cao thủ đều không nhất định có thể có được mà tiểu tử này chẳng qua là chỉ là một cái kim đan sơ kỳ mà thôi có tư cách gì cầm giữ có như thế pháp bảo tả minh chủ nói ta cũng trông mà thèm a thế nhưng là không có cách nào đừng nhìn ngươi chính đạo liên minh cùng ta ma đạo liên minh t、so、h ân thiếu lâm võ đang đối với ta đây cái chính đạo liên minh chủ căn bản chẳng thèm để ý hoàn toàn chính là xem thường ta à. tà minh chủ buồn bực nói ha ha ngươi còn tốt tốt xấu cái kia chính đạo ngụy quân tử nguyên một đám sẽ không ở ngoài mặt lộ ra thứ gì đến nhưng là thiên ma môn cũng không giống nhau ngươi không thấy được hôm nay hắn nói chuyện với ta bộ dáng thật giống như ta là hắn nô tài một dạng thiên ma gia hỏa này thật là đáng chết khúc minh chủ nói tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp nếu là thật sự để cho phong hổ kia làm tới lãnh tụ về sau cái này hoa hạ bên trong còn có thể có ngươi ta nói chuyện chỗ trống tả minh chủ nói như vậy có thể làm sao đối phương thế lớn à, thần quyên môn hải thành tam đại thế gia chiến t h ầ n võ quán còn có vân gia t r í n h gia diệp gia trở đã cũng là ủng hộ hán cái kia diệp quần đại bân long l á o thực lực có thể so sánh người ta mạnh lớn hơn nhiều lắm có bọn họ ủng hộ chúng ta trừ bỏ phục tùng còn có thể làm sao khúc minh chủ buồn bực nói ta có một cái biện pháp có thể cho thế cục khôi phục lại lúc trước tà minh chủ trầm giọng nói người có biện pháp biện pháp gì khúc minh chủ hỏi giết phong hổ xong hết mọi chuyện không thấy phong hổ các đại thế lực ở giữa vẫn là một đoàn đầy dối ai cũng sẽ không nghe ai cho dù là long lão cũng chỉnh không khép lại được tả minh chủ nói ngươi nói cái gì giết phong hổ ngươi không phát nhật ta nói đùa cái gì là hắn cái kia sức chiến đấu đối mặt yêu vương cấp tồn tại cũng là một kiếm miểu sát ngươi ta cầm đầu đi giết phong hổ à. khúc minh chủ im lặng nói không thể không nói hắn mặc dù cùng tả minh chủ không hợp nhau nhưng là tả minh chủ cùng đề nghị với hắn mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn nhưng là thực lực không đủ hắn và tả minh chủ hai người mặc dù thực lực đều không yếu hai người cũng là kim đan hậu kỳ cường giả thế nhưng là đối mặt phong hổ như cũ không chắc chắn lắm dù sao phong hổ biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức yêu nghiệt một hàng kia yêu vương thi thể không nói hắn còn đã thu phục được mấy chục cái yêu vương hai người bọn hắn cũng không có bản sự kia nếu là lại tăng thêm chúng ta đây đúng lúc này tại khúc minh chủ phía sau đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh cái này ba đạo nhân ảnh c h ố n g rông xuất hiện nhưng lại dọa khúc minh chủ nhảy một cái các ngươi là ai tả minh chủ ngươi đây là ý gì khúc minh chủ quay người chín mươi độ không để cho mình lưng tựa vách núi nhưng l à nhưng trong lòng thì âm thầm tê khổ hắn vị trí mới là cái khen ú i hai bên cũng là dốc đứng vách núi mà đường trước sau đều bị đối phương c h ậ n lại mặc dù hắn có thể đi lên bay nhưng là kẻ ngu đều biết nếu là mấy người này nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình mà nói xác định vững chắc sẽ đem trên không đường cũng cho phong kín khúc minh chủ bị nhân hữu thánh nghe qua các hạ đại danh người kia mở miệng nói cái gì hữu thánh bồn minh chủ chưa từng nghe nói qua khúc minh chủ trầm giọng nói ha ha cái kia khúc minh chủ có thể nhận biết đây là cái gì cái kia hữu thánh vừa nói trực tiếp dội ra cánh tay sau đó toàn bộ cánh tay lập tức phủ đ ầ y mực v ả y màu xanh lục ma nhân các ngươi là ma nhân tả minh chủ ngươi ngươi thế mà cấu kết ma nhân khúc minh chủ không khỏi cả kinh nói ma nhân danh s ư n g so hung thú càng đáng sợ hơn đối thủ toàn bộ địa cầu nhân loại cao tầng cộng đồng hạ lệnh tất cả ma nhân giết không tha cái này tả minh chủ thân làm chính đạo liên minh minh chủ cũng coi là hoa hạ nhân vật số một hắn thế mà đầu phục ma nhân nếu là tin tức này truyền đi sợ là sẽ phải gây nên một trận đại phong bạo a ha ha khúc minh chủ thực sự là hưởng ngươi chính là ma đạo liên minh minh chủ nhưng ngay cả những vật này đều nhìn không thấu ta vì sao không thể đầu nhập vào ma nhân đâu ma nhân có thể cho ta càng thêm cường đại lực lượng ở cái thế giới này bên trên cái gì cũng là hư chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng tà minh chủ cười nhạo nói thế nhưng là khúc minh chủ nghe vậy không khỏi biến sắc tên vương bắt đàn này đem mình hẹn ở chỗ này quả nhiên là không có lòng tốt cũng trách chính mình sơ s u ấ t quá không có thế nhưng khúc minh chủ hữu thánh đại nhân thế nhưng là đang chờ ngươi một câu đâu tả minh chủ nói hữu thánh đại nhân hán đại nhân khúc minh chủ nghe vậy không khỏi biến sắc nói như vậy chỉ có hướng về cao hơn chính mình một cái cấp bằng người mới có thể dùng đại nhân xưng hô thế này ha ha khúc minh chủ không bằng nhường ngươi cảm thụ một chút ta lực lượng a cái kia hữu thánh vừa nói trực tiếp đưa tay đẩy ngang một c ỗ năng lượng màu xanh sấm đoàn hướng thẳng đến khúc minh chủ đập tới mà khúc minh chủ thì là hét lớn một tiếng cầm trong tay một cái t â m chắn pháp bảo cản ở phía trước vê anh một tiếng vang thật lớn về sau khúc minh chủ trong tay pháp bảo bị đứt gây trở thành hai mảnh thật mạnh chớ nói chi là khúc minh chủ ngay cả một bên quan sát tả minh chủ đều cảm giác được cố lực lượng này chỗ cường đại ngươi ngươi là nguyên anh kỳ cao thủ khúc minh chủ cố nén đau lòng nói hảo hảo một cái pháp bảo t â m chắn cứ như vậy bị hủy không đau lòng mới là lạ chứ mặc dù t â m chắn chỉ là pháp bảo hạ phẩm có thể là trên địa cầu tài liệu tốt cực ít vì luyện chế cái này miếng t â m chắn hắn nhưng là hao tốn không ít tâm lực nguyên anh k ỳ cao thủ ha ha ta càng ưa thích người khác gọi ta vì ma hoàng hữu thánh thản nhiên nói ma hoàng cấp cao thủ đối ứng dĩ nhiên chính là nguyên anh cấp khúc minh chủ hữu thánh đại nhân thực lực cường đại sợ là liền long lão đại bân đám người cũng không phải là đối thủ đi theo hữu thánh đại nhân có tà h cho thực lực chúng ể để lực c ta n tiến g minh ộ t Tà bước. m chủ nói khẽ tiến bộ chỗ liền là lại tại ma hóa giống như là những cái kia bị ma hóa ma nhân trạng thái bình thường thực lực và ma hóa về sau thực lực ngày đêm khác biệt mặc dù nói đến kim đan cảnh giới khác nhau cũng không phải là quá lớn nhưng cũng sẽ có thực lực nhất định tăng trưởng tà minh chủ ngươi nguyện ý làm chó đó là ngươi sự tình chỉ tiếc khúc mẫu người ta không nguyện ý a khúc minh chủ nói xong câu nói sau cùng đồng thời cả người thân thể hướng thẳng đến trên không bay đi đã sớm để phòng ngươi đây khúc minh chủ người thức thời là t u â n kiệt ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát nhìn thấy khúc minh chủ động tác tả minh chủ cười lạnh nói quả nhiên cái kia tả minh chủ lời nói vừa ra thanh âm giữa không trung một tấm lưới c h ố n g rông xuất hiện trực tiếp đem khúc minh chủ cho gắn vào trong lưới thả ra thả ta ra khúc minh chủ dùng sức dây g u ụ a cái lưới này tử cũng rất kỳ quái càng d â y g u ụ a khóa gấp thì càng lợi hại hơn nữa còn có hạn chế bản thân động dùng pháp lực năng lực như thế đến nay cho dù là mình muốn tự bạo kim đan đều không làm được khúc minh chủ n g ư ờ i rượu mời không uống uống rượu phạt chúng ta cũng không có biện pháp trước ủy khuất khúc minh chủ một lần tốt rồi cái kia hữu thánh đ i ể m n h ư n ó i sau đó một đoàn người biến mất ở trong khen núi tả minh chủ một người ở lại nơi đó không biết đang suy nghĩ gì sau một lúc lâu công phu mới tự mình rời đi lúc này từ bộ tạ lạ thành căn cứ khu trước đi tây bắc căn cứ khu phong hổ tự nhiên không rõ ràng có một cái ma hoàng cấp lao ra hỏa đang đánh hắn chú ý lúc này hắn chính ngồi đi máy bay trước đi tây bắc căn cứ khu đồng hành tự nhiên còn có rất nhiều yêu vương bộ tạ lạ thành căn cứ khu vấn đề giải quyết nhưng là tây bắc căn cứ khu vấn đề còn không có giải quyết chương 663, t ậ p sát tây bắc căn cứ khu trên không diệp quần vương quân t h ể vân tiêu mấy người thánh cấp cao thủ lặng không mà đứng ở tại bọn hắn cách đó không xa hơn hai mươi cái yêu vương nhìn chằm chằm cầm đầu là một con hùng vương càng thêm s á c thực nói là hùng hoàng gia hỏa này là hoa hạ cảnh nội hai đại hoàng giả một trong nhân loại thánh cấp cao thủ ở chỗ này tụ tập tám người đủ để thấy c ấ p cao tầng đối với tây bắc căn cứ khu an toàn coi trọng trình độ tám cái cường giả cấp thánh đối mặt hơn hai mươi cái yêu vương tự nhiên không phải là đối thủ tuy nhiên nhân loại bên trong còn có giúp đỡ tại tám đầu siêu cấp đại xà mỗi một đầu đều có trăm mét có hơn cầm đầu đầu kia càng là có vượt qua hai trăm mét hình thể cái này tám đầu siêu cấp đại xà cũng là loài người một phương hơn nữa toàn bộ đều là yêu vương cấp tồn tại xà thiên ngươi thế mà trợ giúp nhân loại ngươi là chúng ta bởi yêu bên trong phản đồ hùng hoàng nhìn h ầ m h ầ m cầm đầu con đại xà kia hùng hoàng các hạng nhân loại cùng yêu ở giữa nhưng thật ra là có thể cùng phẩm chung sống cầm đầu xà thiên mở miệng nói ừ nhân loại đã g ơ lên đồ đao ngươi cũng không nên chấp mê bất ngộ thực sự là không biết nhân loại đến cùng cho đi ngươi chỗ tốt gì vì sao ngươi phải cứ cùng nhân loại một đám không thể hùng hoàng trao mày nếu là tây bắc căn cứ khu chỉ có mấy nhân loại này cao thủ hắn sớm liền hạ lệnh hô nhau mà lên nhưng bất đắc dĩ yêu tộc bên trong gia phản đồ dãy núi côn lôn rất lớn thực lực của hắn mặc dù rất mạnh nhưng cũng không thể không nhìn cái khác yêu loại nhất là xà thiên kia ở tại vạn xa quận càng là như vậy hơn nữa cùng bọn hắn cái này rất nhiều yêu vương khác biệt trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng là từ ngoại giới đến tới địa cầu cái này vạn x à quật thì là sinh trưởng ở địa phương bản thổ yêu thú vạn x à quật thực lực c ư ờ n g đại mặc dù không có hoàng giả cảnh yêu tộc nhưng là cầm đầu xà thiên không biết từng chiếm được kỳ ngộ gì chính là yêu vương cường giả tối đỉnh trong tay lại còn có rất mạnh pháp bảo hắn thực lực cũng không kém hắn bao nhiêu trọng yếu nhất là nó bộ hạ còn có mười mấy đầu yêu vương cảnh giới đại xà trên chỉnh thể thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn không ít chỉ là không biết gia hỏa này đến cùng rút cái gì điên thế mà đi c h ợ giúp nhân loại nhân loại đối với ta xà tộc có ân hôm nay chính là là vì báo ân mà đến xà thiên thản nhiên nói hôn trướng ngươi sẽ không sợ làm tức giận côn lôn bầy yêu tiêu diệt các ngươi xà tộc hùng hoàng cả giận nói hùng hoàng bị ở nơi này nói nhảm xà thiên là bằng hữu của chúng ta các ngươi nếu là nghĩ gây bất lợi cho bọn họ ta diệp quần tự nhiên tương trợ nói đừng như vậy nhiều có làm được cái gì còn không phải dùng chân thực công phu n g ư ơ i đến cùng có đánh hay không muốn đánh chúng ta liền hảo hảo chơi một chút không đánh liền l a n t r ứ n g diệp quần khinh thường nói h ừ diệp quần ngươi không phải liền là bằng trong tay pháp bảo so với ta mạnh hơn cho nên mới có thể ép ta nếu là dựa vào thực lực chân thật ngươi đã sớm chết hùng hoàng cả giận nói hắn cũng không làm rõ ràng được cái này trong nhân loại pháp bảo rốt cuộc là từ chỗ nào làm ra h i ệ n nhiên lấy diệp quần thực lực bọn họ không cách nào luyện chế mấy vị yêu hoàng bàn bạc suy đoán trong nhân loại hẳn còn có người mạnh hơn cho nên bọn họ những cái này yêu hoàng mới không dám bức bách nhân loại q u á đáng nếu không lấy hung thú số lượng nhiều đều không cần bọn họ những cái này hoàng cấp thậm chí vương cấp yêu tộc xuất mã chỉ bằng vào hung thú liền có thể bình nhân loại pháp bảo cũng là một phần thực lực ngươi không phục cũng vô dụng diệp còn nói h ắ n cũng là giữa đường xuất gia võ giả mặc dù trên cảnh giới tương đối cao nhưng là chân thật sức chiến đấu liền có chút cặn bã còn không bằng trước mắt cái này hung hoàng giống chờ lấy ta sẽ liên hệ càng nhiều yêu tộc ta cũng không tin thiên xà hắn có thể bảo trụ các ngươi cả một đời chúng ta đi hùng hoàng nổi giận gầm lên một tiếng sau đó mang theo bảy yêu rời đi dùng sức mạnh hùng hoàng cũng không có nắm chắc thiên xà thực lực rất mạnh tăng thêm diệt quần hắn căn bản không phải đối thủ phong hổ đang chạy về tây bắc căn cứ khu trên đường máy bay một đường bay ra cao nguyên tiến vào thanh hải cảnh nội sau đó lại thẳng đến tây bắc vain cơ hồ lập tức trên máy bay đột nhiên phá cái lô lớn sau đó gió mạnh c h ú t vào máy bay sau đó lại là mấy lần công kích đến đến máy bay cơ hồ lập tức ở giữa không trung giải thể đ ồ h ố n trướng phong hồ giận dữ không thôi cũng may cái này máy bay là hắn vì đổi u đi tây bắc căn cứ khu lâm thời từ tổ tạ lạ thành căn cứ khu bên trong điều lấy bên trong hành khách cũng chỉ có hắn và bên người cái kia hơn hai mươi cái yêu vương không có hành khách nhưng là có cơ trưởng còn có một số tiếp viên hàng không phục vụ viên những người này kỳ thật cũng là võ đạo hảo thủ cơ trưởng là siêu cấp võ giả tiếp viên hàng không kém nhất cũng là trung cấp võ giả nhưng là đối mặt dạng này công kích cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt cơ hồ một luân phiên công kích xuống tới tiếp viên hàng không cùng các cơ trưởng liền toàn bộ gg phong hổ đi ra chịu chết đi một đường mực lục sắc trường kiếm lại một lần nữa quét ngang máy bay ở giữa không trung trực tiếp bạo tạc phong hổ đám người kịp thời đưa cho chính mình thả đặt một cái pháp thuật tâm c h á n máy bay bạo tạc đối bọn hắn mà nói tối đa có chút ảnh hưởng thụ thương trình độ đều không đ ạ t được máy bay hải cốt trực tiếp tại sức hút trái đất tác dụng dưới rớt xuống phong hổ cùng sau lưng hai mươi tám tên yêu vương cấp cường giả trực tiếp đứng giữa trời đối diện bốn tên đeo mặt nạ cường giả đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy đứng giữa trời lập tức giật nảy mình mẹ nó chúng ta không phải đến chặn giết phong hổ sao làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy thảo chúng mai phục mau bỏ đi a người cầm đầu kia nhìn thấy nhiều như vậy yêu vương lập tức biến sắc sau đó nhanh chóng hướng về phía sau rút lui hôn đản đuổi theo cho ta bọn họ là ma nhân một cái cũng không được thả đi giết chết một cái ban thưởng tinh hoa cùng tinh hồn một phần bắt sống một cái ban thưởng tăng gấp đôi mẹ h ắ n đều cho láo tử lên phong hổ giận dữ hét đám k h ố n kiếp này rốt cuộc là từ chỗ nào đến tin tức biết mình ngồi ở trên máy bay này cũng may trên máy bay này không có gì phổ thông hành khách bằng không thì mà nói hôm nay còn không biết muốn chết rơi bao nhiêu người đâu nhưng là vô duyên vô cớ bị người mai phục hơn nữa còn là ma nhân phong hổ tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì hơn nữa những cái này ma vương cảnh giới ma nhân cùng một chỗ đều giấu mười điểm kín hôm nay thật vất vả lo đầu phong hổ làm sao có thể đủ b ô n g tha bọn họ rất nhiều yêu vương vừa mới gặp qua phong hổ lần trước cho cái kia bốn cái lưu thủ yêu vương một phần tinh hoa cùng tinh hồn tự nhiên biết rõ đó là vật gì nguyên một đám dồn hết sức lực đuổi theo phong hổ tốc độ tại trong mọi người nhanh nhất rất mau đuổi theo gặp phải trong đó một cái bất quá hắn cũng không có gấp đi giết đối phương mà là tiếp tục hướng phía trước truy hắn muốn đem mấy người này toàn bộ lưu lại c ú t ngay cho ta đếm ngược người thứ hai mắt nhìn mình sắp bị đ ổ i kịp phất tay chính là một trường hướng về phong hổ đánh tới kỳ quái là người này công kích năng lượng mang theo thiêu đốt hỏa thuộc tính mà cũng không phải là loại kia năng lượng màu xanh sớm hừ hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không thoát phong hổ hư l ệ n h một tiếng căn bản không quản ra hỏa này trường phong dùng sức hướng phía trước truy v ề p h ầ n bị đuổi kịp thứ nhất người lúc này đã bị năm sáu cái yêu vương cho hắn bao bọc vây quanh muốn chạy đều không có cơ hội cái khác yêu vương môn thì là tiếp tục cùng lấy phong hổ truy kích còn lại ba người hữu thánh đại nhân phong hổ kia tốc độ quá nhanh chúng ta căn bản chạy không thoát ta sắp bị đuổi kịp người thứ hai nói hừ phế vật cho ta giết vừa nói đầu lĩnh người kia trực tiếp xoay người lại thông r o n g tay xuất i cái tới. ệ n hướng thẳng đến phong hổ đập tới. Mà phong hổ xem bọn hắn một Mà xem hạt trâu, kỳ k dị hổ hổ h đập chạy, nhiên không hạt pháp bảo này. Thông này. đương đón nên sẽ trâu bảo qua điều tra thuật phong hổ đã sớm biết rõ hạt châu này chính là là một kiện trung phẩm pháp bảo mà đầu lĩnh người kêu càng là sâu không lường được hắn chiến lược giá trị trọn vẹn đạt đến hai hai trăm m ư ơ i tám điểm lúc này phong hổ chiến lược giá trị cũng bất quá liền hơn một sáu trăm điểm mà thôi so với đối phương còn muốn kém không sai biệt lắm sáu trăm điểm chiến lược giá trị gia hòa này lại là một ma hoàng cấp cao thủ trừ hắn ra ba người khác cũng rất không bình thường hai người sức chiến đấu tại 6 7 0 b điểm khoảng t r ư ờ n g ở vào kim đan trung kỳ đỉnh phong cao thủ người cuối cùng sức chiến đấu thì là đạt đến 850 điểm ổn thỏa kim đan hậu kỳ cao thủ bất quá phong hổ bên người cũng là cao thủ nhiều như mây chỉ là hậu kỳ cảnh giới sức chiến đấu tại 700 điểm trở lên yêu vương thì có bốn cái còn có hơn mười cái sức chiến đấu vượt qua ba trăm điểm trung cấp yêu vương còn cấp mặc vương, lại là đều yêu sơ tùng mục yêu vương ban lan hổ vương hoàng mao sư vương kim điêu yêu vương bốn người các ngươi giúp ta cùng một chỗ ứng phó ra hỏa này còn lại yêu vương cho ta đem bọn hắn toàn bộ vây quanh một cái cũng không cho phép thả đi phong hồ hét lớn một tiếng nói sau đó rất nhiều yêu vương nguyên một đám phân công hợp tác trung kỳ cảnh giới yêu vương cận thân áp chế đối phương mà sơ kỳ cảnh giới yêu vương thì là cự ly xa điều khiển pháp bảo công kích hoặc là trực tiếp dùng sử dụng pháp thuật loại hình phương thức công kích chương 664, phản bội phong hổ ngươi là làm sao biết ta muốn đối phó ngươi cụ thể sớm mai phục nhiều cao thủ như vậy hữu thánh hít sâu một hơi hỏi ta nếu là nói đây chỉ là một t r ù n g hợp ngươi tin không phong hổ cười lạnh nói đây đúng là t r ư n g hợp hắn mang theo nhiều cao thủ như vậy bản ý là muốn đi tây bắc căn cứ khu vì diệp quần giải vây ai có thể nghĩ tới trên nửa đường thế mà lại có người chặn giết bản thân hơn nữa vẫn là ma nhân chẳng lẽ mình ở ma quật thân phận bại lộ thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng không đúng ma quật trong không gian thánh giáo thực lực có thể so sánh địa cầu bên trên mạnh lớn hơn nhiều lắm nếu là ma quật trong không gian thánh giáo trực tiếp ra tay với mình bản thân căn bản không có khả năng có thắng lợi hy vọng tối đa cũng bất quá chỉ là thông qua truyền tống trận chạy ra ma quật không gian thôi nhưng mà kinh doanh hồi lâu ca đức công quốc lại là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi sao đáng chết rốt cuộc là ai bán rẻ ta hữu thánh trong đầu không ngừng đi dạo khả nghi đối tượng chỉ tiếc trái lo phải nghĩ hắn cũng không biết rốt cuộc là ai bán rẻ bản thân nếu là nói có khả năng nhất đương nhiên là tả minh chủ nhưng vấn đề là hiện tại tả minh chủ cũng tại trong bọn họ hơn nữa cũng không có khác biệt động tác h i ệ n n hẳn i không phải là phản đồ mới đúng à. hắn nhưng lại cũng không nóng nảy chạy lấy hắn ma hoàng cảnh giới thực lực mặc dù phong hổ tốc độ rất nhanh nhưng thực lực khẳng định không kịp bản thân nếu là có thể kéo ra khoảng cách nhất định nói không chừng có thể ở đối phương giúp đỡ đến trước khi đến đi đầu chém giết đối thủ chỉ là đáng tiếc bản thân mang đến cái kia hai tên ma vương cảnh giới thuộc h ạ n nhưng mà ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên phát sinh ngoài ý mớn nguyên bản bị vây công ba người vốn là lẫn nhau ở giữa chiếm cư tam tài vị trí chống đối đông đảo yêu vương gây công mà ở thời khắc mấu chốt này trong đó một cái người bịt mặt thế mà đột nhiên đánh lén bên người một cái khác người bịt mặt trực tiếp một kiếm xuyên qua người kia bụng dưới trực tiếp đem đối phương kim đan xoắn nát sau đó nhanh chóng thoát ly cùng một người khác khoảng cách ta là người một nhà ta là người một nhà người kia đánh lén xong sau trực tiếp hô to đông đảo yêu vương cũng bị một màn này cho sợ ngây người sau đó dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía cái kia vừa mới chạy ra người nhưng lại không tiếp tục tiếp tục xuất thủ công kích đối phương người kia nhìn thấy đông đảo yêu vương nhìn mình khuôn mặt thế mà trên mặt bất thiện lập tức có chút buồn b ự c làm sao ta giúp các ngươi giết cá nhân các ngươi không cảm kích ngược lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta đâu thật tình không biết đối với đông đảo yêu vương mà nói bọn họ đã sớm một lòng nghĩ muốn bắt sống ba người sau đó có thể đổi lấy sáu phần tinh hồn cùng tinh hoa nhưng mà bị g i a hỏa này phản bội đánh lén một lần trực tiếp chết rồi một cái sau đó g i a hỏa này không hiểu thấu thành người một nhà không phải tương đương với bọn họ thu hoạch thiếu bốn phần tinh hồn cùng tinh hoa tả lanh thiện nguyên lai là ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này cho phong hổ mật báo ta muốn giết ngươi h ư u thánh lập tức bị tức đầu bốc khói da hỏa này vẫn luôn đi cùng với chính mình lúc nào trộm đạo phát ra ngoài tin tức đáng chết đáng chết g i a hỏa này thế mà đánh lén giết mình một tên thuộc hạ tả lanh thiện phong h ổ nghe vậy x ư n g sở cái tên này giống như có chút quen thuộc ta không phải liền là cái kia chính đạo liên minh chủ tên sao người kia là chính đạo liên minh chủ hắn làm sao sẽ cùng hữu thánh quấy hợp lại cùng nhau mật báo nói đùa cái gì bản thân căn bản không hề thu đến bất kỳ tin tức gì hôm nay những cái này cũng chỉ là t r ù n g hợp thôi hừ ta chính là chính đạo liên minh minh chủ sao lại cùng các ngươi những cái này ma nhân thông đồng làm vậy ta chỉ là giả ý đầu nhập vào mục tiêu chỉ là vì điều tra các n g ư ờ i ma nhân hư thực tôi phong hổ huynh đệ ngươi thế nhưng là chúng ta hoa hạ tương lai lãnh tụ hôm nay nhất định phải vì dân trừ hại diện trừ cái này ma nhân chính đạo liên minh chủ tả lãnh thiện đại nghĩa lăng nhiên nói ra ha ha t ố t vậy làm phiền tả minh chủ cùng ta cùng một chỗ giết địch người này thực lực sâu không lường được sợ không phải đã đạt tới hoàng g i ả cảnh có tả minh chủ tại liền có nắm chắc hơn lưu hắn lại phong hổ cười to nói t ố t ta tôi giúp các ngươi tả lanh thiện nghe vậy gật đầu sau đó khống chế phi kiếm vọt thẳng hướng h ư u thánh lúc này không biểu hiện không được a hơn nữa hắn cũng muốn nhanh lên giết chết h ư u thánh để tránh ra hỏa này nói xảy ra điều gì không nên nói đồ vật đến lúc đó bản thân liền bị động trước mắt loại cục diện này phía dưới liền xem như giết chết phong hổ cũng không khả năng giết chết tất cả yêu vương nếu là không thể diệt khẩu h ư u thánh vậy mình mưu đồ coi như bại lộ cũng may để cho trong lòng của hắn yên ổn là hắn gia nhập ma nhân thế lực thời gian cũng không tính là quá lâu hơn nữa vì không cho người khác phát hiện dấu vết để lại bại lộ bản thân hắn vẫn không có lựa chọn tiến hành ma hóa nghi thức chỉ cần trong cơ thể hắn không có ma khí lại giết hưu thánh cùng hắn thuộc hạ vậy mình liền còn là chính đạo liên minh minh chủ đương nhiên về sau nhất định là muốn cụp đôi làm người phong hổ này quả thực là quá cường thế có tả lanh thiện gia nhập chẳng khác gì là bốn cái vây công một cái phong hổ chủ công tùng mộc yêu vương phụ trách dây dưa hành động mấy huy cái khác, hoặc là hỗ trợ kháng tổn thương, hoặc chỉ kháng tại biên giới hỗ thương, là là trợ tổn phong á p b ả phụ trợ c ô k í c hổ Lúc đầu cái kia hữu cho là mình thực lực cái cho thực cái cấp bậc, cũng có thể tùy thời thoát thân, nhưng mà chờ chân chính chiến đấu mới biết được, căn có chuyện đầu đám đấu hữu thoát kia người thời mới biết phải không thanh mình mạnh thể thân, nhưng như、vậy. Phong h một tùy bản so mà vậy. thực lực mặc dù không có đạt tới hắn cấp bậc này nhưng là cũng so phổ thông vương cấp cao thủ mạnh lớn hơn nhiều lắm hơn nữa ra hỏa này lúc công kích thời gian đặc biệt quỷ dị nhìn qua bình thường nhưng là công kích lực lại cao dọa người đương nhiên hắn cũng không biết đây là phong hổ sử dụng pháp tắc chi lực kết quả cũng liền phong hổ bây giờ còn chỉ là kim đan trung kỳ nếu như chờ phong hổ tiến vào kim đan hậu kỳ dù là không cần tùng m ộ t yêu vương đám người phụ trợ chỉ là một mình hắn cũng đủ để ứng đối hữu thánh hơn nữa cam đoan hắn chạy không thoát có được phong hệ pháp tắc phong hổ lại thêm đỉnh cấp phi kiếm tốc độ cho dù là trung kỳ cảnh giới phong hổ cũng có thể đuổi kịp hữu thánh hôn trướng tả lanh thiện ta tất sát ngươi hữu thánh muốn đi có chút khó khăn nhưng là phong hổ bọn họ nếu là muốn nhanh chóng giết chết hữu thánh cũng không phải đơn giản như vậy dù sao cũng là cao hơn một cái cấp bậc đối thủ hơn nữa tại hữu thánh trên người cũng có pháp bảo chiến giáp cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị giết chết song phương còn tại chiến đấu nhưng là tại phía xa bộ tạ l à thành căn cứ khu người lại nhận được h a i nạn máy bay tin tức hiện tại ở phi cơ đối với căn cứ khu là phải gìn giữ thời gian thực liên lạc phong hổ chưng dụng một khung máy bay chuyện này ban thiện cùng đ ạ t lại đều biết mà thai nạn máy bay tin tức lập tức liền chuyển đến hai người trong lỗ thai cơ hồ lập tức bọn họ liền đánh giá ra có lẽ là phong hổ sẽ ra điều gì ngoài ý muốn thế là bắt đầu khẩn cấp liên hệ long lão diệp quần đại bân ba người trong nhân loại cái này ba cá nhân thực lực cao nhất rất nhiều thánh cấp cao thủ một chút có cái gì chuyện khẩn cấp bình thường đều sẽ trước liên hệ bọn họ phong hổ thai nạn máy bay địa điểm ở đâu long lão tiếp vào tin tức về sau lập tức kinh hai nói đại ị vị a Thanh hải hồ phụ cận. Chúng ta bây giờ đã đang cao nhanh ra. Ban ta điểm đã đó đã đi đây đi đầu. đi. đ tại Hải giờ nơi tới, mời gửi thiện nói. liền liên lại rời thể một xem Mặc thư tín thánh thủ, chút rốt Tốt, gật trong rất chạy Hồ phụ chúng hướng cho chư vị thánh cấp cao thủ. Nếu là có khoảng cách chuyện hệ. nghe nhưng hắn không cận, nếu gần, lên lắng Long lòng xảy cấp gấp, có cuộc vậy gì bây lấy là lo láo là dù bân tại nhận được tin tức trong nháy mắt liền từ giữa nguyên căn cứ khu biến mất lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thanh hải hồ phụ cận mà tốc độ nhanh nhất kỳ thật vẫn là diệp quần cùng vương quân về thời gian cũng vừa vừa vặn hùng hoàng mang theo đông đảo yêu vương vừa mới rời đi vừa vặn đem bọn hắn biết phong ra nhận được đến từ đạt lại tin tức phong hổ khả năng đã xảy ra chuyện địa điểm thanh hải hồ ta đi trước các ngươi sau đó cùng lên diệp quần thân là nguyên anh cảnh giới cao thủ tốc độ tự nhiên là nhanh nhất nhưng mà còn có một cái ra hỏa tốc độ cũng không thể so với diệp q u ò n chậm cái kia chính là s à tiên mà phía sau hắn những cái kia lại xả là là theo chân vương quân cùng một chỗ chạy tới chương sáu trăm sáu mươi lăm chân chính ma nhân lúc này hữu thánh tự nhiên không biết phong hổ khổng lồ trợ giúp đoàn đội đã nhanh nhanh chạy đến mà hắn mang theo rất nhiều yêu vương đem cái kia hữu thánh bao bọc vây quanh hữu thánh cái kia thuộc hạ bị rất nhiều yêu vương tra tấn không còn hình dáng kết quả bị phong hổ tia chấp một kiếm trực tiếp mang đi hắn giết chết ma vương là có thể t r ư ớ n g pháp lực giá trị hơn nữa còn có tinh hồn có thể cầm tới mặc dù không có tinh hoa nhưng là có kim đan đương nhiên phong hổ sẽ không keo kiệt đối với thuộc hạ ban thưởng nói thẳng cái này tính là các ngươi bắt sống đều cho ta xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự đến tuyệt đối không nên để cho ra hỏa này chạy chỉ cần có thể lưu hắn lại mỗi người ban thưởng một nghìn khối linh thạch biểu hiện đột xuất ban thưởng tinh hoa cùng tinh hồn một nghìn khối linh thạch nếu là ma quật yêu vương sợ là căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt chỉ là một nghìn khối linh thạch tính là gì trên cơ bản tùy tiện một cái ma x o á y cấp cường giả đều có thể có hơn ngàn khối linh thạch tài sản chút tiền ấ y đối ma vương mà nói quá ít quá ít nhưng là ở địa cầu không giống nhau một nghìn khối linh thạch ban thường đủ để cho đại bộ phận yêu vương điên cuồng địa cầu bên trên tu luyện hoàn cảnh quá kém linh thạch số lượng cũng so với ma quật không gian thiếu quá nhiều tu luyện càng thêm khó khăn rất nhiều yêu vương trừ bỏ pháp bảo về sau bên người có thể có một bên trên trăm linh thạch đều xem như thời gian trôi qua không tệ huống chi biểu hiện đột xuất còn có tinh hoa cùng tinh hồn ban thưởng so với tinh hoa cùng tinh hồn đến linh thạch lại trên lệch không ít dù sao linh thạch đồ chơi kia còn được tốn sức chậm rãi hấp thu so với có thể trực tiếp ă n hết tiêu hóa hết tinh hoa cùng tinh hồn đến h i ệ n nhiên kém không chỉ một cấp bậc rất nhiều yêu vương vừa nổi đoá cái kia hữu thánh liền có chút gánh không được yêu vương môn nguyên một đám mặc dù thực lực kém xa tít tắp hữu thánh nhưng là thắng ở thủ đoạn đủ nhiều cũng đủ đủ quỷ dị tỷ như có một con hạt từ yêu vương nó không có pháp bảo nhưng là nó cái đuôi lại so phổ thông pháp bảo hạ phẩm muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm chập một lần sinh ra kịch liệt đau nhức vượt xa bình thường ngoài tưởng tượng cái này h ư u thánh chính là thình lình bị hạt tử yêu vương cho đánh lén một lần trực tiếp cảm thụ một cái chua sảng khoái càng nguy hiểm hơn là hắn bên trong độc tố thế mà lại lan tràn đến hắn trong nguyên thần để cho hắn phản ứng trở nên trượm ở loại tình huống này dưới phản ứng trở nên trượm đây chính là rất trí mạng sự tình đương nhiên phong hổ một phương cũng không phải là không có tổn thất dù sao đối mặt là một cái ma hoàng cấp tồn tại có hai cái sơ cấp yêu vương chính là lập công suất ruột kết quả vô ý đem mệnh ném sức chiến đấu đạt đến hơn hai n g h n ma hoàng cao thủ cho dù là tiện tay một đòn uy lực cũng là mạnh đáng sợ huống chi là đang liều mạng thời điểm cái kia hai cái sức chiến đấu chỉ có hơn một trăm yêu vương căn bản đ á n h không được hữu thánh công kích trực tiếp bị đánh chết còn có năm sáu cái trọng thương yêu vương môn cũng là sợ chết bằng không thì mà nói cũng sẽ không đầu hàng cho phong hổ tại chết mất hai cái yêu vương bị thương nặng mấy cái về sau thực lực yếu một ít yêu vương cũng rất tự biết mình lui về phía sau đứng tùng một yêu vương ban lan hổ vương tả minh chủ mấy người thực lực tương đối mạnh người đứng ở phía trước lấy thực lực bọn họ có thể bảo đảm sẽ không bị đối phương một đòn miễu sát cho dù là thụ t h ư ơ n g cũng không có quan hệ dù sao bọn họ nhiều người mọi người và cái kia hữu thánh trọn vẹn dây dưa hơn nửa giờ phong hổ bên người không sai biệt lắm có mười cái yêu vương thụ thương hai cái yêu vương bỏ mình ngay cả cái kia tả minh chủ lúc này cũng sắc mặt tráng bạch ở ngoại vi hữu thánh tựa hồ đối với hắn tương đối phẫn hận trên cơ bản cũng là bắt lấy hắn đánh mà tả minh chủ tựa hồ thực rất căm thù ma nhân chém giết cũng là không lưu tình chút nào cho dù là lấy bản thân trọng thương làm đại giá đổi lấy đối phương vết thương nhẹ cũng không để ý chút nào phong hổ nhưng lại mười điểm thưởng thức tả minh chủ cách làm đây mới thực sự là nhân loại cường giả cả kia tả minh chủ đều ra sức như vậy t u n g m ụ c yêu vương ban lan hổ vương chờ tự nhiên cũng không dám thất lễ đi qua hơn nửa giờ chiến đấu hữu thánh trên người pháp bảo chiến giáp đã bị đánh nát trong tay trung phẩm pháp bảo hạt châu nhưng lại không chuyện gì lớn nhưng là từ hắn trắng bạch sắc mặt cùng máu me khắp người trên thân thể đó có thể thấy được gia hỏa này không sai biệt lắm cũng đến nọ mạnh hết đà nghĩ không ra bản thánh tung hoành mấy trăm năm hôm nay thế mà lại tại nho nhỏ thổ dân trên người chồng té ngã h ừ các ngươi cho rằng các ngươi thật có thể lưu lại bản thánh sao cái kia hữu thánh hừ lạnh một tiếng sau đó đặt xuống quyết tâm bắt đầu biến thân liền như là phong hổ trước kia nhìn thấy những ma đó người một dạng hữu thánh thân thể cũng bắt đầu dài ra mực v ả y màu đen móng tay dài nhỏ mà sắp bén thậm chí phía sau còn xuất hiện một đôi cánh sau khi biến thân hữu thánh sức chiến đấu trực tiếp tăng đến hơn 2,800 điểm tiếp cận 3.000, so với phong hổ trực tiếp nhiều gần gấp đôi sức chiến đấu chiến lược tiêu thăng về sau hữu thánh liền lại cũng không phải phong hổ đám người có khả năng quân lấy cho dù là tùng mộc yêu vương cũng bị đối phương một chiêu đánh bay ra ngoài trực tiếp phun một ngụm máu đi ra tùng mộc yêu vương bản thể là một khoả cây tùng mặc dù lực công kích chẳng mạnh mẽ lắm nhưng là p h o n g ngự chiến đấu tiêu chuẩn rất cao mà bây giờ hữu thánh tại tiêu t h ă n g về sau thậm chí ngay cả tùng mộc yêu vương cũng đỡ không nổi một chiêu đường yêu vương vậy liền càng không cần phải nói ừ lúc đầu ta không muốn dùng một chiêu này bởi vì dùng ta ở chỗ này liền lại cũng không ở nổi nữa là ngươi b ư c ta tất nhiên dạng này trước khi đi cái kia ta liền trước hết giết người đi hữu thánh hừ lạnh một tiếng sau đó hướng thẳng đến phong hổ bay đi cái kia mảnh móng tay dài trực tiếp biến thành sắc bén vũ khí từ một tên yêu vương thân thể bên cạnh x ả qua cơ hồ lập tức đầu kia yêu vương liền thân thể liền trực tiếp biến thành bốn năm đoạn rút lui phong hổ hét lớn một tiếng sau đó mình cũng gấp trốn mau đi nói đùa hiện tại g i a hỏa này thực lực cường đại đã vượt xa bản thân khống chế phạm vi căn cứ phong hổ phỏng đoán có lẽ gia hỏa này đã tiếp cận nguyên anh trung kỳ cảnh giới so từ bản thân mạnh dòng d ã một cái đại cảnh giới căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc thực lực thực lực càng lên cao thì càng không dễ dàng vượt cấp chiến đấu nguyên anh đối mặt kim đan cùng kim đan đối mặt tiên thiên kỳ thật không kém là bao nhiêu thực lực sai biệt cực lớn muốn vượt cấp độ khó vượt quá tưởng tượng nếu không có phong hổ có đỉnh cấp pháp bảo mang theo cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực căn bản không thể nào làm được hiện tại tại tình trạng này đương nhiên thực tế thao tác kim đan đối mặt nguyên anh thời điểm vây công là có thể có hiệu quả liền tựa như phong hổ bọn họ dạng này điều kiện tiên quyết là có người có thể ở phía trước gánh vác được mà tiên thiên đối mặt kim đan vây công đều khó có khả năng thực hiện nhất vấn đề căn bản chính là kim đan cao thủ bay được sẽ thao túng pháp bảo công kích từ xa tiên thiên không bay được cũng khó có thể làm đến công kích từ xa không chung ưu thế có đôi khi so trên thực lực ưu thế còn muốn cho nhân việc nhìn được phong hổ mệnh lệnh đám người lập tức chạy tứ tán đáng thương tả lanh thiện vốn cho rằng phản dưới nước tất nhiên có thể giết chết hữu thánh dạng này hắn đầu nhập vào ma nhân tin tức liền sẽ không có người biết、Đấy. rõ nhưng mà chiến đấu kết quả đảo ngược lại làm cho hắn phiền muộn muốn chết mẹ nó ngươi có một chiêu này sớm lấy ra a ngươi muốn là sớm lấy ra để cho ta biết mình không chết được ta mẹ nó sẽ còn phản bội thực mẹ nó là cái hố hàng phong hổ hố hàng cái này hữu thánh cũng là hố hàng không có cách nào đối mặt phát u y hữu thánh liền phong hổ đều chạy những người khác ai còn không chạy à phong hổ vốn cho rằng cái kia hữu thánh hẳn là sẽ trực tiếp tới truy bản thân nhưng mà hắn lại dự đoán sai cái kia hữu thánh mặt ngoài bảo là muốn truy phong hổ trên thực tế là dương đông kích tây ở rất nhiều yêu vương tản ra trong nháy mắt trực tiếp đuổi kịp đã trọng thương tả l ã n h thiện bóp một cái ở tả l ã n h thiện cổ phong hổ thay thế chỉ có thể hướng về phía cái kia hữu thánh nói thả ra tả minh chủ h ừ người bản thân đều khó bảo toàn còn muốn để cho ta thả người tả l ã n h thiện bản thánh nhưng lại nhìn lầm ngươi trước đó ngươi liên hệ bản thánh muốn giết chết phong hổ ta còn tưởng rằng ngươi là chân tâm thật ý muốn đầu nhập vào nghĩ không ra ngươi lại dám phản bội liên hợp phong hổ cho bản thánh thiết sáo thật đúng là khiến bản thánh lau mắt mà nhìn a chi tiết các ngươi đoán sai bản thánh thực lực không có ma hoàng cảnh cường giả chỉ bằng vào các ngươi đám này ma vương cấp cao thủ còn muốn giết bản thánh thực sự là ý nghĩ háo huyền cái kia hữu thánh cười lạnh nói mà lúc này đây nhanh chóng chạy đến diệp quần cùng xà thiên đã cảm thụ lớn nơi xa chuyển đến đại chiến chấn động chính gấp rút thời gian hướng về chiến trường phương hướng đi đồng dạng đại bân cũng là như thế mặc dù đại bân khoảng cách xa nhưng là đại bân vốn là phong thuộc tính cao thủ phi kiếm phẩm chất cũng không tệ tốc độ cực nhanh phong hổ cùng hưu thánh giữa bọn hắn chiến đấu dư ba không nhỏ trực tiếp vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng Trường tạ thủ t song đen huynh quá mức. Cảm tạ đen bạch đệ thủ hộ, cảm bạch đệ hộ, mà phong hổ nghe được hữu thánh lời nói thì là hầu nghi nhìn thoáng qua tả lãnh thiện gia hỏa này lúc nào liên hệ bản thân cho hữu thánh thiết sáo kịch bản không đúng bản thân chuẩn bị tình tiết bên trong căn bản không có những vật này a mà tả lãnh thiện thì là bị hữu thánh bóc cổ một câu cũng nói không nên lời hữu thánh ngươi trước thả tả minh chủ có điều kiện chúng ta có thể nói ngươi chạy không thoát phong hổ nói ta chạy không thoát ừ ngươi còn không biết là ai chiếm thượng phong a hữu thánh nghe vậy cười lạnh nói đừng cho là ta không biết ngươi đã bị trọng thương hiện tại chỉ là đang gắng gượng mà thôi dùng bí pháp tiêu hao bản thân tiềm lực qua đi thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn ngươi chạy không thoát phong hổ nói có điều tra thuật tại hữu thánh trên người kèm theo trạng thái trọng thương làm sao có thể đủ trốn qua phong hổ pháp nhãn chỉ là cho dù là trọng thương nhưng là gia hỏa này sức chiến đấu lại không giảm trái lại còn tăng chỉ riêng giải thích chính là gia hỏa này vận dụng bí pháp đang áp chế thương thế biết do còn không ít ngươi có thể làm chủ thả ta hữu thánh tựa hồ khá là ý động ta đương nhiên có thể bọn họ đều là thủ hạ ta chỉ nghe ta mệnh lệnh phong h ồ chỉ bên người bầy yêu nói có ý tứ thật là có ý nghĩa tả l ã n h thiện ta hiện tại liền cực kỳ hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là thông qua phương thức gì liên lạc với phong h ồ để cho hắn đối với ta bố trí mai phục địa điểm phục kích cùng phục kích thời gian cũng là ta quyết định bầy yêu bạo động chẳng lẽ cũng là các ngươi thiết hạ cục sao nếu là như vậy mà nói cái này bộ không khỏi thiết trí cũng quá lớn điểm h ư u thánh chậm rãi bông u ra một chút tả lãnh thiện nói khu khu khu h ư u thánh đại nhân h ư u thánh đại nhân cái này cái này thật không phải ta để lộ ra ngoài a thân ra tính mệnh thụ người chế trụ tả lãnh thiện lại cúi đầu không phải ngươi là ai chẳng lẽ là ta cái kia hai cái cấp dưới hay sao hoặc có lẽ là là ta h ư u thánh cười lạnh nói đều không phải là là trùng hợp thực sự là trùng hợp a không tin ngươi hỏi phong hổ hắn có thể vì ta chứng minh a tả lanh thiện lo lắng nói